theo t ử thái âm bí cảnh thông hướng bản nguyên chi hải hư không không gian thông đạo chậm rãi quan bế t i ể u đại đạo tông nhân tài chậm rãi lòng thở ra một hơi hắn nhóm chỗ thái âm bí cảnh hư không đã là một mảnh hỗn độn cuồng bạo cực đạo lực lượng gần như có thể xé bỏ hết thảy thật ác độc thủ đoạn thật bá đạo đại đạo trọng thương chân hào đạo nhân thì thảo tự nói mắt bên trong vậy mà còn sót lại lấy thật sâu b ố i r ố i rõ ràng đã thoát ly ngụy long nhìn chăm chú lại như cũng nội tâm sợ hãi tại chân hào đạo nhân bên chân giống như là ngọc thạch t o à phiến lóe ra kinh người đạo vận quan mang kia để người vì đó kinh hãi ẩn ẩ đó chính là bách bảo các trấn thủ nội tình thiên khí tụ năng lựa ư vòng tại trước đó tiếp xúc bên trong bị ngụy long một bộ phân thân tay không b ó c nát đây chính là thiên khí là bách bảo các không biết bao nhiêu năm tích lũy uy năng có thể xương khủng bố lại bị một trưởng b ó c nát khô cốt đạo h ư u bị kêu người nhất kích đánh giết lần này tranh đấu chỉ cần tổn thất vạn năm tích lũy thái ớt môn môn chủ cũng là t h ê thảm nửa người đã tiêu thất chỉ có lưu thân bên trên dùng bí thuật phong tồn sinh cơ dù cho mạnh như thái ớt môn môn chủ cái này phiên tu vi ý nguyên vô pháp lăng không khôi phục bởi vì tại hắn miệng vết thương có trận trận kim quang lấp lóe ẩn chứa phá diệt vạn đạo ý vị chính là hoang cổ thánh thể thần dị để chi liền khôi phục đều là khó khăn nhưng mà thảm đạm như thái ớt môn chủ còn là cựu đại đạo tông rất nhiều chấp trưởng giả bên trong hạ tràng hơi tốt một cái mà như khô cốt đạo nhân không chỉ có là một thân mấy vạn n ă m đúc thành thánh hải bị ngụy long bản thể một cái b o n g nát liền cùng thánh hải phái c h ấ n thủ tiên khí cũng bước tụ năng lượng vòng theo gót băng hỏa cung cung chủ cũng là thảm đạm chỉ còn lại một cái phun ra nuốt vào đạo vận đầu lâu ta nhóm muốn đem khô cốt đạo hữu tiên khí thu nạt một、lần. c ũ n g có thể phục hồi như cũ. h u n khắc t đây đ ề u là c á i g ì t h a o đ c n thể đủ n h ta c o n đ ư ờ n g đ o ạ vụn âm thanh cái này hắn g ọ a tào thứ quỷ gì đông nhiên cuồng loạn âm thanh vang lên giống như ác quỷ thê lương tiêu thảm thân v ị dương cực giới đỉnh cấp cường giả thế lực cường đại chấp t r ở n g giả tại thời khắc này liền sau cùng kia một tia thể diện cũng không có hắn ngôn ngữ giống như lệ quỷ k h ó c thét nếu là tỉ mỉ đi nghe tựa hồ có thể đủ nghe đến đạo tâm vỡ vụn âm thanh cái này bạo phát n ờ i chính là cựu dương đạo nhân hắn cũng có cường h à n h phân thân tri pháp mà lúc này chính mình bản thể dùng và rất nhiều phân thân một khắc này cựu dương đạo nhân mới biết trước đây không lâu hắn nhóm đối mặt chỉ là ngụy long phân thân phân thân vậy căn bản không phải ngụy long toàn thị thực lực mà là ngụy long bản thể cùng phân thân xuất thủ đáng sợ một màn xuất hiện cựu dương đạo nhân liền giống như là sâu kiến đồng dạng bị ngụy long một bộ phân thân hết thể bốc nát thật là một loại chịu nổi áp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 tại thái âm bí cảnh trọng yếu nhất chỗ quanh q u ầ n thật lâu trầm mặc thái âm giáo chủ thụ thương không nhẹ liền đồng dạng mạo cũng bị ngụy long hủy đi một gương mặt không còn hình dáng khủng bố cực đạo lực lượng ở trên người nàng tàn phá bừa bãi ngày sau có thể không khôi phục cũng không thể xác định cái này đối nữ đạo tu sĩ mà nói không thua kém tử vong chỉ là thái âm giáo chủ vừa vặn là mọi người bên trong hạ tràng tốt nhất dù cho bị trọng thương cũng không có thảm đến mức không thể vẫn hồi liên, liên đứng n g i chịu xào thái âm thánh nữ không biết do ngụy long là tầm co không đành lòng còn là kiềm kỵ thái âm thánh nữ phụ thân chân vũ thiên đế cũng chỉ là đánh n là á theo t á Thánh n nữ thân thể. Thánh nữ nục giống như từng ngọc trên như thần lượng, hắn tương h thể. huyết khối thạch, hổ chậm hợp. h tà đất, tựa một t để sau có cỗ lực rơi lại rãi lạ mà dị thái âm thánh nữ thôn vệ an hàn tinh hoa bạo phát ngắn ngủi một lát bể nát thái âm thánh nữ thân thể vậy mà dần dần khép lại toàn thân không có chút nào vết thương còn có trận trận bạo phát đạo vận thủ hộ đám người thê thảm cũng có thể nhìn ra thái âm thánh nữ mặc dù tao nội n ụ c thân trọng thương tạm thời mất đi năng lực hành động thể nội còn có nhất đạo kia khủng đố người lưu lại quỷ dị đại đạo lực lượng nhưng là nhân họa đắc phúc thái âm thánh nữ phân hồn nhục thân liền cùng thần hồn ngay tại c h ậ m rãi tiêu hóa nếu là không có gì bất ngờ xảy ra có thể nhân họa đắc phúc một lần nữa đạp vào cảnh giới tiên nhân cái này trùng so sánh phía dưới đám người liền một câu cũng không muốn nói khô cốt đạo hữu vẫn lạc chương bốn trăm sáu mươi sáu cựu đại đạo tông thảm trạng hạ đông nhiên sơ quang tháp thủ tọa mở miệng hắn thu nạp khô cốt đạo nhân tiên khí cùng thánh hải phái liên hệ cựu đại đạo tông lẫn nhau có cạnh tranh nhưng mà dù sao đồng khí liên tri chỉ là được đến tin tức để sơ quang tháp thủ tọa kinh ngạc xưng sở ngay tại chỗ khô cốt đạo nhân vẫn lạc không chỉ có là bị bóp nát tự thân thánh hải đơn giản như vậy liền cùng lưu lại khôi phục hậu thủ cũng bị một con cự thủ vượt ngang vô biên hư không sẽ rách thánh hải phái hạch tâm bí cảnh đem khô cốt đạo nhân chém giết ngay tại chỗ sơ quang tháp thủ tọa lời vừa nói ra dương cực giới cựu đại đạo tông c h i chủ bách bảo cát chân dương phái thái âm đại giáo cựu tiêu phái thánh hải phái thái ất môn b a n g hỏa cung sơ q u a n tháp tuyệt hải tông những này thả tại ngoại giới đều là bá chủ thế lực tri chủ bỗng nhiên cảm giác n ư ợ c một hơi ngăn ở chỗ kia tuyệt đối đang lâm đ ỉ n h phong chiến lược dù cho còn không đi đến đỉnh phong cực hạ nhưng mà đã không phải là ta nhóm có thể tưởng tượng rốt cuộc có người chậm rãi mở miệng nữ khí nói không ra sợ hãi thậm chí có thể trực tiếp nghe ra k i a n ồ n g đậm hối hận vốn cho rằng chỉ là cầm xuống âm cực giới thổ dân cho thái âm đại giáo một cá i nhân tình cũng có thể đẩy thái âm thánh nữ cha nhìn chân vũ thiên đế cùng một đời thánh hoàng liên hệ có thể là ai có thể nghĩ tới hội dẫn động nhất tôn không thể tưởng tượng tồn tại hơn nữa đây vẫn chỉ là bắt đầu ta nhóm giết hắn đồ đệ sau cùng hắn lưu lại ngươi nhóm cũng nghe đến không biết là người nào mở miệm Đám người thần s ắ các vị đạo hữu rốt cuộc thái âm đại giáo giáo chủ mở miệng Chư vị là vì là thái n g trợ ta t âm thánh nữ m giáo cho cho n g chủ i nói chuyện thoáng tỉnh táo lại đến đám người nhìn về phía con mắt của nàng lấp loe không yên nhưng mà nhìn thấy khuôn mặt của nàng đã thùng trăm làn lỗ đám người cũng là nội tâm hàm đạo liền nội hỏa đều sinh không nổi suy nghĩ một chút khô cốt chân hảo kiểu dương ba người cùng ngụy long giao thủ qua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 một bên e ngại ngụy long một bên khác cũng dần dần hiểu rõ ra loại thời điểm này chỉ có ôm đoàn một lựa chọn còn muốn so trước đó càng thêm ôm đoàn nếu không dùng ngụy long hung tản thật hội phá diệt truyền thừa của bọn hắn trần vũ thiên đế gần nhất vạn năm tính cách có thể là có tiếng không thể n ắ m lấy nữ nhi này cũng chưa từng gặp qua hắn đến cỡ nào thân mật có lẽ chỉ là một lần ngoại ý muốn sản vật đám người biết do không ít bí ẩn ở trong lòng lặng lẽ tính toán trần vũ thiên đế cùng thái âm thánh nữ có cha con chi danh thái âm thánh nữ cũng hưởng thụ thiên đế chi nữ lãi ngộ nhưng nếu luận cảm tình thật không có bao sâu nếu không tại mới vừa đám người bị nạn liền cùng thái âm thánh nữ bị nạn thời điểm vị tia thiên đế như cũ tại điên cuồng tấn công giới vực công địch chỉ là nếu là có người muốn phá diệt cựu đại đạo tông dùng thiên đế phong cách hành sự chắc chắn sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh đám người đam chiêu không sai biệt lắm dù cho đ ố i bút thú các v v v v v v chờ viết thái âm đại giáo có ý kiến cũng không thể ngay tại lúc này bạo phát tại cựu đại đạo tông vì tự thân tang nộ cô ảnh tự thương hại thời điểm ngụy long bản thể chậm rãi xoay người sang chỗ khác ta cho cựu đại đạo tông một cái cả đời khó quên giáo hấn còn lại có thể từ từ sẽ đến hiện tại còn là ước lượng một chút cái này hắc lục quái vật chân chính thực lực vây anh một trận hư không b a động ngụy long một câu cối u cùng tam thân thuật phân thân mang theo cựu long phân thân đồng loạt đến đến bước này ngụy long tam thân thuật phân thân cùng bản thể t h ể tụ phân thân phân thân cũng là đến nguyên bản ta nghĩ đến thành thành thật thật dùng phân thân làm đi bản thể nấp trong chỗ tối hiện tại xem ra không có khả năng tại địa thấp ngụy long cũng cảm giác một trận bất đắc dĩ không đủ hắn đối siêu thoát biến cố sớm có tâm lý chuẩn bị nếu không cũng sẽ không sớm cấu kiến vượt giới v ư ợ t đại trận duy nhất không ngờ tới chỉ có thai âm thánh nữ cùng an hàn liên hệ có thể cựu đại đạo tông đã không tính là gì ngụy long bản thể tăng thêm tam thân thuật liền là ba cái hung tàn tồn tại mà bản thể tự thân dùng và tam thân thuật phân thân lại có thể phân hóa cựu l o n g phân thân kia liền là chín ba hai mươi bảy lại thêm ba cái liền là ba mươi ngụy long ba mươi ngụy long bên trong bản thể dùng và bản thể cựu l o n g phân thân có thể bảo đảm toàn thịnh chiến lực mà tam thân thuật dùng và tam thân thuật p h â n thân thì là sáu bảy thành nhưng mà sáu bảy thành cũng là hai mươi cái tiên nhân chiến lực thậm chí là t i ê nguy nhân bên n t r o cứng n giả. g long phiền não từ trước đến nay kỳ hoa nếu là những người khác biết rõ sợ rằng sẽ đem hận không thể để nguy long đi chết nguy long bản thể cùng rất nhiều phân thân tại hư không song song đứng sừng sững cùng nhau nhìn về phía một cái khác hư không thông đạo nhìn về phía hát lục quái vật chương bốn trăm sáu mươi bảy trảm thủ thượng trước đó đã phát sinh hết thảy nhìn như trôi qua rất lâu kỳ thực bất quá là vài cái trước mắt hư không y nguyên thâm thúy giống như một khối đen nhánh bảo thạch tản ra kỳ dị sâu thẳm quan mang tại hắc lục quái vật mở ra hư không thông đạo bên trong cặp kia hắc sắc đại thủ như c ũ tại cùng ngụy long phân thân run r u dậy tiên nhiệm có thể tùy ý n g h i ề n ép ngụy long một đôi phía sau màn hắc thủ lúc này rốt cuộc làm không được hắc lục quái vật rõ ràng ở vào một loại kỳ lạ trạng thái thực lực đến hắn cái này chủng tầm thứ không tốt đề thăng nhưng là lực lượng tầm thứ lại vững vàng đề thăng một đoạn ngụy long nội tâm nhanh chóng suy nghĩ h á c lục quái vật thực lực đã rất khó để thăng song lần này để thăng không phải đơn giản thực lực mà là một loại t ầ n g thứ nhảy lên thật giống như ngụy long trước kia triệt để nắm giữ âm cực giới thành v i giới vực c h i chủ như thế có thể tại trong phạm vi nhất định điều khiển âm cực giới lực lượng phát tắc đối với lúc đó đã đạt đến đỉnh phong ngụy long loại kia để thăng trên thực lực không có phát sinh chất biến nhưng ở vị cách bên trên dùng vào một ít sự vụ khác bên trên có biến hóa n h i ê n trời l ệ c đất có thể đủ điều khiển âm cực giới bộ phận bản nguyên lực lượng có thể đủ đem chính mình ý thức quán triệt tiến nhập giới vực phát tắc thậm chí có thể cải thể i b ế nguyên một ít i i i ớ vực tác. pháp hàn tao ngộ hết thảy, tao ta An ngộ là s ê thoát lúc phiên bản, vừa vận tiến phiên nhập lúc bản, vận bản n vừa g u tri hải tầng thứ cảm giác, trên thực lực theo hát vật, trực tiếp hải giác, quái không thủ. cảm Nguyên lực lục mà kịp, sau xuất bản thực lực liền khủng bố còn từ siêu thoát người nhược điểm tới tay một đôi tay đối với siêu thoát tầm mắt tu sĩ đến nói liền như là thiên địa trực tiếp từ trên trời gián xuống đi qua an hàn lần tao nộ đó ngụy long có thể đi vào một bước nhìn trộm đến hát lục quái vật nội tình cái này quái vật có thể đủ tiến nhập bản nguyên tri hải quy tắc tầm thứ thậm chí có thể thao túng trong đó quy tắc liền cái này một đôi đại thủ quả thực liền giống như là đem bản nguyên tri hải coi là một cái chậu nước mà siêu thoát tu sĩ thời điểm một cái cá con hát lục quái vật liền là tại chậu nước bên ngoài người sâu trong hư không c h â n vũ thiên đế còn đang không ngừng tra nhìn hát lục quái vật ngược điểm tại trong n g á y mắt liền có thể tiến hành không thể đếm công kích chỉ là trong lúc nhất thời không làm gì được hát lục quái vật không phải thiên đế không mạnh trên thực tế dùng thiên đế thực lực đã đầy đủ một tay hủy d i ệ t một cái bình thường giới vực một thân có thể vì cũng đến bất khả tư nghị tình trạng chỉ là tất cả những thứ này c h ngụy long nhìn ra không ít thứ dùng thiên đế thực lực tuyệt không khả năng không có phát hiện thái âm t h á n h nữ cũng chính là mình nữ nhi mà nếu là hắn nghĩ cũng có thể vượt ngang trùng điệp hư không ngăn trở ngụy long công kích nhưng là thiên đế không có làm như vậy mà làm một lòng toàn bộ dùng tại hắc lục quái vật thân bên trên Ta h i ệ n tại còn n k h ô g có đánh giết lục chắc, đánh hát nắm n h giết quái vật ư n g là có thể dựa vào có cơ thể h dựa ộ i long ầ n này, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một phen, nhìn xem có thể đủ nhìn ra lục quái vật mệnh môn. Nguy mà cháy hôi thể hát lúc lục l của có một xem đi đủ quái ra vật nghĩ rất sâu xa lần trước đại khoái nhân tâm còn là cựu long thủ cùng hát lục quái vật chiến đấu hắn thừa cơ hội thương đến hát lục, lục quái vật không có tiến nhập hiện tại trạng thái đương nhiên thiên đế cũng còn mạnh hơn cựu long thủ một bậc n g ư y long đôi mắt loại lên lập tức bản thể liền cùng rất nhiều phân thân đồng loạt ra tay chỉ là dây lát ở giữa vốn chính là thu đến tàn phá trà đạp hư không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 nhưng là bản thể hắn phân thân khí tức n g h ị thông suốt tùy ý tổ hợp liền như là đại trợn vê anh vê anh hai mươi mốt ngụy long toàn thân hát sắc đạo v ậ n liên tục càng có vạn pháp chi quang chiếu sáng rạng rỡ mà sau nơi bụng hoàng cổ thánh thể cũng là toàn bộ phát huy sau cùng hết thể ngưng tụ tại nhất quyền ở giữa dây lát ở giữa ngụy long bản thể cùng phân thân cùng nhau chấn động hết thể xuất thủ ba động c ù n g bố từ trong cái này chuyển đến vốn là tại ngụy long xúc thế thời điểm đã phá thành mảnh nhỏ hư không cái này nhất khắc lại lần nữa vỡ vụn biến số trưởng thành đến tình trạng này đã đến bên bờ nguy hiểm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 ẩn ẩn khí cơ đồng bộ hắt lục quái vật cũng là nổi lên nhất quyền đánh phía ngụy long v anh vậy mà khí cơ bạo phát cực kỳ khủng bố để người khó có thể tin lực lượng tại thời khắc bạo phát hai người giao thủ lại lần nữa phạm vi lớn phá hủy hư không cơ hồ đánh nát bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng quy tắc tiếp lấy hắt lục quái vật cường thế nhất quyền ngụy long bản thể cùng phân thân liên tiếp lui về phía sau nhưng mà lại cũng chỉ là lui lại vị cách cao tuyệt trạng thái dưới thủ đoạn đều không thể tổn thương ta hắt lục quái vật khủng bố nhất kích chỉ là để ngụy long bản thể cùng phân thân trong hư không dừng một chút đẩy sau vài dạm không có cho ngụy long tạo thành trên thực chất tổn thương ngươi nếu là tự thân trước đến có lẽ có thể tổn thương ta đáng tiếc chỉ một đôi cánh tay còn là vượt qua trùng điệp không gian phía sau còn có thiên đế xuất thủ vê anh ngụy long bản thể cùng toàn bộ phân thân lại lần nữa chấn động bản thể cùng phân thân tồn tại liên hệ loại kia cuồng bạo công kích chỉ là nổi lên đợt thứ nhất gọn sóng tiện tay từ toàn bộ phân thân cùng một chỗ gánh chịu ngụy long bị hắt lục bái vật đánh lui một bước chỉ là một cái sắt na lại lần nữa hướng về phía trước s、so、a lần thứ nhất mạnh hơn cũng càng vi cường đại thật tưởng rằng ta giết không chết ngươi c hát ư ơ n Trạng g lục quái vật cũng nộ, Nguy long là đại độ, long vậy một à mà là có ước lượng hắn cân còn chính lượng lượng lưng ngươi hắn hắn thân phận gì, còn muốn phòng bị đến từ sau lương thiên gì, đế phát ý tứ, từ m sau bị đế ra, ngươi chính là một con côn côn càng ác lục so trùng, không, ngươi trùng、so、thêm ác Hát lục quái vật một quái âm. đôi tay hướng trong đó một cái ngụy long đánh tới hắn đã nhìn ra ngụy long bản thể phân thân liên thủ khí tức tương hợp kia thật là khủng bố không nói có thể đủ tổn thương hắn nhưng ít ra có thể tự bảo vệ mình tương phản ngụy long một cái bản thể cùng phân thân còn vô pháp cùng hát lục quái vật so sánh đây cũng là ngụy long dứt khoát đem bản thể phân thân hết thể phân hóa mà ra nguyên nhân chỗ tam thân thuật dùng và cựu lòng phân thân một cái kỳ thực ăn thiệt thòi có thể không ngừng phục sinh cũng chỉ là tại chạy trốn thường có dùng bởi vì phục sinh chuyện này một ngày bại lộ nếu không thể vô hạn phục sinh k i a người khác có thể g i ế t lần thứ nhất cũng liền có thể nhiều lần chém giết tương phản ngụy long dứt khoát đem toàn bộ phân thân phân hóa mà ra mặc dù mất đi phục sinh cơ hội có thể căn cứ phân thân ở giữa c â u trời sinh hiệu được như thế nào hợp ích quả thực là quần đ u điển hình mặt đ ố i hắt lục quái vật công kích ngụy long y nguyên không chút hoang mang còn là hai mươi mốt ngụy l o n g đồng loạt ra tay bản thể cùng phân thân lẫn nhau chia sẻ công kích lại là đem ngụy l o n g đánh lui mà sau ngụy l o n g phản s á t trở về càng là đi đến đ ỉ n h phong kia sau cùng so đấu liền là lượn tối cường chi chỗ chiêu thức cũng xu hướng so với đấu tuyệt đối nhục thân lực lượng hoặc giả thần hồn lực lượng nói một cách khác liền là lấy thế đẻ người kinh khủng hơn so đấu liền là tuyệt đối thực lực bình thường công pháp vô pháp tả hữu cường giả tối đ ỉ n h chiến cuộc ngụy long cùng hắc lục quái vật chiến đấu cũng là như thế bản thể xuất thủ phân thân tề xuất ngụy long bày ra không giống như đình phong hơn hẳn đình phong chiến lực nhất thời ở giữa hư không không biết rõ lần thứ bao nhiêu vỡ vụn thậm chí hình thành hư không phong bạo cái này người trọng thương cựu đại đạo tốc người liền cùng ngươi nữ nhi cũng bị hắn tổn thương ngươi liền thật thờ ơ hát lục quái vật nhất thời ở giữa vô pháp cầm xuống ngụy long ngụy long sớm đã tại phiến thiên địa này mọc dễ hát lục quái vật cố gắng duy trì hiện nay chỗ trạng thái hắn có thể đủ cấu kết bản nguyên chi hải quy tắc dựa vào liền là an hàn siêu thoát dẫn động hắn tự thân tiên lộ người quét đường tự thân chức trách thần dị ra thân hiện tại an hàn bị thái âm thánh n ư nuốt hát lục quái vật có thể cảm giác được chính mình sắp ngã ra loại kia có thể đủ sử dụng một bộ phận bản nguyên tri hải t ầ n g thứ lực lượng phát tắc không nói nhằm vào siêu thoát bên trong tu sĩ loại kia gần như giảm chiều không gian đạ kích liền liền mặt đối ngụy long hoặc giả chân vũ thiên đế hai người đều tại bản nguyên tri hải ném hạ chính mình mỏ neo có bản thân đứng thẳng bản sự cái này t r ù n g t ầ n g thứ quy tắc cũng có thể được đến rất nhiều chỗ tốt rõ ràng nhất một điểm bản nguyên tri hải hư không tới lui tự nhiên hắt lục bái vật tại suy nghĩ biến số còn tại cầm chặt lấy ta không vương chân vũ thiên đế cũng là như thế ta phải thật sớm chạy trốn thật không nghĩ tới có một ngày ta vậy mà lại bị côn trùng truy sát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 k h bỗng hay nói, thật nói, hắn thôn hết, chân vũ thiên đế tối, nhiên c n h ngụy long phát giác được h á c lục quái vật t h o ả ý ở trái tim giới vực bên trong đã có cảnh cây thế giới thụ tiếp dẫn tiên khí trực tiếp tại ngụy long thể nội bạo phát ngụy long bản thể dùng và phân thân khi tức chấn động mạnh một cái ẩm vang hướng hát lục quái vật đại thụ chém tới còn có lưu hậu thủ hát lục quái vật mách kinh cái này nhất khác mới kinh ngạc phát hiện ngụy long chỉ là tiên tiên đạo thể hiện nay chỉ là vận dụng bí pháp sử dụng tiết lực mới một lần nữa bạo phát nếu là nói ngụy long từ siêu thoát trưởng thành đến hiện nay thực lực ngắn ngủi chừng một năm thời gian cái này thời gian dùng bản nguyên tri hải không gian vũ trụ tốc độ chạy đến tính toán ngụy long đã cực kỳ đáng sợ chỉ là hắc lục quái vật tình nguyện ngụy long là tiên nhân đ ỉ n h phòng tiêu cái này cũng mang ý nghĩa ngụy long ngày sau để thắng tất nhiên gian nan theo ngụy long triệt để bạo phát chính mình khí tức hắc lục quái vật nhìn đến thiên ma khí che chắn hạ ngụy long tu vi thật sự bất quá tiên thiên đạo thể sơ kỳ đây mới là đáng sợ nhất mang ý nghĩa ngụy long bình ổn để t h ă n g tới tiên nhân đỉnh phong cảnh giới thực lực còn hội lại lần nữa tiến bộ ngụy long bắt l ấ y hắc lục quái vật một giây lát đều không có bồi hồi bên ngoài đại đạo bí cảnh ở bên trong trái tim giới vực bản thân hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể dùng và tiên tiên cực đạo hết thể bạo phát vô số tích lũy theo tiên lực lượng vận chuyển không ngừng phụt ra hút vào đây chính là ngụy long phân thân bá đạo cùng vô lại bởi vì trái tim giới vực là ngụy l o n g con đường tu hành kết tinh những này phân thân cũng có hiền hóa hết thể bạo phát bên trong tiên lực lượng cũng là theo chi bạo phát lần này xuất thủ ngụy long trực tiếp bạo phát hai mươi mốt ngụy long toàn lực tận ra ngưng tụ thành làm một điểm giống như ngụy long đi tới đường đại đạo duy ta chỉ cần hướng về phía trước hai mươi mốt quyền trung điệp rơi tại hắc lục quái vật chỗ sâu hắc s ắ c đại thủ phía trên mà đổi thành một bên t r â n vũ thiên đế cũng là bạo phát hắn cũng phát giác hắc lục quái vật đã coi thoái ý tất nhiên sẽ tại cấu kết bản nguyên chi hải pháp t ắ t mất đi hiệu lực trước đào tẩu t r â n vũ thiên đế xuất thủ định trụ hắc lục quái vật một giây lát chỉ thấy ngụy long quyền phong tương hợp nội tình hết thể bạo phát lại là một tiếng ầm ầm một đôi hắc sắp cử động tay ẩm vang bị chém、nước. ngao một tiếng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên lần này hát lục quái vật trên tay s o ngụy long lần trước đánh lén còn muốn ác liệt một đôi đại thủ vô số bộ lông màu đen bay tán loạn mà sau bị một cơn lốc xoáy thốt vệ có thể thấy được hát lục quái vật khí tức nhỏ yếu chia ba ngụy long tổn thương hắn liền là thôn vệ hắn bản nguyên đây cũng là hát lục quái vật nhất định phải giết chết ngụy long nguyên nhân chỗ rơi trần vũ thiên đế thừa cơm một tay đánh ra thiên đế chi huy rốt cuộc khiêu động một tia bản nguyên chi hải quy tắc chi lực lấy cực kỳ hung h o n h tu vi nhấc lên một góc đi vô tận hư không hát lục quái vật hai tay cắt ra ẩn ẩn muốn từ cấu kết bản nguyên chi hải quy tắc trạng thái rơi xuống hiện hóa một cái bộ lông màu đen cũng có tái hiện biến hóa ra một cái quái vật xu thế hát lục quái vật tại quái vật bản thân dùng kia một cái siêu việt bản nguyên chi hải ngoại t ầ n g trạng thái hát sắc chi ma u ở giữa liên tục lấp lóe liền giống như là tồn tại ở bất đồng vĩ độ không gian trước đó hát lục quái vật liền là siêu thoát bản nguyên chi hải không gian vũ trụ biến thành một cái bộ lông màu đen mà sau vượt qua vô tận hư không hóa thành một đôi cự thủ muốn hủy đi an hẳn lúc này an hàn bị thái âm thánh nữ th hai tay của hắn chuẩn bị chiến đấu hiện tại biến thành lông cũng đến cực hạn cái này nhất k h á c trần vũ thiên đế một trưởng ấn ra h á c lục quái vật tại quái vật bản thể cùng bộ lông màu đen ở giữa hiền hóa một bên là một đầu côn trùng một dạng lông mang ý nghĩa còn là siêu thoát bản nguyên chi hải ngoại tầng trạng thái một bên là h á c lục quái vật thuyết minh vẫn còn bản nguyên chi hải không gian vũ trụ song phương không đoạn giao chuyển trần vũ thiên đế trước đó công kích không có b ồ n g phí cái này một trưởng liền rơi tại hát lục quái vật hiền hóa không tay quái vật thân bên trên v ảnh một tiếng vang thật lớn đem hát lục quái vật từ trạng th đ á chương xuống bốn trăm sáu mươi chín phong ấn một nửa thượng hát lục quái vật nguyên bản liền bị ngụy long chạm đoạn hai tay ngụy long có thể là cho tới bây giờ chân thật thôn vệ hắn bản nguyên hắn bản nguyên là thiên ma khí ấn lý thuyết không người có thể đủ thật tổn thương hắn đáng tiếc hết lần này tới lần khác ngụy long là được rồi mà an hàn cũng bị thái âm thánh nữ thôn vệ chỉ là tại hát lục quái vật mắt bên trong là cái này dạng hát lục quái vật có thể đủ cấu kết bản nguyên tri hải quy tắc cũng là bởi vì tự thân chức trách thần dị cái gọi là vạn cổ tiên lộ người quất đường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 Tiến n hát ậ p bản nguyên chi hải nguyên liền sẽ tao ngộ thiên sâu tri tao chỗ, sẽ địa p ách. hiện Bởi vì hiện nay h không thích hợp nữa đại đế sinh、tồn. Hác ế đế giới, đại nữa tồn. lục quái vật liền là hiện nay bản nguyên tri hải trung tầng thần tộc văn minh lựa chọn người quét đường hắn từng tại thần tộc thần vực cũng là một phương cường giả chỉ là chứng đạo vô vọng vạn cổ tiên lộ một ngày mở ra tràn ngập h u y ế t tinh cho nên tuyển trạch mặt khác một con đường t h à n h vì tiên lộ người quét đường vì mở ra vạn cổ con đường phía trước đem bên trên một cái luân hồi suy sụp văn minh cắt lấy rút đi năng lượng cùng q u tắc một lần nữa rót vào bản nguyên tri hải sâu chỗ vì tìm tìm vạn cổ tiên lộ trong năm tháng một vệ cắt hình làm chuẩn bị hát lục quái vật cũng có thể từ trong cái này có một khả năng nhỏ nhoi tìm tới k h á c loại thành đạo con đường như hát lục quái vật cái này dạng người quét đường có rất nhiều bởi vì bản nguyên tri hải rất lớn vẹn vẹn tầng ngoài cùng không gian vũ trụ giới vực liền khó dùng đếm đi qua chỉ là hát lục quái vật phụ trách là dương cực giới phụ cận giới vực quần thể giới vực nhiều như trứng gà nhưng mà suy sụp văn minh giới vực rất ít bởi vì cái gọi là văn minh đều là tiền nhiệm bản nguyên tri hải trung tâm bá chủ cũng là vạn cổ tiên lộ kẻ khai thác chỉ là những n à y văn minh thất bại đồng thời điểm trọng yếu nhất hắn nhóm không có đại đế cấp bậc tồn tại hoặc giả loại kia tồn tại vẫn lạc những n à y văn minh liền hội suy sụp nói thật lên t i ê n lộ người quét đường mục tiêu là những n à y đã suy sụp văn minh những n à y văn minh đã hạ thấp vị cách suy sụp nhưng mà tiền nhiệm cường giả dấu vết lưu lại vẫn còn hắn nhóm có thể cung cấp năng lượng dùng và quy tắc viễn siêu phổ thông giới vực liền giống như là trước đây không lâu tại cổ mộc giới bên trong suy sụp thế giới thụ văn minh một khỏa sinh mệnh cổ thụ cho ngụy long cung cấp không một ít tâm lý cái này cũng là lực lượng một loại suy sụp văn minh không nhiều đồng d ạ n g những cái kia đỉnh phong giới vực càng là không nhiều có cơ hội thành tựu văn minh giới vực cũng là không nhiều theo lý thuyết hát lục quái vật mục tiêu hẳn là là cổ mục giới thôi động cùng loại với thế giới thụ văn minh cái này dạng suy sụp văn minh hủy diệt chỉ là cái này một cái luân hồi có chút đặc thù vạn cổ tiên lộ tại thời không trường hà bên trong tác hình càng thêm rõ ràng cho nên phụ trách lần này vạn cổ tiên lộ tiền kỳ quét dọn công t ắ c thần tộc văn minh chỉ có thể là không có bỏ sót đem bản nguyên tri hải ngoại tầng tầng ngoài cùng toàn bộ giới vực hết thể hủy diệt hát lục quái vật chỉ là hèn mọi người quét đường kỳ thực không c ó sai bởi vì giới vực ước vạn người quét đường cũng có rất nhiều duy nhất ngoại lệ tại vu dương cực giới không nên bị thanh lý nguyên nhân có rất nhiều điểm trọng yếu nhất dương cực giới cấu thành phụ trách có hoang thú văn minh đại đạo văn minh dùng và thần tộc văn minh truyền thừa hạng giống còn có một chút dương cực giới có tiến nhập bản nguyên tri hải trung tầng khả năng cũng chính là thành tựu độc nhất vô nhị văn minh tiềm lực kia thời điểm có lẽ là một cái đặc thù dung hợp hoang thú đại đạo thần tộc văn minh đặc thù văn minh không ai có thể xác định cái này một cái luân hồi thật có thể không chân chính mở ra bản nguyên tri hải sâu chỗ khôi phục như cũ lý tưởng quốc độ cho nên mỗi một cái văn minh tiềm lực hẳn giống đều không nên tại thanh lý phạm vi bên trong kia là bản nguyên tri hải màu mới h á c lục quái vật cũng không nên tiếp nhận nhiệm vụ như vậy cái này cũng không tại hắn bản thân chức trách bên trong h á c lục quái vật tại nhiều trọng lực lượng thôi đ ộ n g phía dưới rơi xuống loại kia kỳ lạ trạng thái mà chính hắn vi phạm hẳn là tuân theo nguyên tắc cũng tổn thương đến hắn hắn có khả năng vận dụng lực lượng hát lục quái vật cái này c h ủ tiên lộ người q ấ t đường lực lượng cũng không đến từ với chính mình mà là đến từ luân hồi điện luân hồi điện là rất nhiều văn minh cộng đồng chấp trưởng thế lực bởi vì truyền thừa kinh khủng có thể đủ vận dụng bản nguyên chi hải quy tắc hắc lục quái vật lực lượng đến từ chấp hành tự thân chức vụ dùng này đến thu hoạch được lực lượng gia trì nói một cách khác làm hắn lại không tuấn á t bởi vì một ít nguyên nhân bắt đầu thanh l y có có thành tựu văn minh giới v ữ n lúc hắn tại mất đi luân hồi điện gia trì thiên đế một trưởng ấn tại hắc lục, lục quái vật ở vào nửa rơi xuống vị cách trạng thái lúc cái này nhất kích chân thật đánh chúng quả nhiên muốn vận dụng bản nguyên chi hải quy tắc không có khả năng không năng có có m ộ trần chút gánh vác, đặc biệt là cái này lực lượng, cũng chính gánh không phải là đến từ chính mình thời biệt từ t lượng, này đến điểm. là là vũ thiên đế ánh mắt tính mịch là hắc lục quái vật tiến nhập loại kia trạng thái đặc thù sự t ì n h hắn liền không ngừng thi triển công kích cách làm này một phương diện cho bản nguyên tri hải bản thân làm áp lực trần vũ thiên đế tự tin chính mình thực lực đủ dùng đạt đến bản nguyên tri hải không gian vũ trụ đình phong dùng thuần túy công kích chấn động bản nguyên tri hải quy tắc không ngừng gia tăng hắc lục quái vật tiến nhập loại kia trạng thái chi phí mà là hắn hiện lộ vẻ m ệ n mọi thời điểm liền là cơ hội tiến đến thời điểm thư không bên trong hát mao phi vũ giống như từng mảnh từng mảnh theo gió bay là tạ lá rụng từng cây bộ lông màu đen tràn ngập vô tận hư không chỉ là nhất kích rơi xuống bản nguyên chi hải hư không hiện lộ tự thân trạng thái hát lục q u á i vật liền bị thiên đế một trường đánh nát bộ lông màu đen cũng tại lưỡng trùng trạng thái bên trong l ớ p lóe một bên là hóa thành siêu việt bản nguyên chi hải không gian vũ trụ trạng thái bắt giữ không đến mảy may khí tức một bên thì là hiện hóa lượng lớn hát mao là một loại bị làm hỏng thảm đạm trạng thái những cái kia hát m a không phải phổ thông lông tràn đầy thiên ma khí nếu là tỉ mỉ nhìn lại có cảm thể nếu h ậ n đ ư là ụ thuận á t lợi trừ bỏ an hàn và ngượng tiến nhập trạng thái đặc thù ra chỉ h á c lục quái vật gần như có thể phản thủ làm công nơi nào sẽ giống như hiện tại an hàn không có giết thành công còn bị ngụy long ngăn chặn h á c lục quái vật cũng có triệt để giết chết ngụy long tâm tư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 chỉ thấy mạng thiên hát mau hết thể bị hắn một tay thu hồi chân vũ thiên đế xuất thủ rất chuẩn hát lục quái vật còn chưa hoàn toàn rơi xuống trạng thái mà hắn lại có thể bắt giữ đến l ư ỡ n g chủng trạng thái trao đổi s á t na hơi trọng thương hát lục quái vật liền có thể triệt để đem chi đánh rớt triệt để cắt ra cùng bản nguyên chi hải quy tắc liên hệ khôi phục như cũ trạng thái a ta sẽ không bỏ qua cho các người ta hội g i ế t người nhóm g i ế t sạch người nhóm bất kể là người chân vũ tiểu nhi ngươi thật không biết sống chết ngươi nếu là chính mình phi thăng còn có một tia sinh cơ hiện tại liền là tự tìm đường chết kia một đoàn hát mau c h ầ m rãi bị tụ lại cùng một chỗ vẹn vẹn nhẹ nhẹ lấy tay c h â n vũ thiên đế liền quét ngang vô tận hư không mà chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh từ h ắ c mau bên trong đi ra đều là h ắ c lục quái vật thôn vệ người dùng phương pháp đặc thù phân hóa mà sau trong đó một nửa h ắ c mau hóa thành một bóng người bỏ chạy bầu trời xa mà đổi thành bên ngoài một nửa h ắ c mau trực tiếp bạo tạc theo thứ tự dây dưa thời gian đến mức h ắ c lục quái vật tiền nhiệm thôn vệ người cũng vì hắn ngăn trở một cái trước mắt a đều là ngươi tiền nhiệm giết chết tiên nhân a trần vũ thiên đế nhận ra những cái tia đi ra bóng người không thấy thái huyền lão nhân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 thì là chân vũ thiên đế thật rất mạnh viễn siêu phổ thông tiên nhân một tay quét ngang căn bản là không có cách ngăn cản mà cái thứ nhất l i ề u mạng dùng chết ngăn chặn chân vũ thiên đế nguyên nhân cũng là bởi vì không l i ề u mạng càng không pháp ngăn cản bao lâu ngược lại là những cái kia tự bạo hát m a u so với cái kia phân thân muốn phiến phức có thể cũng vẹn vẹn phiến phức chân vũ thiên đế đại thủ trổ đến hết thể trùng điệp bị nắm chặt ngược lại đào tẩu một nửa khác hát m a u một lần nữa ngưng tụ hóa thành hát lục quái vật có chút khó giải quyết hát lục quái vật chỉ là xem ra khí tức yếu rất nhiều nhưng mà chân vũ thiên đế một cái tay khác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 c h i t để chặt đứt cùng h ắ t lục quái vật liên hệ ta vô pháp tiêu diệt thiên ma khí nhưng mà hạn chế sớm đã có thể đủ làm đến trần vũ thiên đế làm xong sau đó ánh mắt hướng hư không nhìn thoáng qua tựa hồ có thể nhìn đến tại vô tận hư không chỗ sâu một thanh niên thôn vệ thiên ma khí tiểu gia hỏa ta nữ nhi kia có thể đủ sống qua phân hồn phản vệ đại khái là rất khó dù sao cái kia phân hồn không đơn giản trần vũ thiên đế ánh mắt yếu ớt người ngoài không nhìn thấy mà hắn dù cho vừa hướng phó hát lục quái vật còn xa cách vô tận hư không tựa hồ y nguyên có thể đủ nhìn đến phát sinh sự tình cũng có thể nhìn đến an hàn đặc thù dùng và ngụy long động tác bất quá phân hồn cùng bản thể đều là nhất thể nếu như bại phân hồn liền là nữ nhi của ta đi trần vũ thiên đế cuối cùng chỉ là nhìn thoáng qua lại không hỏi đến an hàn cùng thái âm thánh nữ tranh chấp mà là hướng càng xa x ô i hư không mà đi kia ra hỏa bản nguyên ít một nửa vô luận như thế nào cũng phải đổi một truy hết tất cả khả năng đem hắn phong ấn lại thái âm bí cảnh đám người tương đối không nói thảm đạo chi xác lộ rõ trên mặt nhưng mà còn là quyết định đoàn kết nhất thể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 nội tâm của hắn tại nhỏ máu tụ năng hoàn không chỉ là tiên khí cũng là bách bảo các nội t ì n h bản thân liền tương đương với một chỗ tiên gia phúc địa cũng có thể xem như siêu cấp linh ngọc mỏ hơn nữa lịch đại bách bảo các các chủ dù cho tiên thiên đạo thể cũng có thể chiến tiên nhân tự tin cũng là tới từ đây tụ năng hoàn có thể đủ cung ứng tính ra hàng trăm t r ư ớ c t i ê n đạo khí uy năng mạnh có thể xưng ơ cao nhất cấp phụ trợ loại tiên khí lúc này chân hào đạo nhân chỉ có thể thu hồi tụ năng hoàn thoái phiến nội tâm đã âm t h ầ m thể, muốn dùng lớn nhất đại giới khôi phục cái này tiên khí đến mức địch nhân mỹ long chân hào đạo nhân có hận ý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 những nhân vật này kia một cái không phải là nhân vật có tiếng t â m lừng lẫy có thể hiện tại hạ trang thảm nhất thánh hải phái trưởng môn khô cốt đạo nhân thân tử đạo tiêu khô cốt đạo nhân kia có thể là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật là trong mọi người sống nhất dáng dấp tồn tại h ắ n tử vong cho đại gia cảm giác hoàn toàn khác biệt đều là âu sầu trong lòng húng chi thánh hải phái mất đi khô cốt đạo nhân cái này vị tiên nhân chiến l ự c liền cùng c h ấ n thủ tiên khí cũng bị ngụy long đánh nổ nguyên k h í đại thương đã chú định ngày sau đi con đường nào càng khó nói thái âm đại giáo nói muốn trợ giút thánh hải phái khôi phục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 Thái thánh thể tử một tàn bất hồ hung không nội liền lại âm nữ lượng, ngờ ngụy long có cỗ lực có lưu gì là lượng, xảy ra, lượng, chứ, mở miệng nói. vạch trần thái âm thánh nữ cùng thiên đế bất h ò a là đem hiện nay bảo tồn đ ỉ n h tiêm lực lượng nhiều nhất thái âm đại giáo một cái cảnh cáo mà trợ giúp thái âm thánh nữ chính là cho ra chỗ tốt cổ lão một tay giơ gậy một tay táo ngọt thủ đoạn tại chỗ chư vị đều là rõ ràng thái âm thánh nữ cùng thiên đế quan hệ mặc dù không có bình thường cha con kia tốt nhưng thì thật đám người minh bạch cũng là cùng hiện nay tình huống có điểm là thái âm thánh nữ cùng giới vực công địch bảy cùng một chỗ lúc thiên đế mới hội gần như ý chí sắt đá căn bản không quản không để ý giới vực công địch là thiên đế địch nhân lớn nhất cũng là cho tới nay tâm nguyện diệt đi giới vực công địch là thiên đế một mực mục tiêu cho nên chân hào đạo nhân cũng là nói ngụy long lưu lại cực đạo lực lượng mặc dù không tính á c đ ộ c có thể xác thực nhất đảng bá đạo lưu tại thánh nữ thể nội chỉ sẽ gia tăng chắc trở ta n h ó n cùng một chỗ liên thủ đem chi loại trừ cựu đại đạo tông tri chủ lại thêm thái âm thánh nữ hết thể mười người nhưng mà khô cốt đạo nhân đã vất lạc thánh nữ hôn mê cho nên có thể động thủ chỉ có tám người mà tám người này bên trong ta căn cơ đã hủy đi không có pháp lại động thủ cựu dương đạo nhân trầm giọng nói ra trong tám người hắn tình huống là trừ bỏ k h ô cốt đạo nhân bên ngoài thảm nhất vẫn còn lưu lại một bộ phân thân bản thể cùng cái khác phân thân đều bị xóa bỏ cựu dương đạo nhân thực lực vốn là đỉnh tiêm tiên t i ê n đạo thể cứng giả cũng là so sánh tiên nhân cảnh giới cứng giả hiện nay rơi xuống vài cái t ầ n g thứ chỉ có thể nói tiên t i ê n đạo thể bên trong cứng giả dù cho khôi phục cũng đừng hỏng lại có so sánh tiên nhân cứng giả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 kia có lẽ ngẫu nhiên một câu liền có thể bạo phát đại tranh nhao nhao người nào cũng sẽ không để người nào bắt lấy một cái sai lầm nhỏ phá hư đều có thể ẩm ý mười ngày nửa tháng lúc này cựu đại đạo tông cũng là như thế tại trước đó cho dù mặt đối ngụy long lần thứ nhất đại giới thậm chí lần thứ hai khô cốt đạo nhân cựu dương đạo nhân chân hào đạo nhân đều có thủ thường cựu đại đạo tông ở giữa lẫn nhau còn là rất h o a n g dung vậy mà lúc này đối với tu sĩ thế giới đến nói cường giả ý vị quá nhiều đạo tông c h i chủ hoặc là v ấ lạc hoặc là trọng thường tông môn trấn thủ tiên khí cũng bị đánh cho tàn phế cũng á bởi vậy cho dù trừ thái âm đại giáo bên ngoài bắt đại đạo tông khô cốt đạo nhân bỏ mình chuẩn xác mà nói tại chỗ là bảy vị đạo tông t r i chủ những này đạo tông trí chủ rất rõ ràng còn cần thực lực bảo tồn nhiều nhất thái âm đại giáo cũng cần dựa vào thái âm thánh nữ cùng tiên đế quan hệ trong đó dù cho thiên đế bạc tình bạc nghĩa cái này quan hệ cũng rất trọng yếu hắn nhóm biết do cựu đại đạo tông cần liên hợp cũng nhất định phải liên hợp chỉ có cái này dạng có thể vượt qua lần này nguy cơ nhưng là y nguyên khó tránh khỏi trong lời nói biểu hiện bên trong tràn ngập đối thái âm đại giáo hoàn khí hắn biết do hoàn khí không nên có có thể y nguyên khó dùng hoàn toàn đẻ xuống đây chính là hiện thực bất đắc dĩ hiện thực cương hoành cựu đại đạo tông trước đó cho tới bây giờ không cần cái này dạng cẩn thận từng ly từng tí nhưng bây giờ dù cho biết rõ không phải nên đối thái âm đại giáo có ý kiến cũng y nguyên vô pháp kiềm chế cũng may chương bốn trăm bảy mươi hai không đốn thời điểm bách sự bách ai hạ tại cựu đại đạo tông bên trong thái âm đại giáo đỉnh tiêm chiến lược bảo tồn hoàn chính nhất cho nên thái âm giáo chủ có thong dong cùng tha thứ lý do cũng là hào phóng nhận hạ cùng cái khác đạo tông nhân tình cựu dương đạo nhân thần sắc thoáng hoa hoãn có thể y nguyên sắc mặt tiên lặng thậm chí có thể dùng t ĩ n h m ị c h hình dung dù cho thái âm giáo chủ dung mạo hủy hết k i a từ con mắt bên trong cũng có thể nhìn đến một vệ tung dung thái độ như vậy nguyên bản cựu dương đạo nhân cũng rất quen thuộc có thể hiện tại hắn là vô pháp làm ra. sau đó cựu tiêu phái trường môn tuyệt hải tông tông chủ cũng là biểu đạt vô pháp độc thủ hắn nhóm cũng giống như cựu dương đạo nhân căn cơ hư hao hắn nhóm mặt đối ngụy long thời điểm sử dụng đều là áp đáy hòm mỹ thuật cũng bởi vậy bị ngụy long phá mất phản vệ lại càng lớn sau đó cũng liền còn lại bách bảo cát thái ất môn bang hòa cung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 đã chân ó k g ít người hào đạo nhân thực lực g trong h thủ giọng o chủ nói mang theo một vệ chắn nản trên mặt ta cũng có cái này cố lực lượng có thể là chính ta lại có thể khu trục cái này có lực lượng bá đạo tuyệt luân ẩn ẩn ẩn c h ư a không thể tưởng tượng nguy năng nhưng lại không lao đ ộ c chỉ là thánh nữ tựa hồ mất đi thân thể lực k h ô n g chế nếu không khu trục không khó thái âm giáo chủ phân tích nói dung mạo của nàng bị hủy cũng là bởi vì ngụy long cực đạo lực lượng cảm xúc rất sâu thái âm giáo chủ ánh mắt sâu chỗ còn có một vệ tâm trầm đảo qua một nhóm người kết quả như vậy kỳ thực hẳn là sớm có dự đoán bất kể là nàng còn là tại chỗ c h ư vị đều kiến thức qua cũng cảm thụ qua cũng bởi vì ngụy long cực đạo lực lượng nhận quan thương dù cho một cái người sơ sẩy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 trước tiên muốn tạ qua chư vị bất quá thánh n ữ thi triển thái âm đoạt hồ n chú cái này nhất môn chú thuật là tiên nhân cấp bậc bí thuật hơn nữa đặc biệt nhằm vào phân thân phân hồn dù cho ta nhóm không xuất thủ thánh n ữ cũng hội rất nhanh t h ứ c t ỉ n h thái âm giáo chủ n ữ khí bình tĩnh hiện tại đại gia còn là yên ổn tốt đều tự tâm môn khôi phục thương thế cũng không muốn tách ra lẽ ra nên như vậy những người khác cũng là gật đầu nhưng là cũng cảm nhận được chính mình tâm đã loạn nhìn chằm chằm thái âm thánh n ữ ánh mắt đám người nhiều một vệ phức tạp ngụy long lưu lại nhất đạo lực lượng hắn nhóm đều không thể khu t r ụ ngụy long nguy cơ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 liền giống như là một cái nhân sinh bệnh đồng đ ạ g đôi chứng dược vật có thể g i ế t tử thể bên trong bệnh độc giao phay cũng có thể có thể chỉ cần có lý trí người liền sẽ không tuyển trạch giao phay ngụy long cực đạo lực lượng ngoại bộ khu trục rất đáng khó có thể từ nội bộ chỉ muốn tiên thiên đạo thể cảnh giới liền không sai biệt lắm đến cái này cảnh giới có thể chấp trường đại đạo dù cho còn không đi đến cực hạn tại cơ thể bên trong chủ trận cũng có thể miễn cưỡng làm đến khu trục mà thái âm thánh nữ nhục thân tuyệt không khôi phục tự thân cũng không thất tỉnh chiến trường chân chính ở chỗ đạo cung bên trong thái âm thánh nữ đạo cung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 Tướng mạo chương g bốn n h trăm bảy mươi ba tuyển trạch chiến trường thượng thái âm thánh nữ lộ ra một loại kiên định tiếng như đàn không ẩn chứa để người không tự giác tin phục lực lượng như này lời giống vậy thái âm thánh nữ một mực tại lập lại đồng thời lần này còn dùng tới bí thuật thật sao an hàn thần hồn ánh mắt lõi lên lập tức khôi phục tự nhiên thái âm thánh nữ thần hồn q u á cường đại mà nàng lại ngay cả thần hồn đều không tu luyện có thể hiện hóa hồn thể hình thái còn muốn dựa vào thái âm thánh nữ không sai dựa vào thái âm thánh nữ thái âm thánh nữ dùng bí thuật đem nguyên lai、like、phân hồn đầu nhập luân hồi bên trong t h i ề m phục tại an hàn thần hồn s â u chỗ theo thái âm đoạt hồn chú nhiều lần thôi phát nguyên bản ẩn nút phân hồn lực lượng một lần nữa từ ẩn nút trạng thái chậm rãi kích phát liền như là ngủ say lực lượng đồng dạng đã thức tỉnh. nếu là thái âm thánh nữ thái âm đ o ạ n hồ n chú có thể đủ đem an hàn hoàn toàn thôn vệ còn tốt hết thể liền kết thúc nhưng mà thái âm đ o ạ n hồ n chú hiệu quả không có trong tưởng tượng tốt có thể đủ thôn vệ an hàn nhục thân lực lượng là an hàn tự động trục xuất có thể nội tại lưu lại một tia thần dị hòa diễm lại tràn ngập thái âm thánh nữ toàn thân thái âm thánh nữ có thể cảm giác được chính mình dùng hùng hồn thái âm lực thẩm bộ nhục thân nguyên bản khoảng cách đệ cựu trọng nhục thân bất diệt chỉ kém nửa bước lúc này theo an hàn nhục thân lực lượng bổ túc cái này nửa bước trực tiếp n g tới đệ cựu trọng nhục thân bất diệt t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 hóa thái à n hồng h khỏa thạch. Theo h một t bào âm thánh nữ hấp thu nhục thân lực lượng nguyên lai ẩn nút hỏa diễm thần dị cũng theo trải rộng thái âm thánh nữ toàn thân thái âm thánh nữ cấp đoạt thân thể mạnh mẽ lực lượng không giả có thể an hàn chỉ muốn động nhiệm ẩn nút hỏa diễm thần dị sẽ trực tiếp phản vệ đem thái âm thánh nữ nhục thân phá hủy thái âm thánh nữ dùng này đạp phá luyện thể cựu trọng cánh cửa ỉ lại càng nặng tao nộ phản vệ càng lớn thái âm đoạt hồn chú cực kỳ cường đại theo thái âm thánh nữ phân hồn tỉnh lại ta cũng có rất nhiều ký ức an hàn duy trì thần hồn hóa hình nguyên nhân lớ cái tiêu đạo tiến nhập luân hồi phân hồn đã ẩn nút quá lâu an hàn cũng không biết là bao nhiêu lần luân hồi lại thêm bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng quy tắc đặc thù phân hồn đã bị rửa sạch quá nhiều lần thái âm thánh nữ có thể cảm giác phân hồn giống như rượu bị đứt dây khó dùng không chế mà là thái âm đoạt hồn chú vô pháp đem an hàn nuốt mất k i ê u cất dấu phân hồn liền bị an hàn thôn vệ an hàn tạo hóa huyền công cũng là cướp đoạt hành g a phân hồn bên trong không chỉ cất dấu ký ức giống như truyền thừa ký ức hơn nữa còn tẩm bổ an hàn thần hồn khai thác tầm mắt của nàng thái âm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 tại trên tác dụng có thể đủ đem thái âm đoạt hồn chú bao quát vừa xa đơn giản thôn vệ phân hồn phân thân thái âm đoạt hồn chú nhằm vào là phân thân phân hồn là chủ từ phân chia mà tạo hóa huyền công là đoạt thiên điệu tạo hóa thành tựu tự thân tạo hóa giàn ý cao tuyệt gốc rễ cùng là ngụy long thôn vệ thiên phú bộ công pháp kia mặc dù chỉ là ngụy long khai sáng nhưng mà theo an hàn hoàn thiện sớm đã dung nhập nàng tự thân theo một ý nghĩa nào đó bộ công pháp kia có lẽ hiện tại vẫn còn so sánh không thượng tiên gia bí thuật thái âm đoạt hồn chú nhưng lại có thể chống cự đến từ thái âm đoạt hồn chú cấp đoạt đ ế thậm chí dù c h à nàng vội vàng thôn phệ an hàn cũng đừng hòng cùng kỳ đồng về v u tận nhiều lắm là là an hàn dẫn bạo tiềm ẩn tại nhục thân bên trong hỏa diễm thần dị đem chính mình sau cùng sát chiêu sử dụng để thai âm thánh nữ nhục thân bạo tạc vô pháp làm đến giết chết chỉ có thể hư hao nhục thể của nàng căn cơ thái âm thánh nữ coi trọng nhất liền là nhục thân lực lượng thôn v ệ an hàn cũng là vì nhục thân lực lượng nếu là nhục thân bị hao tổn có thể làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình đây mới là an hàn mục đích nhưng là thái âm thánh nữ thân thể bị đánh nổ không chỉ như đây cái kêu bao che khuyết điểm tiên sinh còn lưu lại một cỗ cực đạo lực lượng cái này cỗ lực lượng thái âm giáo chủ cùng với chư vị cường giả xuất thủ đều không thể khu chủ. duy chỉ có an hàn có thể cảm ứng thôi động an hàn không chỉ có thể tùy thời dẫn bạo hỏa diễn thần dị đem cái này giấu tại hồng sắc bảo thạch bên trong độc dược dẫn bạo Tự、thân ự t thần hồn đi qua thái âm thánh nữ phân hồn tầm b ổ đã có nhất định sức tự vệ hơn nữa an hàn có thể khu động ngụy long lưu lại cực đạo lực lượng kia cũng không phải là tổn hại nục thân căn cơ có thể đủ trực tiếp một đợt mang đi mà cái này cũng là thái âm thánh nữ tiếp tục lừa gạt nguyên nhân chỗ thái âm thánh nữ thần hồn so an hàn thần hồn phải cường đại hơn rất nhiều lần lại không có nhất kích tất sát cơ hội mà an hàn lại có thể dẫn bạo hỏa diễm thần dị cũng có thể dẫn động cực đạo lực lượng đồng quy vô tận an hàn g i a chúng ta có đặc thù cảm ứng liền như là ngươi biết rõ lai lịch của ta mà ta cũng biết tên của ngươi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 chứ Nguy Long bên ngoài, thái ấ t t cả coi mọi người, nàng đều ư người sư ờ n Yến này, cũng g Dù cho Hạo, h lệ vô p p dẫn động nàng n h ề u ít Thái cảm xúc. Thái âm thánh nữ cũng là thời khắc sụ mặt nhưng nàng cái này chủng lạnh lùng càng nhiều hơn chính là một loại cao cao tại thượng muốn phân ra cái đủ loại khác biệt an hàn ở trong mắt nàng là hạ đẳng nhất tồn tại cũng là nhất không thể ngẫu nghịch nàng người thông tục mà nói thái âm thánh nữ khí chất là chia ba lạnh lùng chia ba làm dáng còn có bốn phần c a y nghiệt mà an hàn thì là chín phần lạnh lùng duy nhất một phần tâm tư thiếu nữ chỉ cấp một cái người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 theo á Thánh i âm không Hàn Nữ An dẫn có. có b cực đạo lực lượng liên lụy thái âm thánh nữ tinh lực chỉ thấy an hàn thần hồn ẩm vang bạo phát trực tiếp đập vào mặt hướng thái âm thánh nữ mà đi thái âm thánh nữ nguyên bản bởi vì cực đạo lực lượng bạo phát âm chấm sắc mặt hơi xứng sở an hàn vậy mà dùng thần hồn cùng nàng cứng đối cứng cái này là tìm chết vẫn là mình trước đó l ừ a g ạ t phát huy tác dụng vâng thái âm thánh nữ cũng mặc kệ kia nhiều thần hồn bỗng nhiên khẽ hấp muốn đem an hàn thần hồn thôn p h ệ hai người vốn là đồng nguyên cắn nuốt hoàn toàn không có trở ngại nuốt an hàn thần hồn phía trên hỏa diễm tri quang đột nhiên bạo phát an hàn thần hồn biến thành một cái vòng xoáy tạo hóa huyền công điên cùng vận chuyển chỉ là an hàn muốn cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa thốn vệ mà làm ở một chỗ khác chiến trường vâng thái âm thánh nữ thần hồn cùng an hàn thần hồn đụng vào nhau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 trước tiên g ụ y long xóa bỏ trí thượng long thần liền là bị hạo long thần vương tộc tộc trưởng dùng thần tộc chuyển thừa tịch diệt bí thuật dọc theo cảm ứng đoạt lại một vệ chân linh theo sau lại lấy t a y đoạn dùng thần dược bảo đan cùng với bí pháp chuyển thừa cùng với cường hãn thủ đoạn đem chi một lần nữa phục sinh chân linh vì thần hồn căn bản là một cái chân linh bản tính lúc này an hàn cùng thái âm thánh nữ tranh liền là chủ từ tranh trên căn bản là thái âm thánh nữ muốn nuốt an hàn chân linh an hàn đương nhiên cũng muốn nuốt đối phương chỉ là an hàn trước dùng lưu lại hỏa diễm thần dị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 sau cùng đoán tạo mà thành hung tàn bản nguyên cực đạo lực lượng chỉ là một cỗ nếu không phải tiên nhân đình p h ò n g căn bản không đủ tư cách khu chủ. thái âm giáo chủ cũng biết đám người khí thế châm thấp cho nên còn nói thái âm đ o ạ n hồn chú chỗ cường đại v â n v â n chắc chắn có thể thuận lợi đem thái âm thánh nữ đẩy lên giai đoạn mới cựu đại đạo tông tại chỗ đều là tông chủ cấp bậc nhân vật thương hại bọn hắn tung hoành thiên hạ lúc này lại lo sợ bất an những cái kia trung đê tầng các đệ tử căn bản không biết rõ chính mình tông môn tình cảnh thái âm giáo chủ tất nhiên muốn biểu hiện ra cường lực lòng tin thái âm thánh nữ chắc chắn có thể đủ tiến thêm một bước. cũng có thể được thiên giúp. thể trợ đế dù sao, n h ư không liên lụy v à o vào v giới ự cựu công địch s sự kiện, sự tình liên tình sự q a an n dương thiên giới cực ủi, đại ế sẽ không nhìn xem mình nữa bị người khi nhìn mình nhi cho nữ người nụ. xem bị Dù kiểu đ đạo tông đối với thái âm đại giáo lần này hành động bên trong thu hoạch chỗ tốt vượt xa h ẳ n nhóm mà cảm thấy không quá dễ chịu thái âm giáo chủ cũng cần làm ra một phen thái độ nhưng mà thái âm thánh nữ nguyên bản khí tức vững vàng tăng trưởng đạo mắt ở giữa toàn thân như hỏa một cái cái này hỏa không là bình thường hòa diễm là có thể rõ ràng dẫn động thái âm lực cũng có thể đủ nhen nhóm thai âm lực hòa diễm không phải nói thái âm đ o ạ t hồn chú vạn vô nhất thất vì cái gì vậy mà có chuyện mất khống chế cảm giác có người bỗng nhiên có chủng cảm giác bất an ta gặp không chỉ có là k i a một vệ hung diễm liền liền ngụy long cực đạo lực lượng cũng bị dẫn động chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ thánh nữ còn không giải quyết phân hồn đám người dù cho bị hai nạn lớn tâm thần không là có thể cơ bản nhãn lực vẫn còn ở đó thái âm giáo chủ thấy thế cũng là sẽ đám người chủng chủng thần thái nhìn tại nhãn lực nàng cũng biết thái âm đoạn hồn chú cường đại nhưng mà tất cả những thứ này biểu hiện không phải thái âm đoạn hồn chú nên có a thánh nữ a thánh nữ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 trong lúc nhất thời thái âm giáo chủ vạn niệm sinh ra còn không bằng cái này phân hồn liền bị bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng quy tắc cho rào sát mới tốt cũng ớt có sự tình hôm nay thái âm giáo chủ như này tập niệm cũng là bởi vì hắn nhóm không có pháp đang làm cái gì thánh ngữ thể nội sinh ra hòa diễm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 không biết do muốn bao nhiêu thời gian ta nhóm trước một bước về thiên đ ỉ n h thương nghị tiến một bước ứng đối ngụy l o n g đi chỉ là cái này cố lực lượng cũng có người trần trờ nói thái âm thánh nữ thể nội còn có cực đạo lực lượng đâu ta nhóm đã thử qua lại không thể làm gì thái âm giáo chủ đạo cho nên càng muốn đi tới thiên đ ỉ n h nếu là có thể mời được thiên đ ỉ n h tiên nhân xuất thủ mới có cơ hội cực đạo lực lượng phi đỉnh phong tiên nhân không thể khu t r ụ mà giới này đỉnh phong tiên nhân cũng chỉ có thiên đ ỉ n h bên trong có thậm chí cựu đại đạo tông lão tổ cũng có tại thiên đình tu luyện chỉ là một ngày tiến nhập tiên nhân đình phong liền chương ó k á cái c nhiệm những n kia vụ, g ờ i lại là không đ bốn trăm bảy mươi sáu chơi trốn tìm hạ từ mấy vạn năm trước kia trận kiếp số sau đó t i ể u đại đạo tông c ắ t r a đương nhiên không chỉ hiện nay cái này điểm nội tình cũng có lao tổ có chút tông môn còn không chỉ một cái lao tổ không chỉ vì thế nào nhắc lên chính mình lao tổ chư vị đạo tông tri chủ có mấy phần không tự nhiên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 không nghĩ tới biến đổi bất ngờ đến lúc này nàng không có vội vã động thủ không phải là bởi vì nhân tử mà là hiện nay công thủ song phương phát sinh một chút chuyển biến nếu là trước đó thần h ồ n tranh an hàn nắm giữ át chủ bài cũng chính là đồng quy v u tận lương bại câu thương thủ đoạn thái âm thánh nữ chỗ chỗ chiếm ưu mà hết thể này tiến nhập an hà nội n tâm thế giới liền biến thái âm thánh nữ tu vi so an hàn muốn cao chân linh đương nhiên phải mạnh hơn an hàn có thể nơi này là an hà nội n tâm thế giới dù cho chân linh mạnh hơn an hàn nghị muốn thôn phệ cũng muốn phế rất nhiều khí lực thần hôn tranh lúc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 Kích h p á thái c â n linh chi chiến, mới có thể đem nhất sinh, biến thành chia 5 năm. chi mới chia thể h có cựu đem tử t âm thánh nữ có chút h liếc h ậ ó thể c nhìn có c t m an hà nội n tâm thế giới cũng vẹn vẹn hoang vu hoặc giả nói hoang vu thôi ngược lại không có quá nhiều hiểm trở thái âm thánh nữ ý nguyên có tự tin cầm xuống an hàn tới đi đã ngươi muốn đường đường chính chính một chiến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 tựa hồ được hưởng hết thệ tự do cũng rất ít có người ư ớ c thúc nàng an hàn lại biết chỗ tối có rất nhiều người quan sát nàng theo an hàn lớn dựa theo yêu cầu của các nàng chơi đ ù a giống một cái h à i tử như thế c ở i tựa hồ vô ưu vô lự chậm rãi trong bóng tối coi chừng người mới dần dần ít mà nàng cũng tại lúc còn rất nhỏ liền có chỗ này nội tâm thế giới cũng nghiêm túc linh không gian là nàng muốn khóc thời điểm nàng ở ngay chỗ này khóc nàng tập quán che giấu mình cũng hội che giấu mình sớm đã học được tại nhất phiến hoang vu bên trong chậm rãi kiến mạnh mà sau tập quán kiến mạnh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 không có điểm kia ánh sáng kia sẽ là bực nào tuyệt vọng chỉ là nắm giữ điểm kia ánh sáng cái này phiến hoang vu thế giới chỉ có thể dùng không để hình dung thế giới cũng là ngang hàng tuyệt vọng à. kia ngay ở chỗ này cùng ta chơi một chút chơi trốn tìm đi an hàn kể xong một đoạn cố sự nói xong câu nói sau cùng không lên tiếng nữa thế là hoang vu càng thêm hoang vu chương bốn trăm bảy mươi bảy chớ trọc căn hàn thượng an hàn nội tâm thế giới không còn có âm thanh chỉ có m á i vòm một điểm quang bày ra có thể miễn cưỡng phân rõ trên dưới ánh sáng chỉ là tưởng tượng bên trong ánh sáng dùng hết toàn lực đi tìm cũng tìm không thấy thái âm thánh nữ vẻ mặt nghiêm túc đáy lòng đã có rất nhiều không ổn ý nghĩ nàng chân linh hiển chiếu đào móc nội tâm truyền thừa một vệ thái âm quan g huy t i ể u tại trong tay nàng hiền hóa vê anh tại nơi này câu thông không đại đạo lực lượng nhưng mà thái âm thánh nữ tâm lực điều động hiện hiện ra lực lượng có thể đủ dùng giả đánh cháo thật thật giả giả an hà nội n tâm thế giới cũng chỉ là hoa vu chân linh cũng không phải là vô pháp n ộ lực thái âm thánh nữ thần sắc cái này mới đẹp một chút trung quy nàng tu hành so an hà nội â m hậu cho nên dù cho rơi vào an hà nội tâm thế giới c ũ người chiếm cứ yêu thế. Người đã làm chuyện vô ích kia chỉ là tăng thêm chín h n g ư ơ i thống khổ mà thôi hiện h ó a thái âm quang huy hóa thành một đôi ngân sắc cánh tại thái âm thánh nữ chân linh đằng sau xuất hiện hô hô nhanh chóng gỗ hướng điểm kia ánh sáng mà đi chỗ kia ánh sáng không có gì bất ngờ xảy ra liền l ạ i an hà nội n tâm thế giới mấu chốt ta nếu là đi tìm g i ấ u kín nàng còn không biết muốn phí nhiều ít công phu nhưng nếu là có thể đem điểm kia tinh quang lấy xuống có thể để an hàn thúc thủ chịu trói thái âm thánh nữ cũng không phải không có năng lực người an hàn kinh lịch nàng từ trí nhớ lúc trước toái phiến ở bên trong lấy được qua rất nhiều lại trải qua an hà miệng có thể đủ xác định cái này nội tâm thế giới hoàn toàn là nội tâm hiệp chiếu nếu là có thể hái nội tâm thế giới điểm kia q u a n mang liền tương đương với hàng phục cắn hàn an hàn ẩn tàng với trong hoang vu loại năng lực này là nàng từ tiểu tự thông thiên phú g i ấ u tốt chính mình nàng nhìn xem thai âm thánh nữ chân linh thẳng đến điểm kia tinh quang mà đi chỉ là ánh mắt lóe lên có chút giống như cười mà không phải cười ngươi nếu là có thể tìm được điểm kia ánh sáng ta chính là cho ngươi thôn vệ lại như thế nào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 thái âm thánh nữ hướng kia ánh sáng bay đi đạo thuật đồng hồ cắt bên trong cắt m i ệ n g không ngừng s ó i mòn ở sau lưng nàng dần dần có trăm cái đồng hồ cắt xuất hiện chống chất tại một khối cái này cũng mang ý nghĩa thái âm thánh nữ cân nhắc thời gian đi qua ngàn năm còn là không nhìn thấy p h ầ n c u ố i thái âm thánh nữ chân linh đứng sừng sự im lặng kia ánh sáng như cũng tại đỉnh đầu nhìn xem rất gần có thể xa xa không thể và may mắn ta dùng đạo thuật tiêu ký thời gian cùng không gian nếu không ta rất có thể sẽ mê thất thái âm thánh nữ nhìn qua cái này phiến hoang vu thế giới chẳng biết tại sao nội tâm sinh ra một vệ hàn ý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 mà là lại lần nữa sử dụng nhất môn xác định tọa độ đạo thuật tiêu ký một vị trí nhất đạo đạo thái âm lực từ thái âm thánh nữ chân linh hiện hiện ra hóa thành từng tòa đại trận nếu là tại ngoại giới cái này tự nhiên là không nhưng mà cái này là nội tâm thế giới thái âm thánh nữ dần dần tìm tới an hà nội n tâm thế giới một điểm quy luật kia từng tòa đại trận hiện hiện ra bao phủ vạn dặm cái này là một tòa chuyên môn tìm tìm khí tức đại t r ậ n theo thái âm thánh nữ thôi động một đạo quang trụ quán xuyên cái này phiến hoang vu thế giới thái âm thánh nữ nhìn thấy tại chính mình quanh thân đều có ánh sáng hiện hiện mà ra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 chỉ là thái âm thánh nữ lại không nhìn thấy nàng cựu luân viên n g u y ệ t cứ như vậy treo sau lưng thái âm thánh nữ ẩn ẩn có vô số n g u y ệ t hoa ở trong đó lưu truyền cái này là nhất môn chân chính kinh khủng công pháp cũng là thái âm đại giáo c h â n giáo truyền thừa lúc này thái âm thánh nữ h i ệ n hiện ra không biết tuế y n g u y ệ t từ trở lại vị trí ban đầu thái âm thánh nữ liền không có lại để cho cựu luân viên n g u y ệ t tiêu tán cứ như vậy tại sau lưng hiển chiếu mở ra tìm an hàn hành trình thái âm thánh nữ sau lưng cái phếu càng ngày càng nhiều từ mấy trăm đến hơn ngàn thẳng đến ba ngàn cái một cái, cái phếu bên trong cắt mị lư quang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 nếu không phải biết rõ an hàn nhất định từ một nơi bí mật gần đó nàng khả năng sớm đã sụp đổ Vâng Viên vô vô âm thân Luân âm âm anh, Thánh Nữ quanh thân cửu Luân Nguyệt, cùng nhau chấn động, thả ra vô tận mang, hướng bốn phương hướng, hướng vô tận hư không, không trên lệ không gian,、cái、này là nhất môn tiên thuật, thái âm Thánh Nữ tùy ý thi chiến xuất hiện.、Từ、bình thường công quyền đến toàn công Thánh Nữ không ngừng thi chiến. Nàng ra Thái thả hư lệch thuật, Thái thi phu pháp thuật, thuật, thậm chí hộ pháp, pháp, Thái thi tám tùy xuất Từ cái lại lại quả cửu cước, là đạo đạo bộ bí ý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 đây quả thực là kinh khủng thái âm thánh nữ đã không ghi chép thời gian thậm chí một số thời khắc nàng còn hội xóa đi phía sau mình đạo thuật cái phê ước có lẽ cái này dạng đối với nàng mà nói cũng là một loại bung l ỏ n g n g ư ơ i đi ra ta dùng đạo tâm của mình phát thể cho n g ư ơ i nắm giữ độc lập ý thức ta nhóm nước giếng không phạm nước sông an hàn ngươi cũng là một cái đi đến giới vực đỉnh phong cường giả chẳng lẽ còn không thể nắm giữ cường giả c h i tâm trường tranh đấu này ta thua ta thua tâm phúc khẩu p h ụ bất kỳ cái gì một trận đấu pháp hẳn là đều có một cái tận cùng cho ta một cái tận cùng đi thái âm thánh nữ ngôn n ữ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 từ h thánh khắc nghĩ chậm á i tại cuối dãi âm một t nữ cùng, nàng của suy già yếu bên trong đi yếu bên ra, chỉ là v ô pháp đuổi theo, đuổi a n hàn g tối c của độ. Tâm tính n g ư ơ quá k i n h khủng, từ bắt vừa mới đ ầ u đã ban i cái giết ế chết t t mình muốn muốn gì, nghĩ cũng đúng, chỉ là bỏ ra lại h i ề u đầu ố tối i ngươi nói, cũng là một loại cũng thành công.、Từ、vong tối hậu quan mà một là Từ hậu đ thái âm thánh nữ lại không xoắn suýt a n hàn nói không giữ lời chỉ là cảm thụ được chính mình một bước tiêu thất từ cảm nhận được a n hàn tồn tại lúc kinh h ỉ như điên kia là nàng phân hồn a năm đó một lần ngẫu nhiên vì đó tại nhiều năm về sau vậy mà có thu hoạch nhục thân nâng cao một bước thần hồn lớn mạnh đi tới chân chính đ ỉ n h phong một đầu đại đạo bảy tại trước mặt vừa vặn c ử u đại đạo tông muốn cầu cạnh nàng một trận tập hợp c ử u đại đạo tông c h i chủ liên hợp hành động rất nhanh quyết định tại phân hồn siêu thoát thời điểm dùng t h a i âm đoạt hồn chú đem để thốt vệ mà sau tao ngộ nguy long tao ngộ giới vực công địch c ử u đại đạo tông người chết thì chết trọng thương trọng thương chỉ là đối với t h a i âm thánh nữ mà nói nàng y nguyên coi như thành công chỉ là thái âm đoạt hồn chú không có trong tưởng tượng bá đạo có lẽ là phân hồn ở trong luân hồi thoát ly trường khống sau đó một bước tiến nhập an hà nội tâm thế giới thời gian trôi qua mơ hồ ký ức mơ hồ bản thân mơ hồ hết thệ tất cả thẳng đến sau cùng nàng đều quên đi chính mình thế giới ta dù cho dung hợp trí nhớ của ngươi nhưng mà không cùng cảnh ngộ càng không phát minh bạch thế giới của ngươi nếu ta sớm biết hoa vu kia、yeah, từ vừa mới bắt đầu dù cho nhục thân sụp đổ ta cũng muốn trước chém giết ngươi thái âm thánh nữ chân linh sau cùng tiêu thất tại an hàng chân linh bên trong một tấc một tấc bị thốn vệ thời khắc cuối cùng thái âm thánh nữ bừng tỉnh đại ngộ trường tranh đấu này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là đơn giản ai mạnh ai yếu tranh đấu mà là chủ từ tranh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 đem đâm đến, chém Một thần trận tận tùy hồn phần nhói rụng xương chuyển sâu an hàn thần một tâm thủy. hồn nhưng Hàn như chỉ thủy. An Hàn cũng run An nguyên An cái, đã là không có tuyển t r ạ c h chém xuống chân linh bởi vì chân linh tổn thất rất khó bù lại tương ứng đem chân linh bên trong dẫn đạo ra ngoài đưa đến thần hồn lực lượng mục nát cũng so thít chặt tại chân linh bên trong phải lớn hơn nhiều nếu là từ c h ạ m chân linh có lẽ một phần m ộ ư ơ i chân linh là đủ đem mục nát chém xuống mà từ trạm thần hồn muốn chém tới một phần năm thần hồn an hàn hai tay bên trong một cỗ thái âm lực một cỗ thì là hỏa diễm thần dị hóa thành một cái phong ấn nguyện bản đem kia mục nát thần hồn phong ấn cái này mục nát thần hồn là từ tuế nguyện nhuộm dần khí tức có thể dùng chi cấu tạo nhất môn tiên thuật an hàn thôn vệ thái âm thánh nữ chân linh phân hồn cũng nhận được đại bộ phận ký ức đem kia mục nát phân hồn phong ấn sau đó đến từ nội tâm thế giới đưa tới mục nát cũng bị nàng dùng một loại quả quyết tư thái chạm cắt đứt liên lạc chém dụng bộ phận này thần hồn không nghĩ tới khí tức của ta ngược lại ổn định rất nhiều an hàn đem phong ấn nguyện bản tiện tay thả tại đạo cung bên trong cảm thụ được thần hồn lực lượng tiên thiên đạo thể linh phong chỉ cần hơi củ liền có thể độ tiên nhân kiếp số an hàn từ nội tâm sâu chỗ sinh ra một loại vui sướng đây mới là một bước lên trời an hàn nhìn qua thái âm thánh nữ đạo cung ánh mắt lóe lên ý thức cũng theo đó hướng n ụ c thân kéo dài h ỏ a diễm thần dị còn tại tiêu hao n ụ c thân căn cơ rất nhanh n ụ c thân phản hồi một đầu không quá tốt tin tức cũng may nội tâm thế giới vượt qua thời gian cùng bên ngoài chân thực thời gian hoàn toàn khác biệt theo an hàn thần hồn điều khiển n ụ c thân đem ngụy long cực đạo lực lượng b ư ớ ra thể ngoại đem thần dị hỏa diễm thu hồi n ụ c thân căn cơ còn chưa hoàn toàn dung hợp nếu là dung hợp hoàn tất sẽ hội triệt để tiến nhập luyện thể đệ tự trọng vững vàng đạp vào bất diệt c h i cảnh thậm chí dòm ngó sinh cơ bất diệt cảnh giới cũng không phải là không được an hàn trải vớt thân thể tiêu trừ hỏa d i ễ m thần dị đem ngụy long lưu lại cực đạo lực lượng hóa thành hát sắc chiếc nhẫn nhẹ nhẹ thu hồi giáo chủ đã rời đi thánh nữ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh hai vị trưởng lão có một số việc cần ngươi nhóm cầm một ý kiến đi ra có một cái tuổi trẻ thanh âm nhâm ó i nói t thời gian rất gian kia gấp,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 trần vũ thiên đế a nguy long hơi hơi lưỡi i u l dùng hắn hiện nay thực lực vẹn vẹn ứng đối trần vũ thiên đế khí cơ liền có một loại đại khủng bố hàng lầm cảm giác hơn nữa cái này vị thiên đế cho nguy long một loại cảm giác khác giống như một vòng mặt trời có thể đủ chạm diện toàn bộ không rõ h á c lục quái vật trần vũ thiên đế nguy long thì thầm hai câu chậm rãi thu hồi ánh mắt an hàn khí tức vẫn còn ta kia cực đạo lực lượng cũng bị dẫn động tựa hồ bị xa lánh đi ra cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào nguy long lại cảm giác một hồi phát hiện lưu trên người an hàn sinh mệnh tiêu ký không có tiêu thất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 m a u chóng để thắng tới tiên nhân t ầ n g thứ ngụy long bản thể cùng phân thân song song xuất thủ mở ra một cái thông đạo chẳng biết tại sao ngụy long sinh ra một phần cảm giác cấp bách loại cảm giác này cũng không phải tới từ dương cực giới mà là đến từ vô danh tồn tại ngụy long ánh mắt nhìn về phía bản nguyên c h i hải sâu chỗ kia là bản nguyên c h i hải t r u n g tầng không gian phương hướng ngụy long thẳng đến thân ảnh biến mất tại hư không thông đạo thời điểm như cũng tại nhìn xem cái gì yêu ma sơn một trận cấm kỵ đàm luận ngay tại tiến hành thôn tinh yêu chủ liệt t i ê n yêu chủ các ngươi hai cái muốn đích thân đi tới ngụy long xác thực không chết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 tại dương cực giới đều tu luyện thần hồn lực lượng đối với tiên nhân tầng thứ cường giả đến nói thần hồn kéo không ra trích lệnh còn phải xem lục thân luyện thể cảnh giới càng cao phá cảnh độ khó cùng với các loại thực lực tương ứng liền càng cao mà hoang thu t i ể u tại luyện thể trên có thiên nhiên ưu đ ạ i ưu thế thông tin yêu chủ cùng liệt thiên yêu chủ đều là dị thú xuất thân tinh thông hư không không gian đại đạo là tại yêu chủ tầng thứ bên trong cường giả bọn h ắ n thực lực còn muốn soi nhân tộc tiên nhân mạnh hơn không ít nghe đến cựu long thủ khuyên bảo trong lòng hai người kỳ thực xem thường tựu tại trước đó trước đây không lâu đối đãi ngụy long thái độ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 như vậy hiện tại liền muốn cùng vũ hóa thần triều phân rõ giới hạn thân hoàng nhìn về phía vạn tiểu phong vạn tiểu phong mí môi nghĩ muốn nói cái gì lại cuối cùng cũng không nói ra miệng chỉ là trầm mặc trầm mặc là tốt nhất hồi ức vạn tiểu phong muốn báo thù chỉ là lại có một loại cảm giác vô lực ngụy long đến cùng mạnh đến loại tầng thứ nào hắn đều nhìn không thấu thù này còn thế nào báo nhìn thấy vạn tiểu phong trầm mặc thân hoàng nhìn về phía đại lực ngưu thần tộc tộc trưởng ngư bôn ngụy long trước đó giả chết hiện tại bại lộ phòng chứng hắn rất nhanh liền hội quét ngang bắc minh châu toàn bộ thế lực trước đó hành động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 không có người so ta càng hiểu hơn ngụy long ta cũng muốn đi vạn tiểu phong chủ động xin đi thần hoàng thật sâu nhìn xem vạn tiểu phong thật lâu mới gật đầu x u t chương bốn t r ư ơ i mốt thần tộc hù người thượng vạn tiểu phong đề xuất điều thỉnh cầu này kia liền là dùng vũ hóa thần triều thân phận tham dự có liên quan bắc minh châu lợi ích tranh đấu dựa theo trước đó thần hoàng cùng vạn tiểu phong chỉ thấy hứa hẹn vạn tiểu phong nếu là muốn hướng ngụy long báo thủ trước tiên muốn từ bỏ vũ hóa thần triều địa vị không phải nói t r i để cùng vũ hóa thần triều dứt bỏ mà là cần làm ra một cái bộ dáng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 trước kia từ tiên vực đến đến dương cực giới lịch luyện dù cho chỉ là vạn long thần đế nhất tộc bản g chi cũng có thiên phú cực cao dù là lại từ dương cực giới tiến nhập âm cực giới lịch luyện thời gian rất lâu không tin tức có thể cũng không ai dám tại xem thường giá hỏa này mưu đồ chỉ là đi qua trùng trùng tại âm cực giới có tích lũy đều bị một cái người đánh vỡ đồng thời đạp h ắ n đi đến một loại kinh khủng vị trí vung xuống cái này đoạn thù hận mỗi một cái nam nhân đều rất khó nhịn xuống đi thôi húng chi vật đổi sao rời thần hoàng đã trở thành vũ hóa thần triều chấp trừng giả là dương cực giới cường giả tối đình mà nguyên bản cùng hắn nổi danh thậm chí muốn vượt qua một bậc vạn tiểu phong lại rơi vào hiện tại hạ tràng thần hoàng không có tiến một bước triển khai cái đề tài này bảo trì hai người ăn ý vạn tiểu phong cũng chỉ là hơi hơi khẽ động q u o e miệng hai người đều không có nói mở vạn tiểu phong cũng là một cái muốn mặt người hắn nhìn về phía thần cung bên ngoài thiên không mây tụ mây tan chân trời thải hà thần quang tràn ngập các loại màu sắc từng sợi linh động khí tức ở chân trời nhộn nhạo cảnh đẹp như vậy để người vì đó tâm say thế gian này có quá nhiều mỹ hảo vạn tiểu phong nghĩ đến mới vừa biết được ngụy long tin tức hắn từ hạo long nhất tộc tổ địa chạy tới thần triều k i a thời điểm là bực nào sụp sôi mà hắn từ chân linh phục sinh có thể đủ đúc thành vạn long t h ầ n thể cũng là bởi vì nội tâm ý nguyên cất giấu một lời g ầ m thét báo thủ tư vị thiêu nướng h á n tâm tại mỗi một cái trong đêm để hắn cơ hồ v ạ n mèo từ mình lúc này nghĩ đến những cái k i a tiền nhiệm chấp nghiệm giống như chân trời đám mây biến thành từng sợi ánh n ắ n g c h i ề u chậm d ã i mất đi và tiểu phong không phải là không muốn báo thủ mà là thủ này không có phát báo đánh không lại chỉ có, thể gọi là ba ba. Dù là có một tia cơ hội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 nhân tộc cựu đại đạo tông vũ hóa thần triều yêu ma sơn dù n g lục giai phẩm định làm cơ sở dương cực giới tối cao lợi ích phân phối sớm đã ổn định ngụy long nếu làm mưu đồ nhất môn nhất phái hắn nhóm mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền thôi nhưng bây giờ ngụy long nghĩ muốn không chỉ như thế cho nên hai vị thần chủ nhân tuyển tất nhiên phải có cường hãn sức chiến đấu càng mạnh càng tốt đại lực ngưu thần tộc tộc trưởng ngư bôn mở miệng thần hoàng ta lão ngư không nói lời biện đặt nếu là không có cường viện tướng trợ ta thực tại không có biện pháp đi cùng ngụy long tương tranh ngư bôn nói rất trực tiếp như buôn thương thế còn không có khôi phục hơn nữa chư thần hội hội trưởng vân cựu thiên chết tướng còn tại trước mặt nếu không phải hắn lao như sinh mệnh lực ưng n ạ n h hơn nữa chạy nhanh sớm đã chết không thể lại chết thần hoàng có ý tứ là vận dụng thần triều đ ỉ n h tiêm cường giả có người trần trờ mở miệng chỉ là thiên đế định qua q u ý củ tiên nhân cường giả chỉ có thể tại đối với ngoại giới vực chiến trường không thể tại giới vực bên trong nhấc lên sát phạt có thể hiện tại tiên h đế không tại còn không biết khi nào trở về ta nhóm tại bắc minh châu lợi ích có thể là lúc nào cũng có thể bị nuốt lấy cũng có người duy trì ý nghĩ này thần hoàng thần sắc kiên định nghe xong đám người thảo luận nói trong lòng ta đã có tuyển trạch một vị liền là ngay tại tu chỉnh hạo long nhất tộc thần chủ long ảnh thần chủ một vị khác thì là triệu hồi còn tại chiến trường huyết nguyệt nhất tộc thần chủ huyết ma thần chủ thần hoàng ánh mắt đạo qua hạo long thần vương tộc tộc trưởng cùng với huyết nguyệt thần vương tộc tộc trưởng tại trước mặt hai người lưu lại một hồi ha ha mỗi lần đến sông pha chiến đấu thời điểm ta huyết nguyệt nhất tộc có thể là luôn thiếu không được huyết nguyệt nhất tộc tộc trưởng nghe đến chính mình lao tổ cấp bậc nhân vật bị c h ê mộ thần sắc khẽ giật mình lại cười ha ha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 chương ù n g với ạ o thiên n g i h ó bốn trăm tám mươi hai thần tộc hù người hạ thần hoàng khí tức chấp mắt l à qua nhưng là trong n ô n ngữ tràn đầy không nói cũng hiểu ý thế chuyện này là nhiều năm qua dương cực giới các đại đ ỉ n h tiêm thế lực lại lần nữa tranh đấu không chỉ sự t ì n h liên quan trước mặt lợi ích còn có liên quan ta thần tộc tương lai thần hoàng một đường trưởng thành trong tay cường giả tính mệnh còn là có mặt đám người tổng cộng mỗi một cái thần vương tộc cơ hồ đều có cường giả vẫn l ạ tại thần hoàng tay bên trong nàng lời nói không có quá nhiều lặp lại liền để người không dám có mảy may sơ xuất huyết nguyệt tộc trưởng cũng thu hồi tính tình của mình liền giống như là sự tình gì đều không có phát sinh hai vị ta hạo long nhất tộc lão tổ long ảnh thần chủ nơi bế quan cũng không tại hạo long nhất tộc tổ địa long lần xuyên mà là tại mặt khác một chỗ địa giới hội nghị kết thúc về sau hạo long nhất tộc tộc, tộc trưởng hạo tiên h rất nhanh cùng ngư bôn vạn tiểu phong cùng lúc xuất phát thần chủ cấp bậc bên trong cường giả đã thời gian rất lâu không có xuất động ngư bôn thì thào tự nói thần tộc thần chủ yêu ma sơn yêu chủ cùng với nhân tộc tiên nhân tam tộc cường giả tối đình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 ngựa khí không mặn không nhạt mối thủ của ngươi báo xong hay chưa một chuyến ba người đi tới b á i phòng long ảnh thần chủ chỉ là hạo thiên cũng không quá khắc khí như buôn thần sắc khẽ động dư quang tại hạo thiên cùng vạn tiểu phong trên thân hai người bồi hồi lão ngưu nhìn như chất phác kỳ thực tâm có là lướt có thể cảm giác được quan hệ giữa hai người không tầm thường vạn tiểu phong b i ế n sắc hắn là từ bỏ ý niệm báo thù không giả nhưng là cũng không phải là hắn tự nguyện mà là thực tại đánh không lại hạo thiên không thua kém đâm mở vết sẹo của hắn chỉ là ứng đối hạo thiên vạn tiểu phong cũng vô pháp sinh khí ngày xưa ân o á n ta đã k Hạo ô n g sai b thiên nói cái này u n lời nói vô ý thức rụt rụt cổ tay trước kia đoạt lại vạn tiểu phong chân linh không chỉ có riêng là n g o ạ i sáng tổn thất liền liền chính hắn cho tới hôm nay còn bị lục m a u nhuộm dần quái nhiễu như buôn cười ha ha giật ra chủ đề cái này long ảnh thần chủ trụ sở có phải là đến rồi vạn tiểu phong trầm mặc không nói mặc dù hắn vì hạo long nhất tộc cầm xuống không chỉ một giới vực có thể hạo tiên h ân tình s á c thực không giả hơn nữa hắn vừa thoát ly hạo long nhất tộc lại một lần nữa gia nhập thần hoàng một phương báo thù chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi hạo tiên h ba người đến đến trên một ngọn núi cao sân không tính cao nhưng lại ẩn nó huyền cơ một bông hoa một cọ cỏ một cây một thạch tựa hồ cũng co hô hấp một đầu khe núi nước suối treo ở sườn núi tại một rảnh rỗi đình bên trong một tóc trắng lao giả ngay tại pha trà quanh thân sáng t ố i chập trờn ẩn ẩn bao phủ tại vô tận hư không bên trong vẹn vẹn ngồi ở c h ỗ đó chẳng biết tại sao liền để nhân sinh không nổi lên bất kỳ tạp nghiệm tựa hồ mắt bên trong chỉ có người này cũng chỉ nên có người này long ảnh thần chủ hạo thiên hành lễ theo ở phía sau ngư buôn cùng với vạn tiểu phong cũng là hành lễ nói đến hạo thiên tuổi tắc còn muốn so long ảnh thần chủ lớn nhưng là con đường tu hành đặc giả vi tiên hơn nữa thành tựu long ảnh thần chủ có thể không phải phổ thông thần chủ bình thường thần chủ cũng không cần siêu thoát tộc đàn như long ảnh thần chủ như vậy chắc chắn là thần chủ bên trong người nổi bật nguyên lai、like、là tộc trưởng long ảnh thần chủ vây tay một c h i ề u để ba người ngồi xuống đến nếm n ế m ta t r à hạo thiên không có cự tuyệt đi đầu một cái vốn v à o theo sau đã cảm thấy một cố luân hồi khí tức ở trong đó ấp ủ vô tận đạo vận từ này bạo phát chỉ là một s á t na tại hắn trên mu bàn tay nhất đạo lục mao đ ố n g nhiên vừa tăng mà sau tựa hồ nhận lực lượng thần bí cắt chém chỉ là qua trong giây lát nhất tầng lục mao liền từ trên thân hạo thiên bay ra hạo thiên chỉ cảm thấy bao phủ ở trong lòng bóng ma biến mất không thấy gì nữa mà vạn tiểu phong cùng ngưu bôn cũng là uống vào nước trà cũng là đều có cơ duyên hoàng tuyên thủy hạo long nhất tộc truyền thừa hạch tâm liền là luân hồi bí pháp mà long ảnh thần chủ lúc này xuất thủ trực tiếp h i ể n lộ rõ ràng bất phàm tộc trưởng người trước tiên ở nơi này đã tọa điều tức người đến trước đó thần hoàng đã nói cho ta trên người ngươi có điểm xấu bao phủ đến mức kia phong thư tay giao cho ta liền có thể long ảnh thần chủ từ tốn nói hạo thiên thế mới biết thần hoàng an bài có tâm ý khác đem kia tự viết giao ra long ảnh thần chủ chỉ tay một cái sẽ từ hạo thiên thể nội bức ra lùm bao thu hồi phong ấn theo sau mang theo vạn tiểu phong như buôn rời đi vạn tiểu phong như buôn hai người mặc dù không phải hạo long nhất tộc vô pháp hoàn toàn phát huy nước t r à này thần diệu có thể cũng có thể cảm nhận được chính mình thần hồn tựa h ồ nhận tại lễ hạo thiên tại rảnh rỗi đình bên trong đả tọa điều tức hoàng tuyền thủy không tầm thường là một cọc trí bảo chí ít chính hạo thiên ngưng tụ không đi ra thần chủ ta nhóm sau đó phải đi tìm huyết ma thần chủ như buôn do dự một chút mở miệng ta biết rõ long ảnh thần chủ gật đầu thần hoàng cũng đã nói cho ta nếu không vì cái gì trước hết để cho ngươi nhóm tới tìm ta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 chỉ có thể mơ hồ mơ nguyên h ì n đến n kia một t r ư ơ y ê dạ lại, lại vạn khuôn khí chỉ là hơi hiển lộ khí tức, liền để như buôn hô hấp cứng lại. Ngược lại là vạn tiểu phong ánh mắt chỉ buôn tiểu u liền cứng ngược thoáng, vương vàng đứng sướng sướng. mặt, mắt một tức, cái là lộ là là để g lai là long ảnh ngươi láo già này tại c h ờ ta huyết ma thần chủ nhìn thấy long ảnh thần chủ không chút k h á c h khí long ảnh thần chủ cũng không k h á c h khí ngươi không phải đã sớm biết rồi sao nếu thật là thần hoàng ở trước mặt ngươi làm càn như vậy không sợ bị rút gân l ộ ra nguyên lai là vạn long thần đế nhất tộc người huyết ma thần chủ không có tiếp tục chủ đề mà là nhìn về phía vạn tiểu phong không che giấu chút nào tham lam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 ha ha t ố t một cái tầng ngoài cùng giới vực đến tiểu gia hỏa liền làm cái kia nhiều người ăn quả đắng t ố t nhìn ta xuất thủ chém giết hắn cho hắn biết đỉnh phong c h i lộ không có đơn giản như vậy chương bốn trăm tám mươi ba long long trưởng thành an hàn xử thế phương lược thượng huyết ma thần chủ thần sắc cuồng n ạ o h i ệ n nhiên hắn nhìn ra ngụy long sắc bước lên đỉnh cao c h i cảnh cảnh giới kia chiến lược vô tiền khoáng hậu cả cái dương cực giới cũng chỉ có ba cái dưới trần vũ thiên đế cựu long thủ thần hoàng còn lại nửa cái là giới vực công địch giới vực công địch thắng ở thần bí không biết ngọn ngày người, người.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 người này không đơn giản kia hiển nhiên hắn hẳn là đi tới âm cực giới đình phong mà ngươi bây giờ cái này tu vi có phải là đã bại khuyển rồi long ảnh thần chủ sắc mặt k h ẽ động liền liền ngư bun ô cũng là lặng lẽ đại lượng vạn tiểu phong vạn long thần đế nhất tộc hậu duệ dù cho chỉ là hết duệ cũng không phải bình thường người có thể so sánh có liên quan vạn tiểu phong truyền ngôn rất nhiều chỉ là tựa hồ thần hoàng có ý c h á lấp giữ lại vạn tiểu phong mặt mũi dù sao thần hoàng cũng là đế tộc huyết mạch một loại nào đó tầng thứ bên trên vạn tiểu phong tiềm lực càng thêm cực lớn không thể bởi vì một lần thất bại liền phán định hắn tương lai thần hoàng để người sửa sang lại có liên quan ngụy long tư liệu ngọc đồng liền xóa đi vạn tiểu phong cùng ngụy long g ớ c mắc huyết ma thần chủ nhiều năm tại cái khác giới vực chinh chiến có liên quan vạn tiểu phong tin tức cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe người ta nói đến vạn tiểu phong sớm tại nhiều năm trước liền đi tới âm cơ giới sau đó không rõ sống chết huyết ma thần chủ k cứu rác k i n h người vẹn vẹn một điểm ẩn tàng tin tức cũng bị hắn phát rác được không ít tận tình vạn tiểu phong ánh mắt l ó e lên lập tức bật cười vạn long thần thể nhẹ nhẹ vừa khởi động một c u cực mạnh lực lượng từ hắn thể nội tràn ngập ra liền gặp huyết ma thần chủ đ ỉ n h đầu hồng sắc ma n g u y ệ t manh điệu nhất tránh tựa hồ ảm đạm mấy phần t cái này nhất k h á c long ảnh thần chủ cùng với ngư bun cảm nhận được nhất tầng đến từ thần hồn chỗ sâu áp bách tựa hồ liền cùng thần lực đều có chấu ngưng trệ long ảnh thần chủ còn tốt thực lực cường h à n h thoáng vận chuyển thần lực liền đem loại kia ảnh hưởng tiêu tán ngư bun thì là s ử suất bí thuật mới tiêu trừ ảnh hưởng mà hai người này vẫn chỉ là liên lụy người huyết ảnh ma chủ mặt huyết quang l o ạ lên khí tức yếu một phần cương giả tương tranh một dây lát tranh lệch cũng có thể phân ra thắng bại vạn tiểu phong từ chân linh khôi phục sau đó đ ú c thành vạn long t h ầ n thể đây là lần thứ nhất ở trước mặt người ngoài h i ể n lộ trước đó hắn đều là tại ngoại tầng giới vực cùng với tầng ngoài cùng giới vực c h í n h phạt khôi phục thực lực cũng là vì báo đáp hạo long nhất tộc phục x o a n tỉnh hứng thú bừng bừng tìm ngụy long báo t h ù thời điểm cũng là tại tầng ngoài cùng nhìn thấy ngụy long đại phát thần uy lại gặp được ngụy long bị giới vực công địch chém giết chỉ có thể ở một bên điên cuồng gào thét sáu trăm sáu mươi sáu cái khác cũng làm không đợi đến bởi vì ngụy long chết thất vọng mất mát thời điểm lại nghe nói ngụy long không chết không chỉ không chết thực lực càng là chạm đến đỉnh phong cấp độ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 chẳng lẽ còn không cùng ngụy l o n g đấu ta nhóm chính mình liền muốn đấu long ảnh thần chủ nội tâm cũng là kinh ngạc vạn tiểu phong trước đó uống trà thời điểm có thể là điệu thấp vô cùng không nghĩ tới cũng là ngon nhân nói trở mặt liền trở mặt h ừ huyết ma thần chủ tự biết đánh lên không có khả năng cầm xuống vạn tiểu phong lạnh lùng hư một tiếng không cần phải nhiều lời nữa đây chính là n h ư ợ bộ để long ảnh thần chủ chê cười vạn tiểu phong thu hồi tự thân thần thể b y hiếp ngược lại hướng long ảnh thần chủ xin lỗi cùng trước đó trở mặt như l ậ sách không khác nhau chút nào lúc này tính tình ấm áp cùng trước đó thần thể bạo phát như là hai người nơi nào nơi nào long ảnh thần chủ nội tâm lại lần nữa xem trọng vạn tiểu phong mấy phần không còn dám nhận hắn đạo xin lỗi ngư buôn nhìn xem tràng diện này trong lòng không khỏi tái hiện một cái ý niệm ta lão ngư tựa như là trong bốn người yếu nhất nay niệm cả đời ngư buôn ngược lại tâm hơi yên ổn lần này chí ít đại khái có lẽ ứng đối ngụy long không hộ i dấm lên vết xe đổ đi chương bốn trăm tám mươi b ố long long trưởng thành an hàn xử thế phương lược hạ thái âm đại giáo thái âm bí cảnh bí cảnh h ạ n tâm tiếng cai vẫn c vã một i Hai p tục. vị trưởng lão mặt lộ ra một vệt lúng túng giáo chủ trước khi đi để chúng ta coi chừng tốt t h á n h nữ ấn di tích tại trung tiên châu nếu là đi tới dò xét tất nhiên phải có tiên thiên đạo thể trưởng lao dẫn đội chỉ là chúng ta đi không tới ngay tại lúc này an hàn mở mắt an hàn t ừ nằm thẳng hóa thành ngồi xếp bằng tay phải trên ngón vô danh n h i ề u một cái hát sắc chiếc nhẫn nàng không để ý đến hai tên chân truyền đệ tử cùng với hai vị trưởng lao tranh cãi mà là lặng lẽ trải v ố t thân thể c u n g cố thân thể này hoàn mỹ dung hợp vốn là an hàn lai lịch liền là thái âm thánh nữ một vệ phân thân chỉ là tại lịch luyện bên trong chẳng biết tại sao chết yểu dùng thủ đoạn đặc thù để phân hồn luân hồi chỉ là bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng không gian quy tắc á p chế hết thể huyền bí linh thể cái này phân hồn chậm rãi bị áp chế đến chỗ sâu nhất an hàn bởi vậy có độc lập ý thức mà tới một thế này càng là bởi vì trước đó kinh lịch,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 trường lão kia cùng an hàn con ngươi đánh lên chỉ cảm thấy hàn quang lướt qua toàn thân một lạnh chỉ là lại tỉ mỉ cảm giác loại cảm giác này có biến mất tựa hồ chỉ là h ảo giác nguyên lai là công tôn lan trường lão an hàn nhìn về phía vị trường lão kia là thái âm đại giáo một vị trường lão tiên thiên đạo thể cảnh giới công tôn lan trường lão người cũng như tên mặt hướng t r ư ờ n g ba mươi tuổi thanh nhã giống như một đoá hoa lan chỉ là lẳng lặng đứng ở đó liền mang theo mấy phần an bình còn có tạ trưởng lão an hàn lại nhìn về phía một người trường lão khác tên là tạ phi yến cũng là thái âm đại giáo tiên thiên đạo thể cảnh giới trường lão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 hơn nữa gần nhất giới vực ẩn ẩn có đại sự phát sinh còn là an ổn cho thỏa đáng thánh nữ rất nhiều chân truyền đệ tử đều muốn tham dự cái này phiên thí luyện trương văn hoa nhắc nhở an hàn chậm rãi hai mắt nhắm lại suy tư một hồi trọng lại mở ra ánh mắt như điện k h o á t tay áo đem trương văn hoa cùng lan nam giết chết đi t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi lăm nguyên nhân xương cứng thượng cái gì an hàn vừa nói đám người chỉ cho là là nghe lầm dùng tại chỗ bốn người thân phận hai vị thái âm đại giáo tiên thiên đạo thể cảnh giới trưởng lão hai vị khắc thân vị giáo chủ đồ nhi thái âm chân truyền cũng là thực lực cường đại thiên nhân tu sĩ đương nhiên không hội liền một câu đều có thể nghe lầm chỉ là các nàng thực tại không thể tin được từ an hàn miệng bên trong lời nói ra mà thôi trước đó trong lời nói tài liệu thi chân truyền đệ tử chi thế trương văn hoa đột nhiên cảm giác được miệng hơi khô khàn giọng nói thánh nữ lời nói bên trong ý gì cùng trương văn hoa cùng một chỗ la nam cũng là thần sắc hãi nhiên sắc mặt trắng bệnh ẩn ẩn có một loại đỉnh điểm không tốt cảm giác nghe đến sư tỷ trác hỏi cũng muốn nói cái gì lại không biết như thế nào mở miệng hai vị trưởng lão công tôn lan cùng t ạ phi yến đôi mắt bên trong cũng rõ ràng có thể nhìn đến trấn kinh không phải bình thường trấn kinh thái âm thánh nữ bởi vì thân phận cao quý tại thái âm đại giáo đỉnh điểm thanh quý nhưng mà cũng chỉ là thanh quý mà thôi thân phận đỉnh điểm không có người hội đi phiền nàng đồng dạng thánh nữ cũng hiếm khi hội lệ cũ tục vật an hàn đem bốn người thần thái biến hóa từng cái mắt nhìn bên trong chỉ là như trước đây bình tĩnh hai vị trưởng lão đem trương văn hoa la nam cái này hai vị đệ tử z chết đi các loại an hàn lần thứ hai mở miệng như thế ngữ khí bên trong không thấy hàn ý chỉ có vô tận bình tĩnh cũng chính là bởi vậy cho nên càng thêm để người chấn kinh không thể tin được thánh nữ không biết rõ ta cùng sư muội hai người ở nơi nào đắc tội tại ngài nếu là di tích sự tình nếu là ngài có ý khác ta cũng có thể nói phục chân truyền các sư muội an tâm ở trong giáo tu luyện t r ư ơ n g văn hoa sắc mặt t r ắ n g bệnh như tờ giấy gương mặt xinh đẹp phía trên hoàn toàn không có huyết sắc an hàn càng là bình tĩnh càng là để trong nội tâm nàng sợ hai sinh sôi nếu là chúng ta cùng các trưởng lao tranh cãi q u o á y dày đến thánh nữ ngài ta nhóm cái này rời đi an hàn không nói gì ánh mắt nhìn về phía công tôn lan t ạ phi h ế n hai vị trưởng lão công tôn lan cùng t ạ phi yến cũng không phải bị điên cái này hai vị đệ tử có thể là giáo chủ đồ đệ cũng là tông môn chân truyền có thể là an hàn ánh mắt chống lại các nàng lại không tự chủ được tại cân nhắc an hàn cái này phương pháp không thích hợp a bị an hàn nhìn chằm chằm công tôn lan trước tiên không chịu nổi toàn thân đại đạo hoanh minh khí thế cùng một chỗ đầu ngón tay h ẩn ẩn có ánh trăng lưu chuyển hư không bên trong có đại trận vết tích tái hiện đem hai tên nữ đệ tử cho chế trụ thánh nữ sư phụ của ta là giáo chủ ta nhóm tuyệt không phạm sai lầm vì sao muốn nói giết ta nhóm như vậy là nam chống đỡ không được chuyển ra thái âm giáo chủ trương văn hoa thì là không nói hai lời kích hoạt thân bên trên một kiện đào mệnh bảo vật là một t r ư ơ n g độn không phủ phía trên tiên linh chi khí c h ẳ n ngập là một cọc bảo mệnh trí bảo la nam cũng là không nói hai lời một cái hình mũi khoan trước thiên đạo khí bị n à n g thôi động một tiếng ầm vang nhất kích liền đâm xuyên công tôn lan trưởng lão bảy giam cầm thủ đoạn cái này hai tên chân truyền đệ tử xuất thủ vốn là bất phảm mặc dù không chi an hàn sát tâm vì cái gì đứng dậy nhưng là lúc này tất nhiên muốn chạy đi cái muốn tạm thời thoát ly thánh nữ ánh mắt cùng sư phụ liên hệ với có thái âm giáo chủ ra mặt không chỉ có thể bảo trụ tự thân an nguy cũng tất nhiên muốn để an hàn cho một cái công đạo thân vị thánh nữ cũng không phải có thể tùy ý đối chân truyền động thủ an hàn đối với cái này coi như không nghe còn là tại nhìn xem công tôn lan cùng với tạ phi đến hai vị trưởng lão tạ phi đến biến sắc một trường đánh ra không phải hướng an hàn mà đi mà là hướng trương văn hoa cùng la nam kinh khủng đại đạo lực lượng hội tụ hơn nữa xuất thủ thời cơ xảo diệu tới cực điểm nhất kích chỉ là một trường liền đem trương văn hoa đội không phủ đánh nát cái này trương giá trị không thua kém trước thiên đạo khí bảo mệnh phủ trực tiếp bị bóc nát mà công tôn lan than nhẹ một tâm thanh đại trận đ ỗ n g nhiên vừa dùng lực đem lan nam thân ảnh ngăn lại k i a hình mũi khoan trước t i ê n đạo khí còn chưa hoàn toàn phát huy liền bị một tay khống trụ công tôn lan không d ọ an a h à n vì sao muốn đối hai vị chân chuyển động thủ nhưng là bất kể là công tôn lan còn là tạo phi yến đều từ an h à n đôi mắt trông được đến một vệ vô pháp nói nói bằng hẳn hai người cũng đều là tiên thiên đạo thể cảnh giới trưởng lão lại phát hiện tiền nhiệm cái k i a thánh nữ càng ngày càng lạ lẫm các nàng không dám để cho trương văn hoa cùng lan nam đào tẩu nhưng lại lại không dám giết trương văn hoa cùng lan nam kiến thức tiên thiên đạo thể cảnh giới trưởng lão lợi hại làm hai vị trưởng lão nghiêm túc thời điểm thủ đoạn của các nàng đều lộ rõ qua được tại non nớt hai vị trưởng lão ta nhóm muốn gặp sư phụ bất kể đối với chúng ta như xử trí thế nào ta nhóm đều muốn các loại sư phụ đến trương văn hoa miễn cưỡng tỉnh táo lại tới trương văn hoa cùng lan nam đã không đi quản t h á n h nữ các nàng cũng không hiểu thánh nữ vì cái gì thay đổi nhưng lại yêu cầu một chút hy vọng sống vê anh lời còn chưa dứt công tôn lan cùng tạo phi h ế n hai vị trưởng lão còn không nói cái gì một con thái âm lực ngưng tụ lại thủ lăng không một nắm trực tiếp đem trương văn hoa cùng lan nam chém giết ngay tại chỗ huyết tiên hư không cái này cái này hai vị thái âm đại giáo chân truyền đệ tử cứ như vậy chết rồi công tôn lan cùng tạ phi hiến rốt cuộc vô pháp duy trì mặt ngoài bình tĩnh một mặt hãi nhiên nhìn về phía an hàn an hàn chậm rãi thu tay lại mặc cho tràn ngập linh tính pai thi trong hư không phiêu đ ả n g tựa hồ chính là xóa đi sâu kiến trên thực tế cũng chỉ là xóa đi hai con con kiến nhỏ có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi an hàn bình tĩnh nhìn về phía hai vị trưởng lão trầm mặc thật lâu công tôn lan mới mở miệm t h á nhưng nữ vì sao muốn giết các nàng? vì vị sao Hai giết t các r ở lão nội t â mà không nghĩ, ngừng suy ẩ ẩn ẩn là là nhau nhau. ta cảm thấy làm như vậy không ổn cho nên dự định cái xử lý một phương cái này dạng cái này đỡ liền dùm bén không thành an hàn chân thành nói đến mức vì cái gì rét chết trương văn hoa cùng la nam ta suy nghĩ so với hai vị tiên thiên đạo thể cảnh giới trưởng lão mà nói các nàng càng hẳn là chết dù là công tôn lan cùng t ạ phi yến đã chăm bề thiên truyền nhưng mà cũng không nghĩ tới là cái này dạng một cái lý do một cái căn bản không tính là lý do cũng bởi vì giải quyết một trận tranh cãi nghĩ đem tranh cãi người giải quyết hơn nữa tựa hồ an hàn nghĩ giải quyết còn không chỉ một phương kém một chút các nàng hai vị trưởng lão đều tại quỷ môn quan bên ngoài đi một chuyến còn muốn cảm tạ an hàn ân không giết cũng bởi vì lý do này liền đem hai vị chân truyền đệ tử giết chết cái này cái này cái này t ạ phi yến sắc mặt nóc trệ hai vị trưởng lão xem ra là có khác biệt ý kiến rồi an hàn trong lòng hơi động hiếu kỳ hỏi còn là hai vị trưởng lão nghĩ muốn cùng ta tranh luận một phen an hàn đánh giết trương văn hoa la nam hai vị đệ từ lúc thoáng hiện lộ khí tức liền để công tôn lan t ạ phi yến hai vị trưởng lão minh bạch cái này vị thánh nữ thực lực đã vượt mức bình thường hơn nữa cái này thánh nữ tranh cãi vì giải quyết tranh cãi chết chắc chắn không có khả năng là thánh nữ mà là các nàng hai vị trưởng lão không do an hàn vì cái gì như này hỉ nộ vô thường nhưng mà ứng đối một cái như này cường đại mà khốc liệt mà vô pháp chống cự mà không thể nào đoán trước người lúc giữ yên lặng là trước mắt tốt nhất ý nghĩ nhìn đến hai vị trưởng lão không có ý kiến an hàn giống như cười mà không phải cười nhẹ gật đầu lập tức lại lắc đầu kia tiếp xuống hai vị trưởng lão cùng ta cùng đi xử lý một lần tông môn sự vụ đi lời vừa nói ra công tô n lan tạ phi đến hai người thần sắc đ ố n g nhiên t h ẳ n g đạm tựa hồ nhìn đến một trận gió tanh mưa máu chương bốn trăm tám mươi sáu nguyên nhân sương cứng h ạ bắc minh châu thiên mụ sơn hư không chấn động ngụy long cùng tam thân thuật phân thân xuất hiện tại thiên lao sơn phía trên cùng nên tiền bối không biết khi nào đã đạo thể cảnh giới huy tiến lên đón bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời làm đến ngụy long sớm nhất hàng lâm lúc thần phục người một t r o n g huy tu vi một đường đột nhiên tăng mạnh trong này có ngụy long tiến nhập đạo môn cũng từng bước nắm giữ đạo môn sau đó một ít người có ý giao hảo hắn cho nên đ ố i hắn tiền nhiệm tin miệng biên lấy cớ khôi phục cái gọi là sơn hải tông hết sức đ ệ b ụ mặt khác thì là thiên mụ sơn khởi linh c h i tượng ngày càng kịch liệt tiền nhiệm một tòa thấp bẽ đỉnh núi đã có ba ngàn trượng chi cao tăng trưởng không chỉ có là độ cao còn có linh khí thiên mụ sơn ẩn ẩn tại ấp ủ bí cảnh phòng c h ứ n g rất nhanh liền hội tự thành một vùng không gian thành vì tiên nhân phúc điệp ngụy long phất phất tay để chính huy tu hành đi thôi huy thức thời không có hỏi cũng không nhiều lời đối hai vị ngụy long làm như không thấy đi sơn môn tu l u y ệ n đi ngụy long hơi cảm giác tiền nhiệm sơn hải môn còn sót lại đệ tử làm khiết khang cùng phó tiểu thông cũng lấy được không thua kém trước kiên lao đạo thành t i ự u bản thể còn là hấp thu tổ mạch thủy nhãn cái này lưỡng đạo là nước chạy có thể quần quận không ngừng lớn mạnh thực lực của ta mà tam thân thuật phân thân đi tới thu thập bắc minh châu thế lực ngụy long ánh mắt lóe lên trời cho không lấy ngược nhận tội lỗi cái này bắc minh châu vẫn là hắn đánh xuống hiện nay hắn thực lực đã chạm đến đỉnh phong cánh cửa luận làm ẩu hắn ngụy long thật đúng là chưa sợ qua người nào liền xem như giới vực công địch đó cũng là có chia năm năm năm chắc tu vi nếu là tiến thêm một bước để thăng tới tiên nhân cảnh giới đem bước thứ hai tu vi viên mãn đến thời điểm thực lực còn là tiến thêm một bước đỉnh phong sau đó mỗi một bước đều không đơn giản nhưng là ta ngụy long không phải người bình thường hiện nay liền cơ bản nhất tu vi còn không viên mãn bản nguyên tri hải ngoại tầng bước đầu tiên luyện thể bước thứ hai tu hồn ngụy long hiện nay luyện thể cựu trọng sinh cơ bất diệt đ ỉ n h phong phía trước y nguyên có đường nhưng mà cũng đến bình thường nói viên mãn c h i cảnh đến mức tu hồn hắn mới là tiên thiên đạo thể sơ kỳ tu hồn viên mãn là muốn tiên nhân cảnh giới viên mãn mà hắn liền tiên thiên đạo thể cảnh giới còn không đi đến dù ngụy long hiện nay chiến lược tu hồn con đường càng là không viên mãn càng là có thể lộ ra hắn đáng sợ nhiều ít viên mãn tiên nhân cường giả cũng vô pháp chạm đến đ ỉ n h phong con đường mà hắn tại tiên thiên đạo thể cảnh giới cũng bởi vì cho tới nay bất phàm cố gắng cùng với cái người thiên phú tới mức độ này ngụy long có thể có một đoạn nhanh chóng để thăng thời kỳ ngụy long bản thể giấu kín vào hư không một bên thu nạp tổ mạch thủy nhãn lực lượng một bên tiếp tục hoàn thiện tam thân thuật mà tam thân thuật phân thân thì đến đến đạo môn bí cảnh ngụy long tìm tới hồng vũ đi thẳng vào vấn đề ta giả chết tin tức đã truyền ra tiếp xuống đến ta nhóm phải nhanh một chút cầm xuống bắc minh châu quét ngang bắc tu liên chư thần hội tê phượng sơn hồng vũ bị giật này mình trước đó ngụy long liền phân phó hắn muốn chuẩn bị quét ngang bắc minh châu hắn còn chưa chuẩn bị xong chuyện này liên lụy quá nhiều dương cực giới ngũ lại châu trung tiên châu hóa thành đất chết đông thắng châu thì là thiên đình cùng với cựu đại đạo tông phạm vi thế lực nam thần châu là vũ hóa thần triều thần tộc địa bản yêu ma sơn thì là tây tượng châu chúa tể mặc dù thiên đình độc cư lục phẩm thu nạp vũ hóa thần triều cùng yêu ma sơn tinh nhuệ nhưng n mà vũ hóa thần triều cùng yêu ma sơn có thể là độc cư ngũ phẩm liền liền cựu đại đạo tông cũng vô pháp tiến lên một bước đây chính là thiên đình vũ hóa thần triều yêu ma hoa cân bằng cũng là nhân tộc thần tộc cùng với hoang thú nhất tộc cân bằng đến mức bắc minh châu thì là tam đại thế lực cũng là tam đại tộc đánh cờ sau cân bằng bắc địa tu sĩ liên minh không ít là tiền nhiệm trung tiên h châu cùng với bắc minh châu cổ lao truyền thừa ôm đoàn sửa ấm đạo môn phía sau có cựu đại đạo tông chư thần hội phía sau là vũ hóa thần triều tê phượng sơn có yêu mà sơn duy trì đạo môn thế lực yếu nhất nhưng bởi vì lương tựa cựu đại đạo tông lương tựa nhân tộc ngược lại chiếm cứ phồn h o a nhất cũng là trung tâm nhất vị trí ngụy long mới vừa ra chết còn không có đi qua mấy ngày cái này lại bại lộ hồng vũ nguyên bản còn nghị kéo dài một chút nhưng là ứng đối ngụy long ngưng thị hồng vũ lời vừa tới miệng biến thành ta lập tức chuẩn bị liền từ bắc tu liên động thủ hồng vũ cũng là có nhanh chín g ư ờ i bắc tu liên tại bắc minh châu đỉnh tiêm thế lực bên trong hẳn là là tối cường dù cho chết đi minh chủ cùng với ba vị tiên thiên đạo thể trưởng lão nhưng mà bắc tu liên cũng là bắc minh châu đỉnh tiêm thế lực bên trong duy nhất không có hậu trường chuyên lửa quả hồng mềm b ó t chết đều là không có bối cảnh hồng vũ trước đ ố i bắc tu liên động thủ đợi đến lại đối chư thần hội tê phượng sơn động thủ lúc tất nhiên sẽ dẫn động thế lực sau lưng k i a liền cần ngụy long đi đánh cờ nếu là ngụy long không có ăn bắc minh châu thực lực hồng vũ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi đầu q u n cựu đại đạo tông ngụy long không có để ý hồng vũ nghĩ gặp hắn tăng tốc bố trí không khỏi âm thầm gật đầu rất nhanh đạo môn phát khởi nhằm vào bắc tu liên tổng tiến công bắc tu liên là một cái liên minh cường đại nhất truyền thừa liền kia mấy chi hết thẻ sáu vị tiên thiên đạo thể trưởng lão bị n g à i chém giết bốn vị chỉ còn lại hai vị tưởng rằng không linh sơn chí linh sơn chủ một vị khác thì là băng hạ phường hàn băng phường chủ hồng vũ mang theo đạo môn tinh nhuệ n không bao gồm ngụy long tại bên trong h ắ n vị môn chủ này cùng với đại trưởng lão còn có hơn hai mươi vị thiên nhân cảnh giới trưởng lão còn có đỉnh điểm kiệt xuất thiên nhân chân truyền đệ tử đạo môn chân truyền có thể đủ đ ạ t đến thiên nhân cảnh giới bất quá một người ngược lại là thiên nhân cảnh giới trưởng lao không ít cựu đại đạo tông đối đạo môn không chế là các phương diện rất là trọng yếu một điểm liền là tiên thiên đạo thể cảnh giới trưởng lão một ngày đạo môn xuất hiện vượt qua ba vị tiên thiên đạo thể cảnh giới tồn tại tổng hội mạc danh tử vong b á c tu liên cho tới nay cũng là nhân tộc chính tông chỉ là trước đó ta đạo môn c ó cựu đại đạo tông duy trì đem c h i áp chế thở không nổi chỉ có thể tại nghèo nàn chỗ sống tạm hồng vũ một đường ngăn ngay nói thật cho nên dù là chỉ còn lại hai tri cường hãn truyền thừa hai vị tiên thiên đạo thể cường giả b á c tu liên cũng sẽ không dễ dàng túi đầu hồng vũ đảo qua bắc điệu nhất phiến phong t u y ế t bắc điệu gian nan thể hiện tại các mặt điểm trọng yếu nhất liền là nhân khẩu bắc điệu bởi vì quanh năm nghèo nàn người hơn phân nửa đánh c h ú n g tại thành trì bên trong lương thực phương diện cũng là ít nhân khẩu so đạo môn không chế trung nam bộ ít rất nhiều mà cái này trực tiếp ảnh hưởng đệ tử chất lượng hơn nữa tại nghèo nàn chỗ tu luyện có thành t i ể u tu sĩ nội tâm luôn có một hơi hồng vũ đối b á c tu liên hiểu rất rõ loại tồn tại này nghĩ đến có thủ tập báo vừa đúng lúc này đến bắc tu liên sơn môn cũng là liên hợp bí cảnh thập phương bí cảnh lối vào chỗ chỉ là sớm có một đám người đang lợi người cầm đầu là hai người tưởng rằng lao giả tóc trắng một vị k h á c thì là trung niên nữ tử lão giả sắc mặt phát khổ tựa hồ cùng tu luyện công pháp có liên quan một thân bạch đi đi chân trần mà trung niên nữ tử toàn thân giá lạnh nghiêm túc thận trọng bất quá nhìn thấy ngụy long cầm đầu một đ o à n người sắc mặt phát khổ lão giả cùng trung niên nữ tử đều là gạt ra vẻ tươi cười tại hạ không linh sơn trí linh sơn chủ mang theo băng hạ phường hàn băng phường chủ cùng với bắc tu liên chư vị đồng tu cung nên bắc minh châu trí chủ chân ư ơ n Thần phục đại giới. Thượng, bác nghèo nàn, tu luyện có thành tiểu tu sĩ, phần lớn có cốt khí, sẽ không dễ dàng túi đầu. Bác tu Liên cùng đạo môn đàn đoán, g Giới tu tiểu tu cốt túi Tu tiếp Phục bác có có Đại địa đầu. đạo Bác l sĩ, sẽ khí, dễ diễn u g cường giả à là y dù còn s ó trước lại hai hội hơi. chống Chân vị, cũng chống đỡ một đỡ t hồng vũ còn nói phán đoán của mình có lẽ không phải nguyên thoại nhưng mà ý tứ liền là ý tứ kia chân sau b á c tu liên còn sót lại hai vị tiên thiên đạo thể cảnh giới cường giả cũng là liên minh nội bộ hai đại cường hãn truyền thừa c h i chủ không linh sơn trí linh sơn chủ băng hạ phường hàn băng phường chủ dẫn theo bắc tu liên biểu thị thần phục c bắc tu, không không tu liên thu nạp rất cường hãn bao nhiêu tông môn chậm rãi diễn hóa thành liên minh chi nhánh những cái kia không có gia nhập tại tranh đấu bên trong hoặc là sau、so、đến gia nhập hoặc là dần dần biến mất hoặc giả biến thành vô danh tiểu thế lực nguyên bản bắc tu liên minh chủ là lục phong làm người cường thế cũng lục à Bắc tu liên người nói chuyện.、Đáng、tiếc Tu tính toán rất nhiều Liên l người nói Đáng phong không chết ó duyên tiểu bút t u y về v v g g b sau tầng cao nhất chiến lược thiếu thốn một cách tự nhiên để không linh sơn băng hạ phường thợ vị còn sót lại hai vị tiên tiên đạo thể cảnh giới trường lão cũng trở thành bắc tu liên tân người nói chuyện ha <cười> ha n g ư ơ i nhóm cái này là thần phục rồi sao không nghĩ tới xưa nay có khổ hàng ngạo cốt danh xương trí linh sơn chủ còn có danh xương huyền băng t ố chân từ không giả người sắc thái hàn băng p h ư ơ n g chủ vậy mà cũng biết làm không đánh mà hàng sự tỉnh hồng vũ biến sắc dọn mang trào phúng hồng vũ tự a hồ sớm đã nhận thức trí linh sơn chủ cùng với hàn băng p h ư ơ n g chủ hai người tính tình cũng là cao ngạo cũng bởi vậy nguyên bản tại bắc tu liên bên trong ở vào không bị chào đón nhân vật nếu không trước đó lục phong liên hợp tê phượng sơn chư thần hội xuất động bốn vị tiên t i ê n đạo thể cảnh giới cường giả lại duy trì có lưu lại hai người này lúc đó bắc tu liên chư thần hội tê phượng sơn vây công đạo môn mỗi g i a đều ra bốn vị tiên thiên đạo thể cảnh giới cường giả cùng với rất nhiều thiên nhân tu sĩ như này lực lượng cầm xuống một cái đạo môn dư xài. chí ít mặt ngoài như đây cho nên có thể tham dự trong đó tương lai chia lãi đạo môn lợi ích tự nhiên cũng có thể chiếm đầu to b á c tu liên hết t h ể sáu vị tiên thiên đạo thể cường giả chỉ để lại trí linh sơn chủ cùng với hàn băng p h ư ơ n g chủ liên la t ứ c đoạt ngày sau phân phối lời nói quyền mà hồng vũ cái này phiên trào phúng khiêu khích tự nhiên không phải nhiều năm ân o á n tích lũy mà là cố ý gây nên hồng vũ không nghĩ tới hội như thế nhanh chóng cầm xuống bắc t u liên liên một ngày công phu đều không c o i chậm trễ cái này dạng tốc độ đã không thể dùng bẻ gãy nghiền nát để hình dung quả thực là phát rộ hồng vũ trào phúng k i ê u khích chính là vì dây dưa thời gian muốn để chư thần hội tê phượng sơn người sau lưng phản ứng qua bên trong bắc minh châu tình thế không gần như chỉ ở tại bắc minh châu bản thổ thế lực đằng sau còn có cường đại tồn tại tham gia nếu là không trước đánh cờ ra cái tiêu chuẩn tùy tiện gia nhập liền là một cái đại vòng xoáy cho dù hồng vũ mạnh tại liên quan đến dương cực giới tầng cao nhất lợi ích phân phối lúc bất quá lớn một chút con kiến mà thôi trước đó hồng vũ khát vọng cũng chính là đoạt được tổ mạch thủy nhãn thành cựu tiên nhân thoát ly cựu đại đạo tông trường khống tự lập môn hộ kia cuối cùng vẫn là muốn ném rửa vào thiên đình thành vì cựu đại đạo tông như thế tồn tại hồng vũ nghĩ muốn dây dưa thời gian ít nhất phải để yêu ma sơn vũ hóa thần triều cùng với cựu đại đạo tông người tham gia chỉ có ngụy long chứng minh chính mình thực lực có thể đủ đối kháng p h o n g hiểm hắn mới hội gia nhập trong đó hồng vũ m u n chủ cần gì như lúc này mỏng ta nhóm đều không phải đ ầ ngốc nói thật lên ngươi bất tài là nhất chức thần p h ụ người hiện nay lục phong minh chủ đã bỏ mình đạo tiêu còn không để ta mấy người cầu một chút hy vọng sống chí linh sơn chủ vốn là gạt r a tiêu dung cũng đã không thấy hơi có khó chịu khổ sở nói đã lục phong làm t u y ề n trạch sau cùng bản lĩnh không tốt chết cũng là chuyện đương nhiên không cần nói lục phong cho dù chí linh sơn chủ chính mình cũng không thiếu khuyết một chiến dũng khí chỉ là có dũng khí không có ý nghĩa ngụy long tin tức sớm đã không phải bí mật chí linh sơn chủ hàn bang phường chủ mặc dù không biết do ngụy long thời khắc này thực lực chân thật nhưng mà rõ ràng đã bị giới vực công địch giết lúc này lại vẫn tồn tại hắn nhóm cũng không biết do ngụy long đã có thể đủ cùng giới vực công địch đánh cái có qua có lại nhưng chỉ chỉ tựa hầu ngụy long trước đó t r i ể n lộ chiến l ự c là đủ nghiền ép hắn nhóm nguyên bản biết được ngụy long bỏ mình trí linh sơn chủ một đoàn người còn thở ra một cái lục phong liên hợp dị tộc theo sau không khó đoán được cựu đại đạo tông tự xưng là chính thống tất nhiên sẽ tìm hắn nhóm muốn một cái thuyết pháp nhưng mà không có ngụy long cái này dạng người không bị k h ô n g chế nhiều lắm là tiếp tục co đầu rút cổ bắc địa liền là có thể là không đợi được cựu đại đạo tông vẫn trách lại truyền đến ngụy long còn sống tin tức cái này không tuyệt vọng quả thực tuyệt vọng a n g ả y dựng lên đều đánh không lại tồn tại còn có thể làm sao chỉ có thể gia nhập hồng vũ khỏe miệng khẽ động vừa vặn mở miệng đông nhiên một trận cuồng phong từ bên cạnh người đánh tới còn chưa chờ hồng vũ làm ra phản ứng một con cuốn tại đạo bảo màu đen hạ đại thủ liền lăng không quất vào không trung mang theo cường hãn ba động trực tiếp chấn vỡ không gian liền giống như là nhất quyền đánh ra chân không đồng dạng lúc này lại làm cho không gian vỡ vụn cuốn lên kinh khủng y năng áp xúc thành một mặt lớn nhỏ thẳng tắp khắc ở hồng vũ mặt bên trên vê anh thuốc màu cửa hàng các loại xe lẫn trực tiếp chấn vỡ hồng vũ nửa cái đầu liền cùng cổ cũng trực tiếp gáy mất theo quỷ dị tư thế rơi tại phía sau cái này nhất tích không phải người ngoài chính là ngụy long đánh đi ra ngụy long đ i ể m nhiên như không có việc gì thả tay xuống liền nhìn hồng v ũ đều không nhìn mà là nhìn về phía trí linh sơn chủ hàn băng p h ư ơ n g chủ lại liếc nhìn phía sau hai người một b à n người sau lưng người bên trong không có trẻ tuổi người phần lớn là lão giả cái gọi là lão cũng không phải là chỉ tuấn mạo mà là thọ nguyên cùng tâm thái ngụy long một chút suy tư liền có thể biết rõ bác tu liên lần trước liên hợp mặt khác lưỡng ra xuất động cũng không chỉ là tiền thiên đạo thể cứng giả thiên nhân tu sĩ cũng xuất động không ít thiên nhân tu sĩ tuyệt đối là một cái thế lực lực lượng trung kiên chỉ là một lần chiến đấu bị ngụy long toàn bộ xóa bỏ hiện nhiên trí linh sơn chủ cùng hàn bang phường chủ làm ra dự tính xấu nhất đem người thừa kế sớm đã rời đi hiện nay lưu lại đều là ôm lấy tất hết hy vọng quá tông môn láo nhân bắc tu liên một lòng người bị ngụy long một mắt thấy thông suốt chỉ cảm thấy không còn có bí mật liên hợp đến chẳng biết tại sao hồng vũ bị đánh một cái tựa hồ chỉ là cái này vị tiện tay vì đó lại làm cho hồng vũ vô pháp tránh né ngay tại chỗ trọng thương cái này nhất kích không chỉ bày ra ngụy long thực lực khủng bố cùng với vô pháp đoán tâm tính cũng biến hướng biểu hiện ra ngụy long tự tin dù cho không có hồng vũ một dạng nghiền ép bắt tu liên mang ta đi thập phương bí cảnh đi ngụy long bình tĩnh nói vâng trí linh sân chủ hàn băng phường chủ hơi tùng thở ra một hơi mở ra bí cảnh vào miệng chương bốn trăm tám mươi tám thần phục đại giới hạ ken két hồng vũ một tay đỡ mình d ậ y cổ một gương mặt không còn hình dáng ngụy long cái này nhất kích chỉ là thuần túy thân thể vị năng cũng đã để hồng vũ trọng thương hồng vũ nơi nào không biết mình tiểu tâm tư đã bị cái này thần bí đạo nhân nhìn rõ ràng hắn chỉ lo dây dưa một ít thời gian để ngụy long đi cùng yêu ma sơn nhóm thế lực đánh cờ nhìn xem ngụy long có thể đủ có thực lực nuốt vào bắc minh châu lại quên ngụy long có không có thực lực không biết hắn hồng vũ không có tuyển trạch hồng vũ liền oán hận cũng không dám sinh ra chỉ là trở m ặ t cùng sau l ư n g ngụy long đại trưởng lão nhìn thoáng qua hồng vũ lại liếc mắt nhìn ngụy long ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ thập phương bí cảnh quả nhiên danh bất hư truyền ngụy long tiến nhập thập phương bí cảnh cũng vì bên trong khí tượng sở kinh h á n h một vị trưởng lão bộ dáng người vị ngụy long giới thiệu thập phương bí cảnh bố cục cũng thổi một cái cầu vồng cái rắm so với trí linh sân chủ hàn băng phường chủ vị trưởng lão này càng am hiểu đạt được kết quả tốt chỉ là ngựa khi còn là mang theo vài phần tự hào thập phương mỹ cảnh cũng không phải vẹn vẹn cái mười nơi mà là một cái số ảo trừ mùa đông c h i cảnh tượng bên ngoài các loại kỳ quan dị cảnh cái gì cần có đều có một đoàn người thực lực thấp nhất cũng là thiên nhân nhanh chóng tại thập phương bí cảnh bên trong lướt qua hướng hạch tâm c h i điệu mà đi ngụy long từ chối cho ý kiến cười nói ta còn tưởng rằng ngươi nhóm sẽ cho ta một kinh hỷ tại nơi này mai phục ta đây ngụy long vây tay một chảo lớn như vậy bí cảnh vậy mà ẩn ẩn bị dẫn ra nội tại vận chuyển phát tắc dẫn tới hư không chấn động chỉ là lực lượng khống chế rất tốt chỉ ảnh hưởng hư không ngụy long một câu nói đùa lại dẫn tới bắc tu liên một phương người ẩn khác thường xác hàn băng phường chủ c à n g là nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh b á c tu liên không phải là không có nghĩ tới mai phục một tay chỉ là cuối cùng vẫn là từ bỏ bây giờ thấy ngụy long liệu tính như thần thủ đoạn còn tốt từ bỏ một lúc không người nói chuyện ngụy long ngượng ngùng thu tay về cảnh giới của hắn hôm nay lan g không hủy đi một cái giới vực cũng không phải là không được chỉ là trước mắt người tối cường cũng bất quá tiên thiên đạo thể có thể minh bạch hắn kinh khủng người quá ít ngược lại là trưởng lão kia kịp phản ứng nói một chút lời hữu ích ngụy long đến đến bí cảnh h ạ c tâm hắn rốt cuộc nói lên một đoàn người quan tâm mà lại không có người nào mở miệng sự tình bắc tu liên không nguyện ý lấy chứng t r ọ i đã là một cái thông minh t u y ể n trạch ngụy long giống chủ nhân đồng dạng đến đến một chỗ cung điện chủ tọa ngồi xuống liếc nhìn nắm người tiếp tục nói chỉ là chúng ta ở giữa ân đ oán vẫn là muốn tính toán ta mấy người không biết bắc minh c h i chủ cường đại trêu chọc chí linh sơn chủ lúc này mở miệng loại chuyện này thiên nhân cảnh giới trưởng lão vô pháp đáp lời chỉ có thể hắn mở miệng có thể là ngụy long cử động tay ngắt lời hắn gọi ta ngụy long liền có thể mặt khác sai lầm của các ngươi không phải trêu chọc ta ngụy long không chút khách khí ngươi nhóm cấu kết giới vực công địch đó là dạng gì người tiền nhiệm một tay hủy diệt trung thiên châu tồn tại là dương cực giới tất cả tu sĩ cùng trung địch nhân là người người hẳn là trừ nhanh chóng trừ chi tội nhân ngươi nhóm vậy mà cùng hắn cấu kết n h ư hại giới vực tương lai một vị kinh thiên vĩ địa thiên tài quang minh lẫm liệt giờ khác này ngụy long không phải hắn thực lực cường đại mà là hắn thật vĩ đại bắc tu liên một đoàn người có người không biết làm sao bởi vì bọn hắn căn bản không biết rõ chính mình cùng giới vực công địch cấu kết mà trí linh s ơ chủ hàn bang p ư ờ n g trụt h ì là sắc mặt trắng bệ chuyện này ngụy long vậy mà biết rõ song Trí l i nguy h chủ nhắm Sơn n mắt lại, ê n long, long trầm âm không người nói tiếp hắn cái này tài nguyên thế nào vơ vét ngược lại là một bên hồng vũ sắc mặt của quái người ngoài không biết rõ nguy long nội tình hắn lại biết cái này vị tuyệt không phải dương cực giới người không nghĩ tới có thể tự nhiên như thế mà sao vô sỉ chiếm cứ giới vực đại nghĩa ngay tại ngụy long cảm thấy còn là trực tiếp tới càng cấp tốc hơn thời điểm đạo môn đại trưởng lão lên trước một bước cầu tình nói bắc minh c h i chủ các hạng cùng giới vực công địch hợp tác là nguyên lai minh chủ hơn nữa giới vực công địch người người kêu đánh không giả nhưng mà không phải tất cả mọi người giống ngài cường đại như vậy nếu thật là giới vực công địch tìm tới cửa chỉ có thể trước hư nhận là xả đạo môn đại trưởng lão cũng là lần thứ nhất biết do ngụy long tên thật nhưng lại không đề cập tới cho nên các hạng không ngại cho bọn hắn một cái cơ hội vâng chí linh sơn chủ rốt cuộc phản ứng qua đến các h ạ ta nhóm thật phản đối cũng phản kháng có thể là kia giới vực công địch quá vô s ỉ so truyền thuyết bên trong còn muốn xào trá ta nhóm cũng giống như là giết chết hắn thế nhưng lại giết không chết không chỉ như đây giới vực công địch còn bằng vào chúng ta truyền thừa uy hiếp còn nói cái muốn hắn thả ra lời nói ta nhóm không hợp tác bên ngoài người một dạng cho là chúng ta hợp tác sau cùng ta nhóm vô pháp chỉ có thể trước tạm thời thần phục người nhóm vô pháp giết chết giới vực công địch không nói các người tại chỗ ai có thể giết chết giới vực công địch đâu đạo môn đại trưởng lão mở miệng nhưng mà có một cái lại có thể hiện nay bắc minh c h i chủ các hạ đã đủ theo đối kháng giới vực công địch cái muốn tiến thêm một bước liền có thể đem chi chém giết cũng có thể cứu lại ngươi nhóm phạm sai lầm đạo môn đại trưởng l ã o gióng giạc tiếp tục nói đáng tiếc đạo môn chúng ta đã cung cấp sở hữu tài nguyên từ chính mình bí cảnh đến nắm giữ giới vực lại đến môn hạ thế lực các hạ mời cho bắc tu liên một cái cơ hội lập công chủ tội chí linh sơn chủ học được cấp đáp chính mình bí cảnh nắm giữ giới vực cùng với môn hạ thế lực đây là muốn đem bắc tu liên vạn nằm tích lũy hết thể cắt ánh sáng nhưng là thể hiện rõ cái này là thần phục đại giới ta nhóm vô pháp chém g i ế t giới vực công địch rửa sạch chính mình phạm qua sai lầm nhưng là các hạ có thể chí linh sơn chủ cầu khẩn nói ngụy long cái này mới trần trờ gật đầu kia、yeah, thốt ta ngữ khí bên trong còn mang theo vài phần do dự đạo môn đại trưởng lao thấy thế nghĩ đến cái gì nói còn không mau đem thập phương bí cảnh bên trong chứa đựng tài nguyên dâng lên đến cái gì linh ngọc vật liệu luyện khí còn có gì thú huyết nhục hết thể đều lấy ra hồng vũ nhìn xem ngôn từ kịch liệt đại trưởng lao đông nhiên trong lòng hùng hùng hồ, hồ. nhìn lại một bên cười không nói ngụy long còn có mặc dù sắc mặt đắm chát nhưng mà rõ ràng tùng thở ra một hơi bắc tu liên một b ằ n người hồng vũ minh bạch cái gì chương bốn trăm tám mươi chín thực lực để thăng thượng hồng vũ chân thực minh bạch một điểm người thông minh không chỉ hắn một cái bắc tu liên chưa chắc thấy không rõ hiện nay tình thế thần phục với n g u y lòng cũng chưa chắc có thể lấy tốt mà hợp tác với hắn nhiều năm đại t r ư ở n g lão lạng yên tranh thủ tình cảm hồng vũ có thể đủ nhìn đến một trận đại vòng xoáy tại hình thành người ngoài cũng không phải không nhìn thấy bắc tu liên bao nhiêu năm liền ăn không có cường giả tối đỉnh vị đắng thật vất vả cắn răng đứng đội có thể kia、so、thời, thời điểm hồng vũ làm đến đạo môn môn chủ bắc minh châu cao nhất cấp nhân vật tự có giá trị mà bây giờ hồng vũ nhân vật như vậy đối ngụy long đến nói không có chân quý như vậy nguyên lai ta căn bản không có lựa chọn quyền lực ca nhìn như đạo môn tri chủ phong quang vô hạn hiện nay bắc minh châu cái khác thế lực cường đại bị hao tổn nghiêm trọng nhưng mà chỉ là liệt hỏa nấu dầu không tiến nhập tiên người cảnh giới trung quy chỉ là lớn một chút sâu kiến tiến một bước nói khả năng còn không bằng bình thường tiểu tu đến an toàn một điểm một ít tầng thứ không đến tiểu tu sĩ nắm giữ tài nguyên tự nhiên cũng không nhiều chỉ cần theo gió trục lưu sinh cơ ngược lại không nhỏ ngược lại là ta như vậy ngoài sáng địa vị cao liên lụy sâu sai nhân vật một buổi đạp sai khả năng vĩnh thế trầm luân càng lên cao đi lựa chọn không gian càng nhỏ hồng vũ cẳng n g răng chắp tay nói chúc mừng các hạ tài nguyên s i ê u tập ta tiền nhiệm chủ trì qua có kinh nghiệm phong phú có thể tại tận khả năng trong thời gian ngắn s i ê u tập nhiều tư nguyên hơn hơn nữa tại s i ê u tập tài nguyên cơ sở bên trên có thể cam đoan bắc tu liên cơ bản cung cấp cam đoan hắn vận hành thông thuận chiến lược không mất mà cái này là người ngoại không cụ bị năng lực đã minh bạch r i n chuột hai đầu chỉ có thể liền sau cùng một tia quyền lựa chọn lực cũng đánh mất hơn nữa còn có đạo môn đại trưởng lao trong bóng tối rình mò hồng vũ dứt khoát thu hồi tiểu tâm tư triệt để bán đứng chính mình ra ngoài ngụy long nghe nói tâm tư khé động thật sâu nhìn hồng vũ một mắt trước kia hắn trang thành đạo môn hạ là thế lực một thành viên đánh lén đ ạ t được từ đó về sau theo cựu long phủ ấn k h ô n g chế lại hồng vũ nhưng mà tiên tiên đạo thể cường giả nghĩ muốn nô dịch gần như không có khả năng tiên tiên đạo thể đã tự thành đại đạo cùng giới vực bản nguyên co cộng minh trừ phi nắm giữ c h ạ m đoạn dương cực giới cái này trùng cường thế giới vực bản nguyên năng lực nếu không không cách nào nô dịch mặc dù cầm xuống đạo môn thời điểm hắn thực lực đã đầy đủ nghiền ép hồng vũ nhưng mà nghĩ muốn để hắn bán mạng còn không đủ nhưng mà cho đến ngày nay ngụy long thực lực đột nhiên tăng mạnh đến mức này hồng vũ mới coi như hoàn toàn thần p ụ bởi vì hắn không có lựa chọn quyền lực cầm xuống bắc tu liên sau đó chính như trước kia đạo môn cho tới nay chèn ép bắc tu liên so với tê phượng sơn chư thần hội cái này dạng dị tộc thế lực kỳ thực bắc tu liên càng thành đạo hơn môn k i ế n kỵ bắc tu liên cùng đạo môn là cùng cả đời quá vị hai thế lực lớn đều là nhân tộc thế lực cường đại đều là có nhân tộc truyền thừa diệu pháp có câu nói nói hay lắm dị đoan so dị giáo đổ càng thêm có thể hận ngụy long n g a i nuốt lấy một câu nói kia trước đây không lâu bắc tu liên minh chủ lục phong cùng tê phượng sơn chư thần hội tập kích đạo môn cũng có thể thấy được cái này một điểm hiện nay ta thu hạ bắc tu liên liền mang ý nghĩa đạo môn là có thể thay thế đạo môn không kiệt dư lực chèn ép bắc tu liên kỳ thực là chính xác một ngày bắc tu liên cầm xuống cựu đại đạo tông duy trì liền có thể trực tiếp uy hiếp nói môn tồn tại theo ta cuộc khởi ta liền thay thế cựu đại đạo tông nhân vật dù cho vừa mới vừa nắm giữ bắc tu liên đạo môn đại trưởng lão liền gửi được một loại nào đó khí tức nguy long ánh mắt đ ả o qua đạo môn đại trưởng lão không thể không nói sống càng dài kinh nghiệm phương diện này thật đủ phong phú trái lại hồng vũ mới từng bước kịp phản ứng nguy long suy tư một hồi đem tiền căn hậu quả nghĩ rõ ràng Nói, kia liền từ hồng vũ môn c hiện ủ h p thập p trợ h ư ơ g trong tài nguyên điều động đi, ta cũng không hy vọng, vơ vét song bí bên Bắc cảnh hy tài ta vét Tu điều đi, sau vơ lên i nguyên khí đại thương. Hồng khí đại vẻ ũ hiện lên v vui mừng đồng ý đa tạ các hạ tín nhiệm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ hồng vũ cũng không đề cập tới ngụy long trước đó xưng hô mà là theo bắc minh c h i chủ xưng hô đây chính là dần dần định hạ danh vị ngược lại là trí linh sơn chủ cùng hàn b a n g phường chủ thần sắc khó coi cái này là trần c h ủ đem bắc tu liên bày tại cái bàn phân phối mặt khác đại trưởng lão hiệp trợ hoàn thành bắc địa tài nguyên điều động cùng với bắc tu liên thuộc hạ bí cảnh giới vực tương quan nhiệm vụ Nghị Long đại trưởng lão n g liền không có kia thận trọng dùng hắn tu vi lại còn không như này không có khí độ nhưng là làm đại thế tiến đến thời điểm như không muốn đi cược vật khí vậy cũng chỉ có thể hào hào mưu đồ đại trưởng lão đem kinh hỷ biểu hiện ra ngoài liền là để ngụy long nhìn đến ngụy long khẽ gật đầu liền liền trước đó đại trưởng lao rõ ràng tăng lên bắc tu liên dâng lên tài nguyên c ũ người có p h ơ n g n thân sắc cứng lại liền liền hồng vũ cũng là lần đầu tiên nghe được ngụy long nói đến tương quan chủ đề trên thực tế hồng vũ trong lòng cũng có n g h tri hoặc trước đó ngụy long có thể là muốn ẩn vào phía sau nhưng mà không quá hai ngày liền lại một lần nữa xuất sơn nguyên lai nguyên nhân tại nơi này ngụy long nghĩa bóng hết sức rõ ràng hắn đã có chiến lược cường hãn cũng nắm giữ chiếm cứ bắc minh châu tư cách chư vị đằng sau còn có chư thần hội tê phượng sơn chờ đón thu còn xin chư vị động tác nhanh một chút ngụy long nhìn về phía bắc tu liên một đ o à n người hiện nay ta cần đại lượng tài nguyên đánh vỡ tầng cuối cùng bình t r ư ớ n g c h i t để tiến nhập đ ỉ n h phong c h i cảnh các ngươi đi theo ta tương lai đều là có dòm ngó định phong tri cảnh khả năng vâng lần này liền liền bắc tu liên một phương cũng là thần sắc phân chấn n g u y long v ẽ xuống một cái bánh trọng yếu không phải cái này bánh như thế nào mà là n g u y long trong lời nói đề cập thực lực có thể đối kháng giới vực công địch chỉ một điểm này là đủ tung hoành giới vực chương bốn trăm chín mươi thực lực để thăng hạ rất nhanh bắc tu liên bắt đầu chuyển động cái này là thập phương bí cảnh nội bộ tài nguyên dự trữ bởi vì hoàn cảnh ác liệt ta nhóm tùy thời làm tốt rời đi chuẩn bị cho nên tài nguyên dự trữ so bình thường thế lực phong phú hơn chí linh sơn chủ trình lên tài nguyên theo đặc thù không gian khí cụ trang linh ngọc q、so、u tại thiên ả mụ sơn bế quan bản thể bỗng nhiên mở t o m mắt lượng lớn tài nguyên thông qua tam thân thuật liên hệ chuyển đến trong cơ thể của hắn cuối cùng đã tới mùa thu hoạch tam thân thuật huyền bí phi thường nguyễn long bản thể cùng phân thân ở giữa không phân khác biệt theo bí pháp này tỉnh h tiến đã siêu thoát cảm g ộ phương diện cộng hưởng liền liền tạo hóa cũng có thể về vào một thân ngụy long bản thể lộ ra lão nông mỉm cười nếu nói cầm xuống đạo môn còn là đơn thuần vũ lực cưỡng bách lúc này cầm xuống bắc tu liên liền là đại thế lôi cuốn đều là cưỡng bách nhưng là ý cảnh tầng thứ đã bất đồng t ố t vẹn vẹn thập phương bí cảnh liền có như thế tài nguyên kia đem bắc tu liên toàn bộ cầm xuống có thể đủ thôi động ta tiến lên một bước giải theo thực lực đề thăng thêm điểm thiên phú tiêu hao cũng tại đề thăng mặc dù ngụy long thiên tư đã cường đại nhưng mà hắn cùng những cái tia cường giả tối đỉnh thiếu nhiều nhất chính là thời gian vừa vặn thêm điểm thiên phú có thể tiết kiệm thời gian tu luyện hấp thu thập phương bí cảnh bên trong tài nguyên ngụy long để lại bất động rất nhanh bắc tu liên t r ư ở n g khống bắc địa cùng với các tài nguyên bí cảnh cũng vơ vét hoàn tất chỉ có vượt giới vực tài nguyên còn cần một đoạn thời gian bất quá rất nhanh liền có thể hoàn thành đạo môn đại trưởng lão bầm báo ngụy long hài lòng gật đầu ngươi làm đã rất tốt đạo môn đại trưởng lão hồng vũ cùng với bắc tu liên ở giữa đã hình thành cạnh tranh hiệu suất đề cao thật lớn đạo môn đại trưởng lao hớn hở ra mặt mà ngầm một lát hơi hơi thôi động cựu long p h n đạo môn đại trưởng l ã o chỉ cảm thấy đạo vận oanh minh ẩn ẩn xa vào nộ đạo c h i cảnh tu vi càng cao càng là khó theo tiến nhập đốn ngộ trạng thái chỉ là lúc này đại trưởng lão lại một giây nhập đạo đốn ngộ tới cũng nhanh đi cũng nhanh đạo môn đại trưởng l ã o rất nhanh mở to mắt khí tức ẩn ẩn bất đồng lần này kinh hỷ lại không là cố ý biểu lộ mà là vô pháp che giấu đa tạ các hạ bàn tặng cơ duyên những chuyện ngươi làm ta đã nhìn ở trong lòng ngụy long nói như thế mà sao nhẹ nhẹ cơ cơ ống tay á o đạo môn đại trưởng lao minh bạch ngụy long ý tứ đúng là hắn trước một bước hoàn toàn t h ậ t p h ụ giống như một đầu cá nheo đồng dạng khoáy động phong vũ chỉ là đại trưởng lão không nghĩ tới ngụy long có thể làm cho hắn một g i â y nhập đạo đại trưởng lão nguyên bản còn muốn c à m t ạ n h ư n g mà gặp ngụy long vung tay háo chỉ biết cái này là đổi người tư thế hắn trong lòng biết ngụy long tu luyện khắc khổ liền cáo lui đợi đến đại trưởng lão đi về sau ngụy long bắt chức làm theo đem đồng dạng lượng lớn tài nguyên thu nạp bản thể cũng là cảm ứng được dù cho hiện nay để thăng khó khăn nhưng mà như này tài nguyên cũng đầy đủ để thăng một đợt ngụy long bản thể vung tay lên thanh đồng chi thư xuất hiện thực lực của ta càng ngày càng mạnh lại thêm thông thường mà nói ta đều là phân thân tác chiến thanh đồng c h i thư một mực lưu tại bản thể cần hào h ả o để thăng một lần chủ nhân tiểu thanh từ trong sách đi ra nhìn thấy ngụy long nói ta đem chủ nhân giả chết mạn thiên q u a hải cùng với đại chiến cựu đại đạo tông cùng với giới vực công địch qua đ i xuống ngụy long bản thể tạm thời đẻ xuống để thăng tâm tư xem xong tiểu thanh kỷ thực hai thiên nhật ký không tệ ta phân thân giả chết thời điểm đã nổi trội phân thân c ứ n g giả lại bày ra ta trí tuệ mà an hàn phi thăng một thiên này cũng không tệ nổi trội sư đ ổ t ì n h nghĩa lại cho thấy ta kinh thiên vĩ địa thực lực tiểu thanh cũng hiện lên một vệ vui mừng hắn hiện tại tác dụng lớn nhất đã biến thành văn chương tiểu năng thủ nếu là cái này đều viết không tốt kia so cái kia chỉ sẽ bán manh khí linh còn muốn không bằng ngụy long hài lòng khép lại thanh đồng c h i thư nhẹ nhàng điểm một cái lượng lớn kim thân năng lượng rót vào nó bên trong n ó n g quá thật thoải mái thanh đồng c h i thư đã để t h ă n g tới thượng phẩm luôn pháp ấn phủ cũng chính là thượng phẩm trước thiên đạo khí t ầ n g thứ lúc này theo năng lượng rót vào trực tiếp một bức bức vào cực phẩm trước thiên đạo khí tầm thứ thanh đồng tri thư c ự c phẩm l u ô n pháp tấn phủ chỉ là một bước ngắn nhưng mà lần này để thăng tiếp cận chất biến c ự c phẩm trước thiên đạo khí lại có thể gọi là nửa bước tiên khí thanh đồng chi thư để thăng cần thiết càng lúc càng lớn ngụy long khẽ nhớ mày sở hữu kim loại năng lượng d ố t vào cũng chỉ là để thăng tới c ự c phẩm trước thiên đạo khí dù cho sớm có dự đoán nhưng mà cũng có chút thất vọng bất quá cũng đúng bắc tu liên tài nguyên không thể so với đạo môn nhiều nhiều ít nghĩ muốn vượt qua một cái đại t ầ n g thứ quá khó ngụy long thu hồi thanh đồng chi thư đi đến ngụy long hiện nay tầm thứ ngoại vật trợ giút không có phía trước kia đại trọng yếu nhất vẫn là hắn thực lực mà đạo môn đại trưởng lão qua được một lần chỗ tốt sau đó càng thêm ra sức bắc tu liên nắm giữ giới vực tài nguyên cũng rất nhanh trình lên ngụy long tự nhiên không chút do dự thôn p h ệ đến bước này bắc tu liên tài nguyên vơ vét một bên nếu ta lại hướng xuống vơ vét có thể có không ít nhưng mà thực lực của ta đã đầy đủ bảo hộ ích lợi của ta lại không là thời khắc nghị đến đi mã giáp đi người cho nên m u ố n từ lâu dài mà tính toán Kìa,、yeah, tiếp xuống, nguyên bản vừa đột phá thời điểm chỉ là m ộ mươi một mà những ngày gần đây chính ngụy long hô hấp ở giữa thực lực đều tại đ ề thăng cho nên đ ề thăng tới m ộ ư ơ i bảy điểm mà theo thân thể năng lượng trên phạm vi lớn tiêu thất một hai thiên thiên đạo thể cảnh ba mươi ngụy long chỉ cảm thấy tự thân tiên thiên cực đạo lực lượng đột nhiên phần g lớn tăng phúc không chỉ một lần mà hắn cực đạo bí cảnh nội bộ linh quang đ ỗ n g nhiên không biết từng đầu sông nhỏ không ngừng biến l ế n rộng đại điệu tại mở rộng sơn nhạc tại lên cao hoa thảo thụ một có linh cơ còn xuất hiện hóa linh sinh vật đại lượng cảm nộ nổi lên trong lòng bằng vào ta cảnh giới bây giờ loại cảnh giới này để thăng trả lại ngược lại muốn so với mình lĩnh hội đi lại càng dễ chút ngụy long hữu cực đạo lộ huyền diệu dị thường bản thân lĩnh hội ngược lại rất chậm ngược lại là đ ể thăng tu vi theo tu vi thôi động hữu cực đạo lộ tiến bộ cái này dạng đến nhanh một điểm mà cái này còn không phải kết thúc một hai thiên thiên đạo thể cảnh sáu mươi hai t h ằ n g đến đột phá hậu kỳ cánh cửa ngụy long thể nội thân thể năng lượng mới có tiêu hao hết xu thế ta tổn lưu thân thể năng lượng có thể không chỉ là bắc tu liên tài nguyên còn có đó trước đạo môn tài nguyên lưu lại c ù những g với trước đó đ á n giết、T、Phượng Sơn, chứ thần hội cứng giả. Nguy lông giác được thực lực、so、trước đó hẳn là tăng cường nhưng cũng thắng cũng giết thường cứng giả. hội lại chiến cái kia tiện tiên T thần thể thực trước thể trước ta, cũng có thể tùy phần, phần, chứ hẳn chém giết bình thường tiên nhân được Sơn, vẹn vẹn n so có cảm lực có có là đó đó mà này thân thể năng lượng nếu là cung cấp nuôi giữa một người đột phá tiên nhân không khó nhưng mà ta đi con đường mỗi một điểm để thăng đều cơ hồ tiêu hao là người khác mấy lần ngụy long lặng lẽ cảm giác không có trước đó để thăng thanh đồng c h i thư thất vọng ngược lại rất vui vẻ mà ta một điểm để thăng chuyển đổi thành chiến lược cùng tiềm lực sẽ là người khác gấp mấy chục lần Mấy t r chương Cực đạo bốn c trăm chín mươi mốt con đường phía trước rõ ràng đạo tông láo tổ thượng hùng hồn vô song cực đạo lực lượng thấu thể mà ra chỉ bị khống chế tại phương viên vài thước ngay cả như vậy cũng dẫn tới hư không chấn động ẩn ẩn có vỡ vụn tri tượng vậy mà không chịu nổi ngụy long nơi bụng nhất đạo kim sắc mâm tròn như ẩn như hiện hoang cổ thánh thể uy năng cũng tại tiếp tục khôi phục thể hiện ra nội tại đặc hữu y năng vạn ta bất sâm khắt chế huyền bí ở sau ốc có vạn đạo chi quang nếu có như hiện k h í tức cùng n g ụ long nhục thân lực lượng bất đồng cũng cùng cực đạo lực lượng không giống nhau là một cỗ to lớn hùng hồn lại nói vận mở mịt lực lượng cường đại chính là vạn pháp chi thể cho đến ngày nay thực lực của ta đã nhìn trộm đến dương cực giới đ ỉ n h phong chi cảnh mà chiếu theo ta biết dương cực giới phóng nhãn bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vực cũng là số một số hai đại giới vực thành c ự dương cực giới đình phong đã mang ý nghĩa tại bản nguyên chi hải có một chỗ cắm rủi nguyễn long đã từng ngao du bản nguyên c h i hải hư không bản nguyên c h i hải song trọng thuộc tính đã là năng lượng c h i hải lại là vô tận hư không c h i hải đã là hư huyễn lại là chân thực mà bản nguyên c h i hải tầng cấp phân chia cũng không phải là đơn thuần khoảng cách nguyễn long thử qua có thể đủ trực tiếp tiến nhập bản nguyên c h i hải trung tầng lại phát hiện làm không được cho dù cố gắng t r ố n xa cũng vô pháp nhìn trộm đến bản nguyên c h i hải ngoại tầng cực hạ tìm không thấy ngoại tầng cùng trung tầng điểm tụ bản nguyên tri hải huyền bí cơ hồ vô tận liền tựa như mở ra địa đồ đồng dạng nếu là không thể ném hạ một toa độ liền vô pháp tiến nhập một cái khác khu vực bản nguyên chi hải y nguyên nắm giữ rất nhiều bí ẩn ngụy long có thể tự do tiến nhập bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng đó là bởi vì tầng ngoài cùng cùng ngoại tầng phân chia cũng không khắc nghiệt mà cái gọi là trầm luân chi địa ngụy long vô pháp tiến nhập chính hắn cũng có dự định tại cổ m ộ t giới lưu lại một bộ phổ thông phân thân đi xem một chút cái gọi là vĩnh viễn trầm luân đến cùng là dạng gì khái niệm đi đến hiện nay một bước này hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể cũng chỉ là tiểu thành mà thôi còn có rất nhiều ảo diệu không có khai quẩn ra thực lực đề thăng để ngụy long nhiều rất nhiều suy nghĩ được từ trí thượng long thần tạo hóa y nguyên hữu dụng hơn nữa đi đến càng xa ngụy long càng có thể cảm nhận được trí thượng long thần mưu đồ chi sâu trí thượng long thần từ bản nguyên c h i hải trung tầng tiên vực đến đến dương cực giới sau đến lại tiến nhập thâm cực giới mưu đồ không biết bao nhiêu năm thậm chí còn hái đến cái thứ nhất dương cực đạo quả mà đạo quả giả lập đạo quả ngụy long tiếp xúc đến dương cực giới đỉnh phong cấp độ khai quật bên trong bí mật y nguyên khó bể phân biệt và anh chính nghĩ đến ngụy long hiển hóa có cực bí cảnh phát sinh biến đổi lớn theo tu vi để thắng một cách tự nhiên thôi động hữu cực đạo lộ tiến bộ cái này tiên thiên đạo thể tu vi biểu tượng đại đạo bí cảnh tiến một bước mở rộng diện tích so trước đó đại mấy lần hơn nữa ẩn ẩn có trở thành hoàn toàn mới giới vực xu thế ngụy long ẩn ẩn có minh ngộ từ ban đầu đại đạo dị tượng đến đại đạo đạo vực lại đến đại đạo bí cảnh vốn chỉ là đại đạo hiển hóa mà thôi một chủng vĩ lực về tại bản thân biểu tượng tuyệt không phải chân thực giới vực dù cho tiến nhập tiên người c h i cảnh cũng vô pháp diễn hóa ra chân chính giới vực nhiều lắm là thành tựu i một khối tiểu bí cảnh như thế đã bất phàm ngụy long thân ngoại có một đoàn hư ảnh bao phủ từng tòa sân nhạc đại giang đại hà trấn áp quanh thân thiên địa vẹn vẹn đại đạo bí cảnh ta liền có thể trực tiếp chấn sát tiên nhân t ầ n g thứ cừng giả nói một cách khác cho dù tiên nhân bí cảnh hiền hóa ngụy long cũng mảy may không sợ có thể đủ phá hủy đối kháng ngụy long trong lòng hơi động vô địch pháp hữu cực đạo lộ đang phong tạo cực hữu cực đạo lộ tiến lên một bước ta đoán không tệ đi đến sau cùng có cực chi pháp cô động v n pháp vạn đạo nếu là ta từng cái l i n h hội không biết do muốn hao phí nhiều không bao lâu ngày ngược lại là để thằng tự thân tu vi thôi động cảnh giới càng lộ mà sau tiến thêm một bước thôi động đi tới đường hoàn thiện làm đi tới đường vượt qua một cái đại cảnh giới lại có thể trả lại cảm nộ ngụy long chỉ cảm thấy có liên quan tại có cực lực lượng lĩnh nộ lại lần nữa thêm sâu ngụy long thờ phụng là đại đạo duy ta chỉ cần hướng về phía trước mà nghĩ muốn làm đến cái này một điểm liền muốn c ó vô địch quyền vô địch pháp chỉ có như vậy đại đạo có thể không rước chỉ có tín nhiệm không có lực lượng vô pháp trèo chống chính mình đạo có cực lực lượng bản thân liền là vạn đạo lực lượng ngưng tụ từ vừa mới bắt đầu là ngụy long tại âm cực giới chém giết thần tộc thu nạp đến không hết thuế biến thừa số cũng chính là đại đạo thừa số dù cho ngưng tụ thành vị vạn pháp trí thể nhưng mà vạn đạo cảm ngộ đã lưu lại lại đến mưng tụ chín long thần hồn đi ra cực đạo con đường chậm rãi thành vì đặc biệt pháp nếu là ta chính mình sáng tạo một bộ vô thượng bảo điện kia cần c h ọ n vẹn h i ể u thấu đáo nhưng là có thừa điểm thiên phú trợ giúp ta chỉ cần rõ ràng khái niệm liền có thể phó thác tại thêm điểm thiên phú đi ra bước đầu tiên cũng có thể theo chính mình trưởng thành mà trưởng thành ngụy long nội tâm vạch qua vô địch pháp bảo d i ệ u b à n h bành b à n h chỉ nghe được trái tim giống như bột trồn trái tim giới vực cũng tại phát sinh phế biến tại một mảnh hư không phong bạo phía trên một toa tiểu tiểu lục địa trôi nổi bất định tại hắn bên trên đã sinh ra một đầu thần cảnh thế giới thụ tại không ngừng rút ra lán o n mặc dù không có lại lần nữa rút ra thân cảnh nhưng mà lán o n mọc ra không ít thiên linh lực cũng đang từ từ c h i ế m cứ đại đạo bí cảnh là có cực con đường hiền hóa mà trái tim giới vực thì thành vì vô cực con đường hiền hóa hai cái đã có tương hợp c h i tượng cho tới hôm nay ngụy long đại đạo đã khá là rõ ràng một đầu là vô địch pháp môn có cực con đường cùng vô cực con đường đã có huyền diệu liên hệ mặt khác thì là tự thân thể c h ấ t hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể cũng cấu kiến thần bí liên hệ bốn con đường bất kỳ cái gì một đầu đều có quang minh tiến cảnh mà lúc này có bổ sung dấu hiệu bốn đầu ngưng tụ thành vì hai đầu ẩn chứa đại đạo không cách nào tưởng tượng hô ngụy long hít một hơi thật dài lần này để t h ă n g không thể bảo là không lớn bản thể dần dần nhắm mắt lại thập phương bí cảnh bên trong phân thân ngụy long chậm rãi đứng dậy lập tức hắn thần hồn k h ẽ động đem bác tu liên đạo môn một đoàn người gọi tới sau khi thương nghị công việc ngụy long ánh mắt hiện lên một vệ suy tư nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tiếp xuống đến liền là chư thần hội t ế t phượng sơn từ hồng vũ thái độ ngụy long liền có thể nhìn ra mánh k h thiên đế còn tại đuổi theo giới vực công địch không biết rõ lần này có thể hay không đánh lên cựu long thủ thần hoàng hai người ngụy long còn có chút kích động chương bốn trăm chín mươi hai con đường phía trước rõ ràng đạo tông lão tổ hạ thiên đ ỉ n h một tòa thần cung bên trong từ cảm thánh nữ khả năng vô pháp vượt qua hiểm ác chỉ sợ cựu đại đạo tông khí thế lại rơi thái âm giáo chủ cùng mặt khác bảy người đến đến thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h trải qua thiên đế sau đó giao phó tạo hóa có thể tại đông thắng châu bất kỳ địa phương nào thi triển bí thuật một giây lát có thể đến một đoàn người đến rất nhanh đồng thời tránh khỏi tuần sát thần quan đến đến trên cùng nhất nghị sự thần cung đám người mặt trầm như nước dù ai cũng không cách nào nghĩ đến một cái ngụy lòng đem bọn hắn bước đến hiện tại tình trạng này trong đó không ít người thương thế còn không khôi phục việc cấp bách là triệu hoàn thánh hải phái đại trưởng lão cựu đại đạo tông nghị sự không thể thiếu một người chân hào đạo nhân vì chính mình trấn thủ tiên khí bị hủy tâm như nhỏ máu nhưng mọi người bên trong hắn còn là tương đối tỉnh táo trái lại một góc cựu dương đạo nhân thần sắc h u n g lệ thời gian càng là trôi qua gãy mất con đường căn cơ bị hao tổn cựu dương đạo nhân càng là khó chịu chỉ là còn là khống chế lý trí lẽ ra nên như vậy đám người thảo luận một bên sau đó để thái âm giáo chủ cùng hiện nay thánh hải phái đại trưởng lao liên hệ không quá một lát thánh hải phái đại trưởng lao đến nơi này là một vị diện tướng trông có vẻ già người khi tức mặc dù không có trước đó khô cốt đạo nhân cường đại nhưng cũng là không kém hơn nữa thánh hải phái đại trưởng lao cũng không theo thánh hải đối người thánh hải phái đại trưởng lao sắc mặt cũng là đen trầm trước đó hắn có thể là một mực tại xử lý môn nội sự vụ một cái đại thủ vượt qua vô số hư không đem thủ hộ bí cảnh nhất quyền mà phá xinh sinh một trưởng vô chết khô cốt đạo nhân thánh hải phái đại trưởng lão còn không có xử lý song rối loạn tông môn liên tiếp đến thai âm giáo chủ ti tức nói là có chuyện quan trọng thương lượng sắt na ở giữa đại trưởng lão đã minh bạch môn chủ thập tử vô sinh mời chư vị vì ta giải h o ạ c đại trưởng lão cũng là lần thứ nhất tham dự cựu đại đạo tông tầng cao nhất hội nghị nếu là ngày trước còn hội mừng rỡ nhưng mà lúc này nội tâm không vui không buồn đạo hữu thái âm giáo chủ giảng thuật một lượt chuyện đã xảy ra từ ban đầu tổ mạch thủy nhãn khởi linh đến ngụy long xuất hiện lại đến mời đám người cùng chợ giút thánh nữ cầm xuống một bộ phân hồn thái âm giáo chủ nhanh chóng mà lại ngắn gọn đem sự tình trải vớt một bên không có chút nào d ầ u d i ế m cũng không có bất kỳ cái gì tăng thêm thì ra là thế đại trưởng lao trầm mặc một hồi lâu tại nhìn khắp bốn phía lúc này một cái cái nhìn sang ẩn ẩn có thể nhìn đến thảm trạng sau này thế nào ứng đối ngụy long trả thù đại trưởng lao nói lên việc cấp bách thái âm giáo chủ đạo ta nhóm dự định để đều tự lao tổ trở về hiện nay tiên h đế không tại thật làm cho ngụy long đánh tới cửa đối với chúng ta mà nói đâu chỉ một trận chuyển thừa đoạn tuyệt nguy cơ thiên đình sự vụ ta nhóm chính mình rõ ràng thiên đế bỏ mặc cựu đại đạo tông cầm quyền đổi lấy liền là đ ỉ n h cấp chiến lược hiệu chung một ngày thành t i ể u tiên nhân cũng thành vì trong đó c ứ n g giả liền hội thu đến thiên đế triệu hoán đại trưởng lao không nghĩ tới là cái chủ ý này thiên đế không để ý tới thực sự nhưng mà cũng không phải nói không có cấm kỵ từ lúc thiên đế đoạn tuyệt phi thăng con đường về sau thiên đế lớn nhất truy cầu liền là cử động giới phi thăng cái này là dương cực giới tầng c h ố t nhất bí mật cũng là có thể để cho bất luận kẻ nào vì đó kinh hại t r ắ n g cử mà cựu đại đạo tông có thể đủ hưởng thụ hiện nay tiện lợi cũng ít không định cấp chiến lược bỏ ra ta nhóm không có tiền trạch thái âm giáo chủ đạo mặt khác giáo ta bên trong một vị lao tổ n g u y ệ n khuyết lao tổ t i ể u tại thiên đ ỉ n h cựu thiên tri thượng tu trình thái âm giáo chủ bản thân liền là lần này thất bại một cái nguyên nhân chủ yếu trước tiên thái âm đại giáo lao tổ tất nhiên muốn ra mặt môn chủ tử vong chuyện này cũng là muốn cáo chi môn bên trong lao tổ đại trưởng lao thở dài một â m thanh liếc nhìn đám người trước mắt chuyện này đã vượt qua chúng ta dự đoán không bằng chức kêu gọi chúng ta l ư ợ n g ra lao tổ để lao tổ định đoạt đám người lẫn nhau nhìn một cái chậm rãi gật đầu cựu đại đạo tông cũng không phải mỗi một nhà đều có lao tổ lưu lại có chút tông môn một cái cũng không có mà có chút tông môn khả năng không chỉ một mà lao tổ tồn tại là từng cái môn phái tối cao bí mật lẫn nhau ở giữa không có ai sẽ nói lung tung bất quá ta thánh hải phái lao tổ huyền hắc lao tổ còn tại chiến trường đại trưởng lão còn nói một câu còn tại chiến trường đám người nghe đến chiến trường hai chữ chẳng biết tại sao tràn g diện yên tĩnh huyền hắc xác thực còn tại chiến trường một cái thanh âm thanh thúy vang lên chỉ thấy một cái mặt hát xa che đậy nữ tử chống rông xuất hiện nhìn thấy nữ tử kia thái âm giáo chủ trong mắt lóe lên kinh hỉ lão tổ đám người cũng là sợ hãi cả kinh bởi vì nhìn không thấu nữ tử này khí tức tại chỗ người bên trong cũng có sơ nhập tiên người cảnh giới người chí ít cũng là nửa bước tiên nhân cảnh giới nhưng lại chỉ cảm thấy nữ tử này thâm bất khả c h ắ c n g u y ệ t khuyết tiên nhân cũng chính là lúc này n g u y ệ t khuyết lao tổ là thái âm đại giáo tám ngàn năm tuyệt thế thiên tài trấn áp một thời đại nhân vật tại đột phá tiên nhân cảnh giới sau đó tự nguyện thoát ly tông môn khô cốt tiền bối đã sớm có thể đủ thoát ly bình thường sự vụ lại cuối cùng vẫn là không có có thể trốn qua nhất t i ế p nguyễn k u y ế t lao tổ thản như nói gặp qua nguyễn k u y ế t tiên tử đám người liền vội vàng đứng lên từng cái làm lễ đến mức n g u y ệ t khuyết lao tổ đám người cũng minh bạch trong đó ý tứ khô cốt đạo nhân thực lực kỳ thực đã có thể đủ thoát ly tô n g môn tiến nhập truyền thuyết bên trong chiến trường chỉ là bởi vì hắn một mực là thánh hải phái môn chủ bởi vì cái này một cọc chức vụ cho nên một mực không có bị triệu hoán thiên đế là nhân vật bậc nào như không tự nguyện cũng không có miễn cưỡng có chút thời gian thoát ly chính mình tô n g môn cũng không phải là chuyện xấu chỉ là nhìn cái người tuyền trạch mà khô cốt đạo nhân thọ nguyên kéo dài bối phận cứ tốt cũng không có người cương cầu sự tình ta đã nghe thấy ngươi nhóm nói qua một lượt n g u y ệ t khuyết lao tổ chậm rãi ngồi xuống ngự k h í ít nhiều có chút bất đắc dĩ bất kỳ một cái nào siêu thoát người đều là thân cư đại thiên phú đại khí vận đại nam vỉ ngụy long người này đã không phải bình thường người không cần đám người kịp phản ứng nàng tiếp tục nói ta đã truyền tin huyền hắc đạo h ư u đợi đến giao tiếp một phen hắn liền hội trước tới sau khi nói xong n g u y ệ t khuyết lao tổ nhắm mắt lại liên liên thái âm giáo chủ đều rơi vào trầm mặc thoát ly muôn phái tiến nhập truyền thuyết bên trong chiến trường những lao tổ này nhóm sớm đã cùng bọn hắn không phải người của một thế giới dù cho chính mình tô môn cũng là truyền t h ư ợ hệ nếu không không hội tham dự nhưng mà cũng chính là tham dự mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được n g u y ệ n quyết lao tổ thân bên trên khí tức cùng bọn hắn tất cả không giống nhau cũng không có cái gì cộng đồng chủ đề có thể nói như cựu đại đạo tông lão tổ nhóm không chỉ có là nhân tộc liền liền hoang thú thần tộc cũng là có loại giống như nhân vật nhân vật như vậy thần bí phi tường h thập phần cường đại ba ba một chỗ giới vực đại đ ị a là nhất phiến huyết sắc trên bầu trời nổi lơ lửng chín khoả mặt trời vô tận nóng bỏng cùng hỏa quang t i ê u đốt lấy cái này giới vực mà ở giữa thiên địa khắp nơi đều là chiến hỏa từ một mặt đến một phía khác trải rộng cái này dưới vực sở hữu địa phương người bên trong này không chỉ có nhân tộc còn có hoang thú nhất tộc thần tộc ẩn ẩn tam tộc còn là minh hữu quan hệ bình thường mà bọn hắn đối thủ thì là một cái cái thân cao giống như núi khô i ngô cừng giả có thể đủ tại phía trên chiến trường này người thực lực thấp nhất cũng là tiên thiên đạo thể cảnh giới nơi này mỗi một tấc đất đã sớm bị vô tận lực lượng con xuyên đập vào mắt đi tới thiên địa đều tại ẩn ẩn tại sụp đổ kia là thật sụp đổ sụp đổ là đại đạo vô pháp gánh chịu cái này một p h i ế thiên điện h ư n g bởi vì chiến hòa đón tạo nơi này mỗi một tấc không gian nhìn như yếu kém lại lại không thể phá vỡ mà đại địa càng là như vậy mỗi một khối đại địa độ cưng c ó thể là so sánh trước thiên đạo khí mà như vậy dạng nơi này thiên địa còn là vỡ vụn sông núi cũng là vỡ vụn có thể nghĩ chiến tranh độ chấn động mạnh bao nhiêu mà nhân tộc thần tộc hoang thú nhất tộc đ ị c h nhân thì là tại ngoại tầng giới vực bá chủ một trong ma tộc cái này là một cái đem đoán thể đi đến cực hạn t r ủ n g tộc cũng là có hy vọng tiến giai thành vì văn minh t r ủ n g tộc hoặc giả nói hắn nhóm bản thân liền là bản nguyên tri hải trung tầng giới vực cường đại văn minh trí nhánh phiến thiên địa này cũng được xưng thánh chiến chỗ nhân tộc nào đó một chỗ pháo đài m man bên trong cơn giả nhìn qua cái này hài cốt tự nhân mắt bên trong đều là lộ da vô tận sùng bái đại nhân đại nhân thủ vệ tu sĩ、si、ánh mắt lộ da tôn kính bên trong sen lẫn sợ hãi màu sắc hài cốt tự nhân đến đến pháo đài trước thân hình từng chút một giảm nhỏ đợi đến đến đến môn trước đã giảm bớt đến cao một triệu liền liền trong tay h ắ n lớn như núi cao man thần đầu lâu cũng đang thu nhỏ lại ẩn ẩn có thể đủ nhìn đến đầu lâu bên trong không ngừng thoáng hiện hát vụ cùng với bên trong kêu trên hai cốt cự nhân danh tự tại nhân tộc pháo đài bên trong như sấm bên hai tên là huyền hắc lao tổ chương bốn trăm chín mươi ba huyết c h i ế n chỗ công thủ dễ chi thượng huyền hắc lao tổ đạp đất mà đi một thân hát sắc khô lâu giải lấy vô lượng sắc khí lại ẩn ẩn có thể thấy n g ọ c sắc đạo vận vân quanh cương manh c ũ n g tại lưỡng chủng mâu thuẫn khí t ư c hỗn hợp tại cùng một chỗ đông đông đông huyền hắc lao tổ rơi xuống mỗi một bước dẫn động đại địa trần chiến tựa h ồ hận chứa không lường được y năng mỗi một bước trọng như dây núi giống như cự vật rơi xuống nhân tộc tu sĩ ta man tộc thụ mệnh bù thiên tất nhiên sẽ kể đến sau rút người cốt thủy bởi ra ngươi ra thịt phá ngươi gân cốt mà huyền hắc lao tổ tay phải không thịt một đôi tay chụp tại man thần trong hốc mắt trong đó hắc vụ tràn ngập vậy mà vang lên đỉnh điểm ác độc chửi rùa thanh âm đại nhân pháo đài thủ vệ đ ố n g nhiên sợ h ã i xuất sinh mặt lộ vẻ vẻ thống khổ kia đã bị đánh giết man thần một thân huyết sát chi khí ngưng tụ y nguyên có lưu lại kia sau cùng nguyền rùa thanh âm dùng cũng không phải dương cực giới ngôn ngữ mà là theo tự thân lực lượng thông đồng quy tắc chi lực tại nơi này t r i n h chiến tu sĩ đều hiểu một điểm chỗ này chiến trường là dương cực giới cùng màn tộc huyết chiến chỗ một trong giới vực sớm đã tử vong ngược lại bởi vì chiến hòa x e t lẫn thành vì một chỗ đặc thù chỗ nơi này mỗi một tấc đất đều là giống như kiên cố nhất bản thạch bình thường tiên tiên đạo thể đều không thể bóp nát một khối mà quy tắc càng là phá diệt cái này giới vực đã không có cái gọi là đại đạo mà là nhất phiến vỡ vụn thế giới có thể tại như này đặc thù giới vực hơn nữa còn là bị chém giết tình hương giới lưu lại huyết sát chi khí liền có thể theo sức một mình phát ra quy tắc thanh âm có thể nghĩ cái này m a n thần sinh tiền khủng bố đến mức nào mà có thể đủ đánh chết huyền hắc lao tổ thực lực lại mạnh bao nhiêu còn xin đại nhân chế trụ cái này m a n thần huyết sát lưu lại hộ vệ thống khổ nói dù cho pháo đài hộ vệ thực lực cũng tại tiên tiên đạo thể cảnh giới đây cũng là tiến nhập huyết chiến chỗ đặc thù yêu cầu thiên đình mỗi một năm đều hội thu nhận một nhóm như này tu sĩ phần lớn truyền thừa bất p h ạ m đương nhiên cũng c ó là phạm đắc tội tu sĩ cũng hội tiến nhập huyết chiến tiến nhập nơi này kia chính là sinh tử có mệnh trong đó cũng có tuyệt thế thiên tài. đem huyết chiến xem như một chủng ma luyện đi ra bản thân con đường những hộ vệ này tại pháo đài bên trong không đáng chú ý nhưng mà phóng tới bình thường giới vực bên trong cũng là một phương hùng chủ ồn ả o bị ta rút gân lột ra phế vật ta thu nạp người một thân huyết sát chi khí rèn luyện ta thánh hải đến loại tình trạng này còn không yên ổn huyền hắc lao tổ đi lại một lần nhìn về phía trong tay man thần đầu lâu sắc mặt trầm xuống mặc dù chỉ là hải cốt không có thể diện nhưng mà hiện lộ ra cảm xúc là như đây hắn trực tiếp đem nắm trong tay đầu lâu một cái nhét vào trong miệng chỉ thấy kêu man thần đầu lâu tản mát ra vô tận hắc hồng vũ khí vô tận sát khí ngưng tụ nhưng là huyền hắc lao tổ một trường khô lâu miệng trên dưới quai hàm x ư ơ n g đống nhiên khẽ động ken két một tiếng thanh thúy tiếng vang sau đó liền gặp kia man thần đầu lâu biến thành huyền hắc lao tổ ăn nhẹ một cái nuốt mất huyền hắc lao tổ trên dưới quai hàm x ư ơ n g hơi động một chút nhìn hai cái khỏe mắt ra huyết hai cái hộ vệ nhàn nhạt, nhạt nói một câu phế vượt hai người hộ vệ kia mặc dù trong lòng tức giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài huyết chín chỗ cho tới bây giờ không dung hai tỉnh là chân chính cường giả vi tôn mà trong lòng có truy cầu hoặc giả có thực lực giả cũng k huyền ô n g hội l ư thủ pháo h đài. u hắc lao tổ đi vào pháo đài bên trong thẳng đến trung tâm mà đi tiến nhập bên trong cứ điểm huyền hắc lao tổ quanh thân đạo vẫn bước lên không giây phút nào lại không lưu chuyển nguyên lai、like、một bước này tiến nhập pháo đài liền là hai cái thiên địa pháo đài trải rộng đại trượn có thể đủ đem dương cực giới giới vực bản nguyên tại này phản hồi mà tại pháo đài trung tâm mà là một tòa thẳng vào chân trời thanh sắc hồng quang thẳng vào chân trời như này sự nghiệp vĩ đại cũng chỉ có thiên đế có thể đủ làm ra huyền hắc lao tổ nhìn về phía bầu trời xa dù cho cường h ã n như hắn lúc này thì thảo tự nói cũng nhiều hơn mấy phần kính sợ kính sợ lực lượng cái này là mỗi một cái huyết chiến chỗ tu sĩ cơ bản tố dưỡng đến đến pháo đài trung tâm tìm tới c h â n thủ thần quan huyền hắc lao tổ xoay tay một cái nên xuất hiện mấy t r ư ơ n g man tộc cường giả ra đầu huyết chiến chỗ cựu t ử nhất sinh dù cho tiên nhân cường giả sinh cơ cũng bất quá nửa nhưng mà y nguyên có tu sĩ gia nhập đồng thời không ngừng gia nhập trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất cũng tại tại huyết chiến chỗ t ử thiên đế tự tay nắm giữ là vì tương lai đại kế tích lũy chiến công có thể đổi lấy thiên hạ kỳ chân liền có thể làm cho tiên nhân cường giả tu v i tiến nhanh thần dược cũng không phải không có húng chi còn có rất nhiều tiên khí bảo vật huyền hắc lao tổ tay bên trong một t r ồ n g r a đầu tại chỗ mi tâm có như là rực rỡ vụn bay tinh tiêu đây chính là man tộc hệ thống sức mạnh man tộc đem đoán thể đi vào cực hạn mỗi tiến một bước liền có thể tại mi tâm ngưng tụ nhất tinh mà trước đó man thần liền là cựu tinh tại man tộc bên trong cũng là đỉnh tiêm c ư ờ n g giả đương nhiên cựu tinh man thần phía trên thỏa mãn còn có cường giả tối đỉnh là chấn áp chủng tộc khí vận cuối cùng cừng giả vị kia cường giả tối đỉnh tại vạn năm trước tiền nhiệm xuất thủ bị thiên đế chém giết nửa cái thân thể nếu không phải dù cho trở về man tộc nguyên thân giới vực có giới vực lực lượng g i a trì nhất định có thể chém giết ngay tại chỗ trong đó chuyện cũ tại huyền hắc lao tổ trong suy nghĩ từng cái lấp lóe theo sau hắn bất động trong hớp mắt tựa hồ có ánh sáng lóe lên đã xảy ra chuyện gì rồi huyền hắc lao tổ nội tâm sinh ra một tia lo nghĩ như hắn loại này cừng giả tự có cảng nộ hôm nay lại không biết vì cái gì nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ tia thần quan tra xét xong huyền hắc lao tổ chiến lợi phẩm cựu tinh man thần một vị ngoài ra còn có mấy vị bắt tinh man tộc cừng giả ngược lại là thất tinh chỉ có một vị c h ấ n thủ thần quang h i lại công tích huyền hắc lao tổ khe vớt cảm không có lưu thêm như hắn nhóm những n à y cường thế tông môn lao tổ đến từ chiến trường đã cũng không phải là vẹn vẹn vì bảo vật mà là cần một cái lịch luyện chính mình đại đạo chiến trường huyết chiến chỗ triệu hoán ứng đối cường thế tông môn cùng tông môn tầm thường có chỗ khác biệt như cựu đại đạo tông cái này dạng tông môn thường thường nội bộ có một đầu hoàn chỉnh mà ổn thỏa đường đi tới trước có thể bảo đảm cường giả tần suất mặc dù không có nhiều ít ba động nhưng mà thắng ở ổn thỏa cường thế tông môn chân truyền đệ tử d ù cho vượt qua giới vực tu hành cũng như, như đã vẫn mệnh thái âm thành nữ dùng chuyên môn bí thuật theo phân thân phân hồn đi tới cường thế tông môn ngược lại không cung cấp tiên tiên đạo thể cảnh giới tu sĩ ngược lại là trong đó người nổi bật đi vào đại đạo đại thành bước nhập tiên người cảnh giới cường giả mới là trọng yếu nhất đây cũng là như cựu đại đạo tông lớn nhất giá trị chỗ trưởng thành đến tiên nhân cảnh giới đã nhìn lượn phồn hoa truy cầu con đường phía trước tiến nhập huyết chín chỗ so bình thường tiên tiên đạo thể mạnh hơn ngàn vạn lần chương bốn trăm chín mươi bốn huyết chín chỗ công thủ dễ chi Thượng. huyền hắc lao tổ trở lại cung điện của mình hắn ra ngoài pháo đài một lần thường thường trải qua nhiều năm huyết chiến chỗ cũng không có cái gì đệ tử phụng dưỡng nhưng mà còn tại có đại trận giữ gìn không hội hoang phế huyền hắc lao tổ mở ra cung điện phát hiện có người bí thuật truyền tin hắn hơi hơi trầm xuống biết mình tâm huyết dâng lên cũng không phải là không nhân chuyến âm người là n g u y ệ t khuyết lao tổ tiền nhiệm cũng cùng huyền hắc lao tổ cùng một chỗ chiến đấu qua nhưng đó là năm ngàn năm trước hơn nữa còn không phải tại lúc đó giới vực huyền hắc lao tổ cùng nguyễn khuyết lao tổ cũng không phải là cùng một thời đại đệ tử nhưng mà đều là cựu đại đạo tông xuất thân lưu lại truyền tin phương thức nhưng mà huyền hắc lao tổ ra ngoài chiến đấu thời điểm không hội lười biếng bất kỳ cái gì để hắn phân thân vật phẩm liền cùng cái loa có cũng lưu lại khô cốt vậy mà chết rồi huyền hắc lao tổ xem xong thư kiện hơi kinh ngạc khô cốt đạo nhân làm thánh hải phái trưởng môn làm quá lâu liền liền huyền hắc lao tổ cũng muốn xưng hô một tiếng lao tổ chỉ là huyền hắc lao tổ cũng không thương tâm tại hắn mắt bên trong khô cốt đạo nhân duy nhất có thể nói cũng chỉ có tuổi tác mà thôi theo sau huyền hắc lao tổ tìm ra tông môn truyền tin khí cụ phát hiện phía trên quả nhiên có lưu tin ra cho á i này p i giết nhiên chiêu ê n man thần, đông chém có đâm l trở về p h á o đài, nhìn đến này. tại nơi i nhìn nên h ế c u theo kế hoạch h kế u y ề n hắc lao tổ còn muốn truyền ạ i ngoài giết nhiên bên nửa năm, nhưng mà chém giết man thần sau đó, hắn đông động, mà sau chém xúc t đó, ự c chính có cảm tiếp trở lại pháo đài, pháo là h ứng. k cốt đạo nhân chết sống ta nhân sống không nhưng thánh quan tâm, nhưng mà thánh hải phái hải r tin h ừ a l ạ k h ô g thánh ể để không Cho huyền hắc h truyền tin ý. lao tổ t hải phái đại trưởng lão nói cùng nguyễn quyết lao tổ không sai biệt lắm nhưng ở chỗ rất nhỏ còn là có chỗ khác biệt một là hai người quan tâm điểm bất đồng cả hai cũng là liền liền thánh hải phái đại trưởng lão cũng không biết huyền hắc lao tổ phải chăng còn sống huyền hắc lao tổ từ lúc rất nhiều năm trước thoát ly tông môn trừ tại huyết chiến chỗ ma luyện bản thân bên ngoài chỉnh đốn cũng nhiều tại thiên đình dù cho thể vị tục sự cũng không có trở lại thánh hải phái thiên đế có liên quan lệnh cấm vậy mà lúc này chuyển thường nguy cơ lại thêm thiên đế không tại huyền hắc lao tổ thì thảo tự nói hắn biết thiên đế còn có phân thân nhưng mà cũng giả vờ như không biết bình thường sự tình huyền hắc lao tổ có thể mặc kệ không hỏi huyền hắc lao tổ đã không biết bao nhiêu năm không có chạm qua tông môn truyền tin phí cụ liền liền ưu tiên cấp hắn đều vô ý thức cho cho người đồng đạo n g u y ệ n khuyết tiên tử c à n g cao ưu tiên cấp dù cho thánh hải phái nội bộ náo động hắn đều có thể cười một tiếng mà qua duy chỉ có truyền thừa không thể theo huyền hắc lao tổ không có lại chậm trễ theo tu trình danh nghĩa hướng chấn thủ thần quan tỉnh h cầu trở về thiên đình mà sau đợi đến có những cường giả khác điều vào chỗ này pháo đài chiến sự không ngại huyền hắc lão tổ mới rời đi mà cái này đã mấy ngày trôi qua thiên đình bên trong n g u y ệ n khuyết lao tổ nhắm mắt dưỡng thần cựu đại đạo tông chấp trường giả cũng không ai mở miệng mấy ngày đối bọn hắn mà nói giống như một lát đợi đến một cỗ mọi người mạnh mẽ biến s á t s á t khí từ trên trời r á n g xuống tràn ngập cái này t ò a thần cung mỗi một cái góc chứ nguyên quyết lao tổ bên ngoài tất cả mọi người đều h ã i nhiên đại biến âm cực giới từ lúc an hàn siêu thoát sau đó bởi vì bản nguyên chi hải tầng thứ bất đồng tốc độ thời gian trôi qua cũng là không cần dương cực giới đi qua mấy năm an hàn siêu thoát cũng may sau cùng hủy đi vượt giới vượt k ế t giá tiến hạo nhìn về phía tên là cổ nam tử thần bí cười nói đoạn mất hoang thú nhất tộc hậu viện hắn hành sự cũng so trước đó nhiều cẩn thận cuối cùng có thể đủ nhẹ nhom không ít tiến trần cũng là gật đầu an hàn siêu thoát tao ngộ hắn nhóm cũng không biết một mặt là hắn nhóm còn không có thực lực siêu thoát tự thân giới vực vẹn vẹn rời đi nhất tầng giới vực tinh bích cũng không phải hắn nhóm có thể đủ nhìn trộm mặt khác thì là ngụy long cũng chưa nói cho bọn hắn biết ngụy long hiện nay cũng không được rảnh rỗi vội vàng thu nạp chính mình chiến quả cái này là một đoạn không cửa sổ kỳ thiên đế truy sát giới vực công địch mà đi theo thiên đế cùng giới vực công địch không muốn người biết lại rõ ràng không có cứu vạn ân đoán có cơ hội này tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cũng liền mang ý nghĩa dương cực giới trên danh nghĩa thiên đ ỉ n h c h i chủ không tại bình thường ân đoán liền theo ân đoán tính toán đợi đến tiên đế hàng lâm k i u biến số liền có thêm n g u y long đã liên quan đến đỉnh phong c h i lộ cũng có chống lại thực lực nhưng mà có thể đủ cầm xuống một cái hoàn chỉnh bắc minh châu còn là vấn đề tiến hạo vô pháp đối với mấy cái này sự tình có tác dụng cho nên n g u y long không có cáo chi đương nhiên yến hạo tự thân cũng có trách nhiệm kia liền là mang theo âm cực giới tiến nhập bản nguyên tri hải ngoại tầng giới vực ở giữa khe ránh n g u y long đã sớm biết nhưng mà hắn là âm cực giới tri chủ Nội trọng ạ i có k yếu nhất còn là hiến hạo thân là thanh hoàng nhân tộc khí vận sở trung lại thêm hiến tế tự thân bất hủ bà cốt cử động giới siêu thoát cũng không phải lời nói xung mà những này bố trí đi đầu nhìn không ra tác dụng nhưng mà tương lai hội có tác dụng lớn ngụy long ẩn ẩn có ý nghĩ cho nên đem âm cực giới bảo hộ rất tốt tận khả năng không liên quan đến thượng tầng giới vực n h â n tộc phía tây tiến hạo cùng yến trần hai người sóng vai đứng sừng xương thiên không mà hai người chung quanh còn có thất đại siêu cấp thế lực c h i chủ trước đó chiến tử cũng bổ t ố t nhiều nhất lại có hai năm tuyết thần vương hẳn là có thể đủ vượt qua lôi kiếp hiện nay bất diệt lôi kiếp vi năng giảm bất đâu chỉ ba phần đã nhanh muốn trở về bình thường trình độ tiến hạo nói đến thời điểm chỉ sợ cũng không chỉ có là cái này một cái tiến trần mang theo mặt nạ nhìn không ra hỉ nộ nhưng mả ngự khí bên trong còn là mang theo vài phần vui mừng một ngày có bắt đầu n h â n tộc thực lực sẽ hội tiến nhanh tiến hạo cũng là gật đầu đến thời điểm cũng không phải là chia đều giới vực đơn giản như vậy theo sau n h â n tộc một phương siêu cấp cường giả bỏ chạy mà đi thân sau thì là số lượng gần trăm kim thân cường giả mấy năm này mặc dù còn không có bất diệt kim thân nhưng bởi vì lôi kiếp uy năng rơi xuống kim thân cường giả ngược lại bạo phát hống ở phương xa hoang thú nhất tộc gầm thét liên tục vô số kinh khủng thân ảnh che đậy mặt trời cũng không biết một đầu chân long giữa thiên địa du động khoái động phong vân lôi điện cũng có huyền vũ chấn áp một mảnh hư không hàn thủy chi pháp tác nồng đậm kinh khủng còn có chu tức toàn thân hỏa diễm có có vô tận uy năng tứ linh một trong bạch hổ cũng không vắng mặt duệ kim chi phong quyển toái không ở giữa đạp phá hư không tứ linh bên ngoài còn có tứ hung còn có ứng long chi là cùng với khắc cường đại thuần huyết hoang thú nhân tộc tiến bộ không cần nhiều lời nhưng là ta hoang thú cũng có tộc nhân không ngừng thể biến bước vào thuần huyết hàng ngũ ta cũng là một bộ phận thuần hóa huyết dịch truyền thừa chuyển cho hung tàn di trùng cầm đầu lao long ngữ khí dâng trào an hàn siêu thoát mà đi sau cùng còn len lén hủy đi vượt qua giới vực đại trận tiêu ký lúc đến hôm nay lão long đô không có biện pháp một lần nữa bố trí một ngày bố trí liền sẽ phải gánh chịu ngăn cản dù cho cẩn thận coi chừng nhưng chỉ cần một lúc không quan sát sẽ xuất hiện vấn đề mà để lão long nghi ngờ là yêu ma sơn chẳng biết tại sao không có phía trước kia kiên định trước đó kiên quyết đoạt lại chỗ này tiền nhiệm nội t ì n h chỗ yêu ma sơn có cưỡng ép vượt qua bản nguyên tri hải năng lực lại vô dụng ra chỉ dùng thông thường biện pháp để dẫn đầu lão long đi làm việc dẫn đầu lão long nhìn khắp bốn phía nội tâm nghị không là biết làm hắn lẩn ẩn cảm thấy yêu ma sơn khả năng muốn từ bỏ chỗ này dưới vực thời điểm hắn liền rốt cuộc không có lộ đi ra vẻ thất vọng cho tới bây giờ đều là dân trào ta nhóm nhường r a đại hoang thổ địa kia là lấy lui làm tiến thượng giới viện trợ sắp đến nhân tộc sẽ có d i ệ t tộc nguy hiểm dẫn đầu lao long n ô n ngữ sụp sôi bất kể người nào đến hỏi kia cũng là nhanh nhanh yêu ma sơn c h i viện nhanh theo ta cùng giết địch không thể lại lui đợi đến yến hạo mang theo nhân tộc một đoàn người trùng trùng điệp điệp trước đến dẫn đầu lao long cái thứ nhất sung phong liều chết tới từ nay liền có thể nhìn đến nhân tộc cùng hoang thú công thủ dễ chi chương bốn trăm chín mươi lăm trần ổ n thanh hoàng một chuyện ba sửa thượng hoang t h ú cùng nhân tộc chiến tranh duy trì liên tục quá nhiều năm tạp huyết di c h ủ n g xâm phạm nhất khắc đều chưa từng nghe qua mà trước kia nhân tộc phía bắc thứ hung càng là đem nhân tộc xem như chính mình huyết thực nuôi nuốt bao nhiêu năm rồi nhân tộc chỉ có thể dựa vào thủ hộ đại trận tự bảo vệ mình đó cũng là một đời thánh hoàng lưu lại đại trận mà hiện nay nguyên lai thánh vũ hoàng triều hủy diệt ngụy long dạy cực mở cổ hoa hoàng triều đem nhân tộc truyền thừa từ huyết mạch truyền lại biến thành tộc vận truyền thừa hoàng thu cùng nhân tộc mâu thuẫn hành vi cho tới bây giờ đều là giới vực tri tôn có thể đủ tộc đản hưởng dụng to như vậy giới vực nếu là ngược dòng bản trung nguyên âm cực giới còn là yêu ma sơn nội t ì n h chỗ là hắn t r u y ề n thừa trọng địa vô số cố sự đan vào với nhau đã không phải là bình thường t i ê u hận mà là có liên quan tại tài nguyên không gian tranh đoạn Vâng, với thiên địa bên trong chuyển đến một trận đoanh minh, dẫn đầu lao long toàn thần kim rác, ngăn hiến liền làm hạ phương đại địa xuất hiện nhất tràn ngán trượng với rách. Ta kính ngươi là nhân tộc thánh hoảng, hoang nhất một trở một xuất Ta tộc ta thú tộc hạ chỉ khí hạ rách. kim kiếm, kiếm đại địa đầu địa đạo đầy đã để lao ra rác, uy, mà làm mà dư là là ngày xưa cho dù an hàn vẫn còn cái kia nữ nhân điên làm đầu đau chết đi cừng giả làm hắn đau lòng nhưng mà y nguyên có lực lượng tại dù cho chết hết dẫn đầu lão long cũng có thể hô to một câu người nhóm tất nhiên sẽ trả giá đắt ta còn hội trở về bởi vì phía sau có yêu ma sơn có nhất tôn có thể đủ vì hắn báo thủ cường đại tộc đàn yêu ma sơn lịch luyện người thừa kế từ trước đến nay cùng nhân tộc bất đồng dù cho lĩnh ngộ đại đạo lĩnh hội huyền bí nhưng mà yêu ma sơn bản chất là hoang thú nhất tộc cho dù hóa hình nội tại sẽ không cải biến cho nên dùng lực chứ xưng mà giới vực bên ngoài thăm dò càng không có cái gì phân thân có thể dùng một đến bản tính ở đây hoang thú nhất tộc tàn bạo huyết tinh liền liền thuần huyết hoang thú nội tại cũng là như thế mà điểm thứ hai cũng là hoang thú bản thân nhục thân cường hãn không giống với nhân tộc chế tác phân thân độ khó rất lớn dẫn đầu lão long một đoàn người cũng là như thế chết đi liền là chết đi không giống như nhân tộc những cái kia danh môn người thừa kế mà một khi mất đi yêu ma sơn c h i viện nội tâm luôn cảm thấy thiếu một chút đồ vật dẫn đầu lão long nói cũng là thông qua truyền âm thủ đoạn tiến hạo cũng nghe đến ánh mắt chỉ là hơi hơi l o a lên trường kiếm trong tay lại lần nữa đánh ra theo huyết tế bất hủ bà cốt nạp vào âm cực giới quy tắc vật chuyển t i ế n hạo dần dần phá rồi lại l ở nguyên bản duệ không thể đỡ thánh hoàng c h i kiếm kiếm khí tung hoành cũng không cách nào làm cho hắn bị thương hoang thú cùng nhân tộc c h i chiến từ xưa đến nay thẳng đến một phương khác triệt để phụ thuộc có thể kết thúc t i ế n hạo huy kiếm hơn trầm giọng nói ra dẫn đầu lao long m ặ t không đổi sắc ta hoang thú nhất tộc nếu là phấn khởi đánh cược một lần nhân tộc cũng có diện tộc tri lo không có yêu ma sơn tri viện hoang thú nhất tộc thực lực cũng không thể khinh thường dẫn đầu lao long tự giác yêu ma sơn phát sinh biến hóa hắn đem hoang thu thực lực làm càng thêm tỉ mỉ trải vớt không có ngoại viện chỉ có thể tự cứu hoang thu nhất tộc nếu bàn về thế lực cho dù hiện nay cũng muốn mạnh hơn nhân tộc không ít duy nhất làm dẫn đầu thầm hận là mảy may không có chuẩn mực dĩ vãng hoang thu cậu chủ cũng chính là chết tại ngụy long trong tay lão long vì giới vực tự cứu nghị muốn thôi phát lượng chủng bản nguyên chờ đợi thời cơ hơn cũng là tự tin áp chế nhân tộc tứ linh không ra ngũ long ẩn thế vẹn vẹn tứ hung cũng đủ để cho nhân tộc sức đầu mẹ chán cũng chính là như đây tại cái này dùng huyết mạch luận thế giới c có có những cái kia có thể đủ dùng bình thường huyết mạch thành cựu tiên nhân cường giả cơ hồ có thể nói mặt khác đứng một cái cường tộc trái lại âm cơ giới tạp huyết di chủng hung hãn di chủng thuần huyết lẫn nhau ở giữa không có ích lợi gì đến càng không có cái gì quý củ đương nhiên cái này một chút cũng cùng tạp h u ế t hoang t h ú không có bao nhiêu trí tuệ có liên quan nhưng mà di trùng thường thường có thể đủ có cơ bản phán đoán nhưng cũng là một cái cái vô pháp chủ tính chung mà n h â n tộc một phương yêu lại vừa vận tương phản dù cho cũng có rất nhiều tệ nạn nhưng mà hoang t h ú nhất tộc có thể xem như nguyên thủy bộ lạc mà n h â n tộc chí ít có thể đủ coi là phong kiến thời đại lẫn nhau đầu tiên liền là trước đây m u ô n t h i ệ t cũng có không nhập đầu tiên vô pháp được đến cao xa chuyển thừa khuyết điểm nhưng mà dù sao vẫn so hoang thu nhất tộc cường đại nếu có cường viện hoang thu nhất tộc tự nhiên có thể bảo trì thiền tính bởi vì xa so với trước kia âm cực giới một cái trọng yếu mục đích liền là ma luyện huyết mạch càng là hung t à n sau cùng đoán tạo hoang thú thân thể càng là cường đại nhưng lúc này vừa vặn tương phản dẫn đầu lão long chỉ có âm cực giới bên trong lực lượng có thể dùng hắn cũng t h ầ m hận bất kể như đây hiện nay hoang thú nhất tộc cùng nhân tộc còn bảo lưu lấy giao chiến quy tắc ẩm kia chính là cường giả đối cường giả kẻ yếu đối kẻ yếu dẫn đầu lão long cũng là một cái có thể làm đến uy hiếp nếu là hoang thú nhất tộc cường giả không để ý sinh tử tập kích nhân tộc nhỏ yếu tồn tại dù cho có thủ hộ đại trận thủ hộ cũng sẽ chết không đến được ngụy long cũng là không nói hắn không phải không tin dẫn đầu lão long mà là hiện nay hoang thú nhất tộc còn không có bị bước đến phần cuối hiện nay âm cực giới còn có một nửa cương vực tại hoang thú nhất tộc nếu là ngươi tự dắt c o n đường phía trước vô vọng đại khái có thể s á t lục một phen chỉ là kia thời điểm tiến nhập thủ hộ đại trận ngươi nhóm giống như đem sau lưng giao cho nhân tộc giết chết nhân tộc ngàn vạn có thể đủ chống đỡ lên thuần huyết hoang thú một con tiến hạo sớm thành thói quen dẫn đầu lão long uy hiếp tiến hạo biết do những n à y cổ lão thuần huyết sẽ không để ý phổ thông tạp huyết chết sống đây chính là hoang thú nhất tộc chuyển thừa tính đặc thù mà n đây n t chính lại là, là nhân tộc truyền thừa hoang thú nhất tộc chỉ cần thuần huyết không chết hết phổ thông tạp huyết liền không quan tâm hiến hạo để ý lại không hội nói như thế mà là nói nếu là thuần huyết hoang thú phá hư quy củ giết vào thủ hộ đại trợn kia liền bỏ mặc ngươi nhóm sắt lục chỉ là tại đại trận bên trong nhân tộc cường giả cũng có thể sát lục thuần huyết cổ lao thuần huyết thuần huyết hoang thú có thể không quan tâm tâm huyết nhưng mà không thể không quan tâm chính mình quả nhiên dẫn đầu lão long không cần phải nhiều lời nữa dẫn đầu lão long cùng yến hạo đại chiến ba ngày đợi đến hai người dừng tay cái khác nhân tộc cường giả cùng hoang thú nhất tộc cường giả cũng là các từ thoát chiến không có a n h à n nhưng mà yến hạo tâm trí càng thêm trầm ổn không có chút nào liều lĩnh dẫn đầu lão long nhìn đến thoát thân yến hạo lẫn nhau đều không làm gì được đối phương yến hạo có tối cường kiếm mà hắn kim giáp thì là tối cường t u ẫ n từ lúc an hàn siêu thoát cái này dạng chiến sự không chỉ phát sinh qua một lần dẫn đầu lão long cũng dùng ngôn ngữ kích thích qua rất nhiều lần nhưng mà yến hạo cho tới bây giờ không phải không phải vạn bất đắc dĩ dẫn đầu lão long tự nhiên không hội ném đi quy tắc ẩm không phải là bởi vì hắn cao thượng không muốn tàn sát phổ thông nhân tộc mà chính như yến hạo nói tiến nhập thủ hộ đại trận kia thật là tiến nhập dễ dàng ra ngoài khó yến hạo lựa lên chiến tranh cũng chỉ là ma luyện cường giả thôi dẫn đầu lão long nhìn qua ngay ngắn trật tự thối lui nhân tộc kim thân các cường giả lại nhìn một chút bên cạnh huyết khí mãnh liệt vô pháp áp chế thủ hạng có chút bất đắc dĩ dẫn đầu lão long cảm nhận được hiến hạo trưởng thành không phải thực lực trưởng thành mà là làm sự t ì n h càng lúc càng lớn thế tầm tã nếu không thể làm mấy thứ gì đó thời gian càng dài n h â n tộc càng mạnh a dẫn đầu lão long nội tâm thở dài theo sau dẫn đầu lão long thân thân chấn động hét lớn một tiếng n h â n tộc chạy trốn không muốn lại truy nếu không dễ dàng bị vây công còn làm mau chóng tiêu hòa đến dẫn đầu lão long nội tâm nghĩ cùng ngôn ngữ vừa vặn tương phản vô cùng sụp sôi g ọ n mang trâm trọng nói dân tộc thánh hoàng hãm chiến dân tộc khoảng cách hủy diệt không xa một nhóm thuần huyết cổ lao thuần huyết v ệ đốt vệ đ trong t đó không thiếu một ít âm cực giới thổ dân từ lúc đời thứ nhất chân long tộc trưởng siêu thoát sau đó chi này viện b ì n h cho tới bây giờ không phải nhanh nhanh liền là lập tức lập tức cái này mã c o i nhiều lớn đến bây giờ đều hạ không đến chương bốn trăm chín mươi sáu trâm ổn t h á n h hoàng một chuyện ba sửa hạ hoang thú nhất tộc bị khốn tại âm cực giới mà tại vô tận hư không bên ngoài yêu ma sơn còn có việc vụ thương nghị thôn tinh yêu chủ liệt tiên h yêu chủ đều là dị thú xuất thân còn là không gian hư không có liên quan lĩnh vực cứng giả thực lực cứng hãn liền là tại tiên nhân bên trong cũng là cường già tồn tại hai người tại trước chấn áp hết thảy mà tại hắn về sau thì là tê phượng sơn sơn chủ hòa phượng đại tôn so với hai vị yêu chủ hòa phượng yêu tôn khí tức suy sụp hắn có thể là thật sự bị ngụy l o n g chém giết một lần còn là tự thân thiên phú cường hãn có thể đủ dục hỏa trùng sinh có thể trốn qua nhất k i ế p nhưng mà dục hỏa trùng sinh chỉ là liên quan tới phượng hoàng nhất tộc truyền n g ô n thôi chỉ là phượng hoàng nhất tộc sinh cơ cường hãn có sinh cơ không diệt trí năng mà đây cũng là phượng hoàng trọng yếu nhất bí mật dần giả truyền môn phía dưới liền trở thành dục hỏa trùng sinh hòa phượng đại tôn liền là dựa vào sinh cơ không d i ệ t lại là tao ngộ ngụy long phân thân có thể trốn qua nhất k i ế p may mắn sống sót đến đã là khí v ậ n có thửa nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng k i a liền là nằm mơ ta nhìn hòa phượng đại tôn khí tức suy sụp chỉ sợ căn cơ có tổn yêu cầu tính dưỡng vô tận cương phong bên trong liệt thiên yêu chủ nhìn xem miễn cưỡng trèo chống hòa phượng đại tôn vung tay lên bổ ra thân trước không gian vì đó che chắn hòa phượng nhất tộc cũng là yêu ma sơn đại tộc trấn thủ bắc minh châu hiện nay ngụy long dị thường cuộc h ờ i sương mù dày đặc nào đó lại thế nào tiếp tự thân hòa phượng đại tôn thần sắt thoáng có làm dịu nhưng vẫn là âm vang có lực hắn nhóm hiện nay ba người lĩnh c ử u long thủ mệnh lệnh đi tới bắc minh châu cũng phải biết ngụy long nhìn trộm tới được đỉnh phong con đường tin tức cung vũ hóa thần triều thái độ không sai biệt lắm cầm xuống là không có khả năng cầm xuống chỉ có thể giữ vững một phương khí hậu không thể nhường ngụy long được một tấc lại muốn tiến một thước nghe đến hòa phượng đại tôn bất kể là mở miệng quan tâm liệt thiên yêu chủ còn là một bên trầm mặc không nói thôn tinh yêu chủ như nước sắc mặt cũng là có bông lỏng hòa phượng đại tôn thân vì tê phượng sơn sân chủ cùng bác tu liên chư thần hội ba cái liên hợp không chỉ vừa bị ngụy long phản xác liên đối lấy chu tức nhất tộc tộc trưởng cũng vẫn mệnh bình thường thời điểm hòa phượng đại tôn mặc dù chỉ là yêu tôn nhưng bởi vì địa vị vấn đề không kém hơn hai người bọn họ coi như thực lực đạt không đến danh phận cũng có thừa cầm lúc trước hòa phượng đại tôn có thể không có hiện nay thái độ t ê phượng sơn một dạo có siêu thoát yêu ma sơn bên ngoài ý tứ mà đi hướng hiệp trợ chu tức tộc trưởng ra sức chống cự chết tại ngụy long tay bên trong hòa phượng đại tôn thân vì địa chủ lại vội vàng đào tẩu liệt thiên yêu chủ t h ô n tin yêu chủ thái độ đối với hắn có thể tốt mới là lạ cũng may h ỏ a phượng đại tôn cũng biết tình cảnh của mình ngươi có thể từ này một câu liền tốt thôn tinh yêu chủ g i à u dĩ mở miệng ngữ khí bên trong mang theo một tia ấm lãnh h ỏ a phượng hơi hơi biên sắc còn là nói này làm tất làm dùng tận tâm lực cho dù bỏ mình cũng muốn hoàn thành có phen này tỏ thái độ hai vị yêu chủ tạm thời tiếp nhận h ỏ a phượng đại tôn nhưng mà không khí cũng không tính quá tốt tê phượng sơn nói là một tòa sơn trên thực tế thì là bắc minh châu man hoang khu vực kéo dài mấy ngàn vạn dặm sân mạch phía trên nham tương dâng trào có từng tòa kỳ dị hỏa thuộc tính thánh địa đặc thù nhất còn là ngọn núi cao nhất ẩn ẩn có thể nghe đến loan điệu kêu to kia là cùng phượng hoàng có liên hệ chân thú có lúc có thể nhìn đến hỏa phượng phi thiên ngọn núi kia cao có mấy vạn trượng thẳng vào kiểu thiên không giống với bình thường khí tượng phía trên từng khỏa đại thụ tham Thiên, những cây cối kia khí tức bất thụ. Tòa nhất tộc. tê những khí phạm, hỏa phượng mạch này chủ nhân, liền là phượng hoàng chi nhánh, hỏa phượng nhất tộc. Chỉ cối kia liền ngũ ngô đồng sơn này cây cư là là là vào đều là bởi vì hòa phượng đại tôn chậm chạp chưa về đồng thời có tin tức chuyển đến tựa hồ bị tai nạn lớn hòa phượng đại tôn sống sót sau đó phản ứng đầu tiên cũng là đi tới yêu ma sơn gặp mặt cựu long thủ sau đó n h ấ t khắc không rảnh rỗi sau đó còn tao ngộ n g h ị long hư không đối chiến giới v ự c chỗ cựu đại đạo tông không thể bảo là không kích thích hòa phượng đại tôn trở về tê phượng sơn hoảng sợ không khí một bên biến tiếng hoan hô cổ vũ lên đến cũng không có người quan tâm chết đi chu tức nhất tộc tộc trưởng theo sơn chủ mà đi các trưởng lão đâu có người chờ một hồi lại không nhìn thấy hộ tống xuất trình trưởng lão hòa n phượng, là phượng đại tôn không n g chỉ có là t phượng sơn sân chủ còn là h ỏ a phượng nhất tộc hiện nay tộc trưởng bình thường tộc nhân không nhìn thấy thôn tinh yêu chủ liệt thiên yêu chủ nhưng mà hắn có thể đủ nhìn đến còn một mực theo hắn hai vị cừng giả đem gần nhất bắc minh châu tình báo lấy tới hòa phượng đại tôn đến đến chính mình cung điện cũng không dừng lại trực tiếp gọi tới tộc nhân chỉ trích lòng tràn đầy nghi ngờ các tộc nhân hỏa phượng đại tôn đối một đường ẩn t à n g hai vị yêu chủ cảm tạ đa tạ hai vị đại nhân hộ ta h uy nghiêm thuận tiện làm việc thôi liệt thiên yêu chủ thản nhiên nói muốn thật là bọn họ hai vị yêu chủ hiện thần tức đoạt hỏa phượng đại tôn quyền thế không có chút nào khó có thể trực tiếp áp đảo h ỏ a phượng nhất tộc nhưng mà không cần thiết không muốn chậm trễ thời gian thôn tinh yêu chủ nói hiện nay bắc minh châu như thế nào ngụy long có gì động tĩnh ta nếu là h ắ n tất nhiên sẽ nhanh chóng xâm chiếm bắc minh châu có truyền n g ô n bắc tu liên trắng trận sưu tập tài nguyên cái này cùng trước đó đạo môn có điểm loại giống như nên là ngụy long công hãm bắc tu liên hòa phượng đại tôn kinh doanh t ê phượng sơn mấy ngàn năm chấp trưởng bắc minh châu man h o à n g khu vực ước vạn cương vực đối với bắc minh châu trưởng khống cũng không phải một điểm nửa điểm bất quá không có chiến đấu tin tức chuyển đến hoặc là bắc minh châu không có phản kháng hay là dễ dàng sụp đổ hòa phượng đại tôn cũng biết cái này t r ù n g đánh cờ bên trong h ắ n thực lực căn bản không đủ để l ấ n vào duy nhất sử dụng liền tình báo nếu là liền cái này tác dụng cũng không tia mới có thể có nguy hiểm chỉ là cầm xuống bắc tu liên sau đó liền không có động tác kế tiếp hắn là tại tu luyện thôn tinh yêu chủ nói cựu long thủ có lời hắn còn chưa tới tiềm lực cực hạ từ hạ tầng giới vực siêu thoát còn chưa đi song dương cực giới luyện hồn con đường thôn tinh yêu chủ cũng là âm thầm kinh ngạc ngụy long đến thời khắc này còn là tâm tư châm ổn tưởng tượng lần đầu nghe thấy ngụy long chi danh chỉ là xem như biên số đối đãi ngụy long cùng âm cực giới tách ra xử lý liền liền thôn tinh yêu chủ đều có cường ngạnh tư thái sau đó hòa phượng đại tôn một đoàn người tác tác giới vực công địch chém giết cựu long thủ khẳng định một thân còn sống sau cùng còn tại thương nghị ngày sau ứng đối chi pháp lại đúng lúc gặp ngụy long đang vị đ ỉ n h phong chi lộ tại hư không sâu chỗ lực chiến cựu đại đạo tông cùng với giới vực công địch đến lần thứ hai kỳ thực ngụy long liền không hề tầm thường liền là chết tại giới vực công địch chi thủ cũng không ai dám kinh thường cho tới giờ khác này có thể nói một chuyện ba sửa thái độ lần lần bất đ ộ n g đã ngụy long cầm xuống b ắ c tu liên còn tại tu luyện thực lực chỉ sẽ càng mạnh liệt thiên yêu chủ nói hán đại thế đã thành dù cho mới bước lên đ ỉ n h phong đó cũng là đình phong trí lộ có thể không chiến còn là không muôn chiến chém chém rết rết không phải thủ đoạn chương bốn trăm chín mươi bảy đỉnh phong c h i tôn thanh lý môn hộ thượng h ỏ a phượng đại tôn nghe thấy lời ấy một lúc không biết nên như thế nào biểu thị loại giống như hắn nhóm hoang thú nhất tộc một ngày tiến nhập con đường hóa hình mà ra, à và ngượn luyện thể h u n g hãn làm thật là tung hoành cùng dai lại như huyết mạch cao tuyệt người càng là có thể đủ quan tuyệt một đời dùng lực chứa s ư n g bản thân liền là hoang thú nhất tộc bản tính mà như liệt thiên yêu chủ thôn tinh yêu chủ đều là dị thú xuất thân đi đến mức hiện nay huyết mạch t ẩ lễ không biết bao nhiêu lần chết tại hắn trong tay tính mệnh càng là vô pháp đánh giá nhưng mà hoang thú bản tính bên trong còn có một chút kia liền là kính sợ cường giả cho nên hai vị yêu chủ định xuống nhạt dạo có thể không cùng ngụy long giao chiến liền không giao chiến xét đến cùng còn là ngụy long thực lực hung tàn không nói thần bí lai lịch vẹn vẹn siêu thoát mới một năm tại bọn hắn mà nói không nói là chớp mắt mà thôi có thể là ngụy long đã trưởng thành đến mức hiện nay cũng chỉ có hắn nhóm rõ ràng một điểm ngụy long tại âm cực giới sớm đã đi qua đ ỉ n h phong tri lộ loại này cường giả rất dễ dàng đi ra tự thân con đường lại thêm ngụy long lấp đầy mấy vạn năm đến h ồ n câu hoàn tất nhiều ít người vô pháp làm đến sự tình Đường đã thành, cái gọi cái lúc à là tài cũng cung cấp con nguyên nuôi dưỡng, đem tự thân con đường quán triệt xuống bất tự triệt quá l dưới. đem đó lần đầu nghe thấy ngụy long thời điểm còn hữu dụng mạnh c h i tâm hiện tại tuyệt không ý nghĩ thế này cái này trùng tồn tại phá diệt giới vực đẫm máu vạn cổ cũng không phải chuyện hiếm l ạ mà trước mắt được đến tin tức ngụy long tựa hồ cầm xuống bắt tu liên để hắn vì đó s i ê u tập tài nguyên cũng chứng thực cái này một điểm ngụy long còn không có triệt để đi đến luyện hồn con đường suy đoán ra cái này tin tức vừa buồn vừa vui vui tự nhiên là ngụy long còn không triệt để đi vào đình phong nếu như cựu long thủ thần hoàng như thế tồn tại tia thật là vừa nghĩ liền có thể tước đoạt tính mạng của bọn h ắ n liệt thiên yêu chủ cùng thôn tinh yêu chủ thường xuyên nhìn thấy cựu long thủ càng thêm minh bạch cường giả tối đỉnh đáng sợ nếu không có tộc đàn địa vị quan hệ hắn nhóm căn bản là không có cách tại cựu long thủ trước mặt ngôn luận sự vụ tia thật là sinh mệnh tầm thứ nghiên ép ngụy long vừa vặn liền là không có tộc đàn cũng không có cái gì căn cơ siêu thoát giả hướng tốt nói tia liền là ngụy long nội tỉnh không đủ hướng h ồ n g nói ngụy long không hề cố kỵ thật đ i lên lực phá hoại lớn đến kinh người trên thực tế lúc này ngụy long sơ bộ liên quan đến đỉnh phong tri lộ cựu long thủ không ra mặt mà là điều động bọn họ hai vị yêu chủ kỳ thực cũng có để n g h ị long đặt mua tự thân cơ nghiệp nguyên nhân có cơ nghiệp liền có lo lắng có ràng buộc lật đổ cái bản thời điểm cân nhắc liền càng nhiều hơn một chút mà cấp độ càng sâu cũng là để lúc này hai vị yêu chủ nhất là sầu lo còn là ngụy long còn tại vơ vét tài nguyên thuyết minh hắn còn tại trường thành bên trong còn không có tiến nhập bình cảnh thời kỳ hai vị yêu chủ ta có xả thân dũng khí nhưng mà lúc này ngụy long đã không phải là ta nhóm có khả năng ứ n g nối dù cho bỏ mình cũng khó có thể dao động nó mảy may, may. hòa phượng đại tôn như lời ấy nói nghĩa bóng đỉnh phong đối đỉnh phong cửu long thủ cũng nên xuất thủ cương giả tối đỉnh không như bình thường ta nhóm làm tốt thuộc bổn phận sự t ì n h đừng nói là bắc minh châu liền cùng một cái âm cực giới ta yêu ma sơn đều có thể tạm thời phóng tại một bên liệt thiên yêu chủ thản nhiên nói nàng không có đều là nguyên nhân cụ thể chỗ không ngoài dự liệu chuyện này vũ hóa thần triều cũng sẽ không xuất động thần hoàng một đến ngụy long nếu là cầm xuống bắc minh châu về sau tiến nhập dương cực giới tầng cao nhất đánh cờ cũng tính có g i n g buộc tiến nhập thời cuộc liệt thiên yêu chủ cùng thôn tinh yêu chủ đã từng tiến nhập qua huyết c h i ế n chỗ minh bạch giới vực hạch tâm nhất bộ phận bí mật không phải h ỏ a phượng đại tôn có khả năng tưởng tượng một ít thời điểm một cái cường giả tối đỉnh tồn tại muốn so với bọn hắn vô số người cộng lại tại chiến lược còn có tác dụng tiếp tục đắm móc còn có một chút nói không nên lời nguyên do cũng là khó mà nói tư ẩ n trước tiên cựu long thủ là yêu ma sơn sân chủ cũng là hoang thú nhất tộc c ộ n g chủ thân cư chính thủ nắm giữ tổ long huyết mạch nhưng mà hắn thân phận một chồng còn là cường giả tối đỉnh vì tộc đàn lợi ích ngụy long cầm xuống bắc minh châu cựu long thủ không thể không ngăn cản nhưng mà có mới gia nhập người còn là dị số đối với thế cục hôm nay là khuynh ê ư ớ n g chỗ tốt cũng đối phi thăng hữu ích mà thân vì cường giả tối đỉnh cái quần thể này một thành viên cựu long thủ không hẳn không đồng ý ngụy long cầm xuống một cái châu lục cộng chủ danh đầu đây cũng là một cái cường giả tối đỉnh vốn có danh vị cũng liên quan đến cái quần thể này uy nghiêm làm chi đ ỉ n h phong cái nào không phải huyết chiến huyết hải cho dù yêu ma sơn một ít truyền thừa hạt giống hoặc là yêu chủ tồn tại bác bỏ ngụy long đặt chân đình phong uy nghiêm cho dù ngụy long đánh giết ngay tại chỗ chỉ sợ cựu long thủ cũng chỉ hội gật đầu biểu thị tán thưởng liệt thiên yêu chủ cùng thôn tinh yêu chủ lướt nhau h i ệ n nhiên hai người đều là minh bạch các từ nghĩ này làm không phải ngăn cản ngụy long thành vì bắc minh châu chi chủ cũng ngăn cản không mục đích còn là giữ lại tê phượng sơn một mảnh đất giới lưu lại một điểm căn cơ dù sao tây tượng châu cũng chỉ là hoang thú tung hành cũng có nhân tộc thần tộc thế lực hòa phượng đại tôn an tâm s i ê u tập tình báo nếu ta đoán không lầm lần này chỉ sợ vũ hóa thần triều cũng sẽ có người chưa đến nên làm cũng là thần chủ bên trong từng giả thôn tinh yêu chủ giải quyết rất khó nói mặt khác cựu long thủ từng nói ngụy long tại bản n g u y ê n tri hải hư không cùng cựu đại đạo tông đại chiến không có gì bất ngờ xảy ra cựu đại đạo tông cũng có người tới người muốn t r a nhìn là hắn nhóm tông môn không nhập thế lao tổ còn là thiên đế tâm phúc hoặc là dứt khoát là thiên đế phân thân cái cuối cùng khả năng thấp nhất nhưng mà cũng có khả năng hòa phượng đại tôn liên tục gật đầu hắn cảm nhận được tại hiện nay cục diện trước mắt hai vị yêu chủ đều tại cẩn thận hắn tự nhiên càng không có tư cách tham dự mà thôn tình yêu chủ lời nói bên ngoài ý tứ cũng là như thế kẻ yếu liền đừng nghĩ lung tung làm việc tốt tình liền được lại nói hòa phượng đại tôn k h ô nói g chỉ c là là kẻ yếu, còn là ném đ chu ta c tộc trưởng mà chết trưởng t người. mà e sợ người. Ta sẽ mau cũng h chư thần hội phương hệ, ó n cùng diện liên hệ, đạo môn phương g ta diện, đạo hội bố trí nhân thủ mau chóng siêu tập tin tức. nhân chóng phượng Hòa mau siêu đi ạ tới ô n nói, ta cũng hội đi ta t thiên đình tìm tìm cố hữu cha nhìn cựu đại đạo tông bố trí cựu đại đạo tông tế truy đuổi còn là thiên đế bố trí không giống bình thường hai vị yêu chủ cái này mới hài lòng gật đầu hắn nhóm cũng định cùng vũ hóa thần triều cựu đại đạo tông hợp lưu hòa phượng đại tôn cũng đủ nhạy bén minh bạch bọn hắn ý nghĩ chương bốn đỉnh phong tri tôn t h a n h lý muôn hộ hạ thiên đình bên trong theo một c ố c cực kỳ làm người kinh hãi sát phạt khí tức đột ngột hàng lâm thần cung bên trong ngồi xuống người trừ n g u y ệ n khuyết lao tổ bên ngoài còn dư cựu đại đạo tông như kim chúa tể giả liền giống như là dê đợi làm thịt cái này là hắn nhóm tiến nhập con đường mấy ngàn năm nay ít có kinh lịch bất lực ước chế không nổi sợ hãi huyền hắc đạo hữu ngươi cái này phiên trực tiếp từ chiến trường mà đến liền làm điều chỉnh cũng không thể còn may là chư vị cường giả ở trước mặt nếu thật là tại ngoại giới chỉ sợ tiên thiên đạo thể phía dưới trực tiếp giật mình chết nguyên quyết lao tổ cũng là bị loại sát khí này kích khởi sát phạt chi khí lập tức lại bị đè ép xuống nàng sớm trước đã tại tu trình kia cố k h ắ c khí tức sớm đã có thể không áp trụ nguyên quyết lao tổ thân sau xuất hiện một vệ đạo vận câu thông thiên địa p h á p tắc rung động chung quanh hư không đem kia cố sát khí tạm thời khu t r ụ để trong kinh hai đám người lấy lại tinh thần k h ắ c k h ắ c ta mới vừa còn cùng man tử k ị chiến c h tâm trạng giao cảm phía dưới sớm kết thúc làm không nghĩ tới hôm nay đạo tông tử đệ như này suy nhược không chịu nổi thật nên đi kiến thức một chút chiến trường sự nguy hiểm huyền hắc lao tổ cười quái dị một tiếng hiện nay rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chỉ thấy một cái toàn thân mặc sắc như ngọc hải cốt từ trên trời giáng xuống t h i thản nhiên tại một cái chỗ ngồi làm tốt nhìn khắp b ụ n phía kia bất động hốc mắt tựa hồ mang theo mạc danh hàn ý nguyễn khuyết lao tổ khe nhũ mày đạo tông đệ tử tự có ân trạch h ắ n tự thành t h ể hệ người ta đều là được hưởng lợi ở đây bước vào chiến trường thời điểm đã là tiên nhân bên trong người nổi bật cho dù như đây đều có phong hiểm bình thường đạo tông đệ tử tiến vào bên trong cựu tử vô sinh tốt tốt huyền hắc lao tổ cũng chỉ là tùy tiện nói một chút hắn liền là đạo tông bồi dưỡng thể hệ người được lợi nếu không này làm cũng không hội tranh đoạt vũng nước đục này trước đó chỉ là hiện lộ rõ ràng một lần chính hắn hung tàn cần gì nghiêm túc như vậy ta đã đem sát khí thu liễm kỳ thực sớm tại ra ngoài trước đó ta liền thu liễm sát khí nhưng mà không nghĩ tới ta nhóm tập mãi thành thói quen khí tức vậy mà lại tính một cái còn là trước nói chính sự huyền hắc lao tổ còn là giải thích một chút nguyễn khuyết lao tổ không nói thêm gì nữa từ huyết chiến chỗ đi ra tu sĩ lại như thế nào áp chế tiến nhập tu sĩ tầm thường bên trong liền như là phí dầu bên trong tới nước khi tức liền có cách biệt một trời lao tổ thánh hải phái đại trưởng lao trước giới thiệu một chút tại chỗ đám người lại đem sự tình lại lần nữa trần thuật một lượn mặc dù trước đó thông tin cũng có lời nhưng mà so ở trước mặt nói còn là thiếu một chút tin tức sau khi nói xong trật, lại lần nữa rơi vào trờ mặc huyền hắc lao tổ ngữ khí nghĩ hoặc cường giả tối đỉnh những lời này là hỏi nguyện khuyết lao tổ hắn nhóm loại kinh nghiệm này qua huyết trên chỗ đánh giết phổ thông tiên nhân không thể nói giống như giết gà nhưng mà cũng không tính khó hắn nhóm tự nhiên càng thêm minh bạch cường giả tối đỉnh hàm nghĩa như h u y ề n hắc lao tổ vừa mới vừa giết cựu tinh man thần tại hắn phía trên liền có một cái đỉnh phong cấp độ cường giả nếu không phải loại này cường giả căn bản không cần mở chiến trường trực tiếp giết vào man tộc giới vực liền có thể phóng nhãn bản nguyên chi hải ngoại tầng một cái cường giả tối đỉnh đối với một cái tộc đàn đến nói liền là cường hoành một phương tư bản có thể bất đồng nhưng mà không thể không có nếu không có liền muốn cẩn thận bị cường hoành giới vực phát hiện nếu không hạ trảng không hội tốt nhẹ thì thành vì phụ thuộc trọng thi bị phá giới chu tộc thu nạp truyền thựa bù đắp tự thân giới vực nội tình đại khái như đây cái này người từng lực chiến giới vực công địch còn tại giới vực công địch tiến nhập bản nguyên chi hải tầng thứ quy tắc thời điểm chém xuống một hai tay n g u y ệ t khuyết lao tổ cũng biết huyền hắc lao tổ hỏi là cái gì cho ra chính mình trả lời chắc chắn so với tại dương cực giới nội bộ địa vị cao tuyệt chư vị đạo tông chi chủ trải qua rất nhiều lần huyết chiến n g u y ệ t khuyết lao tổ cùng huyền hắc lao tổ thì càng thêm thiết thực có lẽ tiền nhiệm hàn nhóm cũng muốn tại chỗ đạo tông chi chủ nhóm nhưng mà hiện nay sớm đã học được tôn trọng cừng giả tia chuyện này yêu cầu hào hảo mưu đồ huyền hắc lao tổ trầm mặc thật lâu huyết sát chi khí lại lần nữa thu liễm trầm g i ã i nói thấy cảnh này đạo tông c h i chủ nhóm nguyên bản bởi vì lao tổ đến mà hơi nhẹ nhõm tâm lại lần nữa bị nói tới thái âm đại giáo bí cảnh từ lúc chu sát thái âm đại giáo hai vị chân truyền đệ tử trương văn hoa la nam sau đó an hàn lợi dụng thánh nữ thân phận trước quan bế bí cảnh ra ngoài thông đạo chỉ được phép vào không cho phép ra cũng đoạn tuyệt chuyển tin thủ đoạn trong lúc nhất thời thái âm bí cảnh liền giống như là đại hải bên trong đào hoang làm xong những n à y an hàn lại mệnh hai vị kia trưởng lão mở ra một vòng thanh tẩy lần này an hàn không có tự mình động thủ mà là điều động hai vị trưởng lão nếu là để nàng tay bẩn vậy không bằng liền cùng cái này hai vị trưởng lão cùng một chỗ giết thánh nữ hiện nay giáo bên trong chân truyền tàn sát gần n ữ a trưởng lão hơn trăm đệ tử tầm thường quá ngàn nếu là lại tiếp tục chỉ sợ người người cảm thấy bất an công tôn lan một mặt mọi mệnh thân bên trên ẩn ẩn có thể thấy huyết khí công tôn lan nhìn về phía an hàn ánh mắt cũng là vô cùng phức tạp ngắn ngủi mấy ngày trước đó thái âm đại giáo t r ờ trời rồi từ trên xuống dưới từ trong tới ngoài nguyên bản không hỏi sự vụ thánh nữ biến tính tình tại từng cái vị trí xếp vào chính mình người nguyên bản giáo chủ tâm phúc đều là bị liên lụy nói đến công tôn lan tạ phi yến thân v ì tiên thiên đạo thể cảnh giới trưởng lão thân bên trên cũng có thái âm giáo chủ ân ký nhưng bởi vì một phen s á t lục sớm đã không có chuyên lệnh xuống từ nay về sau môn bên trong đệ tử lương tháng tài nguyên gấp bội mặt khác đối hai vị trưởng lão cũng có ban tặng an hàn vung tay lên vài cái h ộ p gỗ bay ra phân biệt đẩy lên công tôn lan tạ phi yến trước mặt hai người mở ra xem có trước thiên đạo khí một kiện đầy đủ để bọn hắn thực lực gấp bội có tinh tiến tu vi thần đàn một bình là đối tiên thiên đạo thể cảnh giới cường giả cũng có hiệu quả nhanh chóng tác dụng đan g á ư ợ c so trước thiên đạo khí chỗ chân quý còn có phần hơn mà cái cuối cùng của gỗ thì là một cái ngọc đồng hai người cầm lấy xem xét là có liên quan cho các nàng tu luyện công pháp tâm đắc so giáo bên trong tiền bối ghi chép còn muốn càng thêm tỉ mỉ cũng càng vì cao tuyệt bình thường một câu liền để bọn hắn có lĩnh mộ tặng cho một người một phần chân quý nhất là sau cùng công pháp có thể đủ để thăng các nàng nội tình hai người bọn họ căn bản công pháp mặc dù đều hội thái âm đại giáo đích truyền lại không giống nhau nhưng mà thánh nữ lại hết thể chiếu cố đến hai người quét qua mọi mệt an hàn thay thế mỉm cười nàng chiếm thánh nữ thân thể những này người còn không biết nhưng mà thái âm giáo chủ trở về liền sẽ phát hiện không đúng an hàn dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong không chỉ cấp đoạt thánh nữ tạo hóa liền cùng thái âm đại giáo truyền t h ừ a cùng đoạt hạ an hàn hoàn toàn không quan tâm thái âm đại giáo đều là nữ tử bởi vì cái gọi là đã là lực nhân kia liền không có phân chia nam nữ có thể giết sạch liền không nương tay trước chơi chết thái âm giáo chủ đệ tử đem hai vị tiên tiên đạo thể trưởng lão buộc chung một chỗ mà sau lại vơ vét thái âm đại giáo nội tỉnh bà khố vốn là giáo chủ coi chừng bị nàng trực tiếp phá vỡ cho nên hai người trước mắt nhận là an hàn bể bột nhiều việc thanh lý giáo bên trong nhân viên trên thực tế an hàn bước đầu tiên là cưỡng chiếm tài nguyên đây cũng là nhiều năm cướp đoạt kinh nghiệm chút còn xin hai vị trưởng lão kiểm kê nhân viên phía trước kia hai vị đệ tử di tích có thể dẫn người một đi an hàn lại nói thánh nữ không phải cảm thấy đại giáo bên trong đã đầy đủ tu luyện rồi sao tạ phi y ế n nghi hoặc hỏi an hàn nháy n á y mắt lịch luyện là một cái đệ tử trưởng thành tất yếu kinh lịch trước đó là bởi vì tốt chỗ đều từ giáo chủ đệ tử đến lần này ta muốn chia lãi cái khác chân truyền hai vị trưởng lão không phải nói người người cảm thấy bất an ta để thăng lương tháng tài nguyên lại cho chân truyền cùng với trưởng lão lịch luyện cơ hội cũng có thể yên ổn nhân tâm thái âm giáo chủ không chỉ trước mặt hai vị tiên thiên đạo thể cảnh giới trưởng lão nhân số cao tới hơn mười vị bất quá bị giết một chút chỉ là như này chỉ sợ không thành nhìn thấy thánh nữ lại vẫn quan tâm người người cảm thấy bất an đệ tử công tôn lan trong lòng cũng là im lặng an hàn lại là cười một tiếng cho nên ta dự định độ k i ế p thành cựu tiên nhân nhất cử thành sự chương bốn trăm chín mươi chín quê quán bị đảo thượng trong lòng tràn đầy h ồ nghi hai vị trưởng lão nghe đến an hàn muốn vượt qua tiên nhân lôi kiếp đều là toàn thân chấn động công tôn lan cùng tạo phi hiến hai người cảm giác tàn ra lẫn nhau đều cảm thấy đối phương cảm xúc thánh nữ lại tại h ồ ngôn loạn ngữ tựa hồ thánh nữ từ trong hôn mê tỉnh lại liền không giống bình thường bất kể là ban đầu chu sát hai vị chân truyền đệ tử lại đến sau đó thanh tẩy thái âm đại giáo nếu không phải đánh c h ô n g lại lại thêm an hàn mới vừa tặng cho các nàng thật đúng là muốn lại tính toán sau suy nghĩ kỹ một chút thánh nữ một ít lời chật v ư ớ nghe vẫn là rất khó mà tiếp nhận nhưng mà từ từ suy nghĩ thật đúng là không thể nói trọn vẹn không thể tiếp nhận bước đầu tiên đánh giết chân truyền đệ tử la nam trương văn hoa lúc đó nhìn không đầu không thôi có thể là quay đầu nhìn thánh nữ thanh lý thái âm giáo chủ có liên quan nhân thủ không khó coi ra đây bất quá là đạo bức các nàng hai vị trưởng lao tuyển trạch chiến đội thôi thánh n ữ muốn một lần nữa đoạt lại quyền vị một khi thức tỉnh liền bức giết hai vị chân truyền đệ tử đã tại tình lý bên trong có ngoài dự đoán bên ngoài lúc này chưa chắc không phải như đây thánh n g muốn nắm g i giáo bên trong đại quyền cái này vượt qua tiên nhân lôi tiếp liền là một k í c h cuối cùng bổ t ố c không tính là nhược điểm nhược điểm thánh nữ vốn là thiên đế c h i nữ như chấp trưởng đại giáo sự vụ người nào lại dám ngăn ai có thể ngăn mà thánh nữ độ tiên nhân lôi kiếp liền là một lần nữa tỉnh lại đương thời nhận biết đừng nói huyết tẩy giáo chủ nhất hệ liền là giết lại nhiều một điểm một người thành thế tự thân chính là đại cục lo gì không có phụ thuộc người thánh nữ mưu đồ quả nhiên vòng vòng đan sen công tôn lan nội tâm phức tạp nói quả quyết cầm xuống hai vị chân truyền sau đó nhanh chóng huyết tẩy đợi đến huyết tẩy hoàn thành dùng đề cao cơ bản lương tháng trấn an tuyệt đại bộ phận giáo bên trong nhân tâm lại dùng trung tiên h châu di tích lịch luyện một lần nữa phân phối đổi lấy chân truyền đệ tử duy trì trước đó nếu là giáo chủ đệ tử tại lúc loại cơ hội này ta nhóm môn hạ đệ tử tuy cũng là chân truyền nhưng mà xa xa không kịp c á c nàng thường thường chỉ có thể đến một hai người số lượng lần này một lần nữa phân phối không ở c h â u di tích nội bộ có cái gì mà là thánh nữ thái độ công tôn lan、tử、từ từ c h i a t í c h nhiều trước đó không có kính cẩn nghe theo tư đại cục nhìn bước giết lan nam trương văn hoa lại đến quả quyết huyết tẩy mà sau trần an một khâu khấu một khâu mà đây chỉ là cơ bản dù cho đề cao lương tháng giao hảo chân truyền cũng khó tránh khỏi nhân tâm phỏng đoán nhưng nếu là thánh nữ có thể đ ủ vượt qua tiên nhân lôi k i ế p thành t ự u tiên nhân kia khoảnh khắc ở giữa nhân tâm có thể định thành t ự u tiên nhân kia liền là một người thành thế thánh nữ trần an cùng tiên nhân trần an là hai cái khái niệm khác nhau kia thời điểm liền liền thiên đế tri nữ danh hảo cũng hội một lần nữa tỏa sáng h à o quang bình thường đến nữ cùng tiên nhân đến nữ lại là hai khái niệm an hàn ánh mắt đảo qua hai người trước mắt nội tâm hiểu rõ trước đó một phen bất đắc dĩ thậm chí cả đưa tặng đăng dược công pháp tiên thiên đạo khí cũng không bằng một câu độ kiếp lúc này hai người mới coi như là thật tâm thực lòng thần phục từ n à y có thể thấy nguyên bản thánh nữ quá ý tưởng kỳ lạ an hà nội tâm thở dài nàng không chút do dự l ệ n h lùng hạ sát thủ một phương diện tự nhiên là thân phận lập trường bất đồng tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ mộ phần mọc cỏ một mặt khác cũng là trước đó thánh nữ không để ý tới sự tình nói thật dễ nghe điểm gọi là thanh quý nói không dễ nghe một điểm liền là không có người phản ứng cho dù có lấy thiên đế c h i nữ thân phận lại ngay cả một nhóm đã đủ trọng dụng tâm phúc đều không có an hàn tại âm cực giới cũng không có cái gì tâm phúc nhưng mà trên bản chất thái âm thánh nữ đi con đường cùng an hàn lại có khác nhau an hàn không quan tâm có không có tâm phúc cướp đoạt tạo hóa liền có thể thái âm thánh nữ có thể không phải đi cái này trùng con đường chỉ có hư danh không có thực lợi an hàn cướp đoạt thánh nữ nội tình cùng danh vị tự nhiên nghĩ muốn càng nhiều một sáng nghĩ muốn một lần nữa độc quyền không nói an hàn thay thế thánh nữ chuyện này liền là thái âm thánh nữ còn sống cũng khó nói có thể các loại khí khí để người cầm trong tay quyền hành giao ra thái âm đại giáo dây dưa rất nhiều dù cho đem bên trong nội tình hết thể cướp đoạt thôn p h ệ cũng c h ỉ ít yêu cầu thời gian mấy năm kia thời điểm chỉ sợ thái âm giáo chủ hiểu ý biết đến chính mình đại bản doanh đã không ổn an hà nội n tâm không hẳn không có bất đắc dĩ thái âm đại giáo thế lực khổng lồ không chỉ có là đông thắng châu bên trong còn tại ở giới vực bên ngoài an hà nếu n là không cầm xuống thái âm đại giáo vẹn vẹn vung ra cướp đoạn cũng không biết bao nhiêu năm có thể cướp đi kia đại khái liền là hạnh phúc p h i não bởi vậy dứt khoát an hàn tu hú chiếm tổ c h í n khách hai vị có thể truyền lệnh các trưởng lao khác cùng với rất nhiều các đệ tử bản thánh nữ thành t i ể u tiên nhân tại tức thế tất mang theo ta thái âm đại giáo vị liệt c ử u đại đạo tông c h i thủ kế thừa thiên đình c h i vị an hàn đẻ xuống nội tâm suy nghĩ phân phó hai người nói nói xong an hàn thân ảnh đã t ử biến mất tại chỗ một bước đến đến bí cảnh bên ngoài tại đông thăng châu sâu trong hư không lưu lại công tôn lan cùng tạo phi y ế n tự giác minh bạch an hàn nghĩ nhưng nghe đến an hàn tâm còn làm ánh ngày một cái các nàng còn không biết cựu đại đạo tông như này thế cục an hàn lời nói rất trực tiếp theo ta có tiên đ ồ vị liệt c ử u đại đạo tông c h i thủ đợi đến ngày sau có thể kế thừa thiên đế trong tay thiên đ ỉ n h từ nay có thể thấy an hàn cũng là tươi l i ê m quả h ổ thẹn cho dù c ử u đại đạo tông thế cục thối nát nhưng mà nàng mà nói lại có cái gì đâu lợi dụng liền s o n g thông truyền trưởng lão chân truyền đệ tử thánh nữ sẽ độ tiên nhân lôi kiếp công tôn lan cùng tạo phi yến chấn động trong lòng trực tiếp phân phó số dưới vô luận như thế nào các nàng cùng thánh nữ đã có vinh cùng vinh có nhục cùng đục cái này tin tức tại thái âm đại giáo cao tầng chuyên gia cũng là dẫn phát tâm trạng chấn động thái âm đại giáo tiên t i ê n đạo thể cường giả các trưởng l a o bị giết một chút lưu lại còn là hơn phân nửa an hàn còn không có đến phát rộ tình trạng chỉ đánh giết giáo chủ tâm phúc bình thường giao hảo người tuyệt không l ệ n h lùng hạ sát thủ nếu thật là có giao hảo người đều giết tiếp một cái cũng không thừa nổi chân truyền đệ tử cũng là như thế bị thanh tẩy chỉ là một phần nhỏ nhưng mà chỉ là một phần nhỏ cũng là sớm chiều trung đụng sư tỷ sư muội cho dù quá khứ có bẩn t h i u nhưng mà bỗng nhiên tao bốc chết còn là thánh nữ xuất thủ khó tránh khỏi thọ tử hồ bi đợi đến tất cả trưởng lão cùng môn hạ chân truyền r a thái âm bí cảnh mới phát hiện nguyên bản phong c ầ m bí cảnh đã một lần nữa mở ra tin tức cũng có thể một lần nữa truyền lại có ít người hướng thái âm giáo chủ báo tin mà càng nhiều người như có điều suy nghĩ trước đó thánh nữ đoạt quyền phong tồn hết thảy hiện nay lại b ù n g ra không ngoài dự liệu nên là tự tin lúc này cho dù hướng giáo chủ truyền tin cũng đối đại sự vô bổ có tâm tư nhanh nhẹn trưởng lão nói câu nói này dẫn tới những người khác phụ h o a từ này cũng có thể thấy một chuyện khác nhìn đến thánh nữ đối với thành tựu tiên nhân nắm giữ mười phần tự tin a、Ấm、ẩm ẩm t hư không bên trên lôi kiếp dày đặc thiên phát sắc cơ dương cực giới tiên nhân kiếp số hết thể chín mươi chỉ nói còn có nhất đạo vấn tâm kiếp số an hàn mới qua bất diệt kim thân lôi kiếp mới bao lâu cũng là nội tâm âm thầm kinh dị siêu thoát bất quá mấy ngày liền có thể đi đến một bước cuối cùng cái này các loại thiên phú liền là tiên sinh cũng xa xa không kịp đi an hàn ánh mắt trầm tĩnh được đến thai âm thánh nữ một thân tạo hóa vượt qua tiên nhân lôi kiếp không khó t r ư ơ n g năm trăm quê quán bị đ ả o hạ thiên đình nguyên bản cựu đại đạo tông tri chủ l ư n g đeo áp lực mời được chính mình lão tổ không nói dễ như t r ở bàn tay nhưng mà cũng hẳn là lột tơ rút kén đem trước mắt khốn cảnh kết thúc một ít như cựu dương đạo nhân cái này trùng căn cơ bị hủy sạch sẽ trong lòng tràn đầy oán hận người càng là hy vọng có thể để ngụy long trả giá đ ắ t có thể là tình huống không đúng g i a sân tự mang đợt p huyền h hắc lao tổ sát khí tràn đầy các loại tinh tế phân tích ngụy long thực lực cũng không thể không thu hồi khí diễm nguyện khuyết lao tổ cũng là như thế trách không được cái này mấy ngày không nói một lời chỉ sợ sớm đã rõ ràng ngụy long đáng sợ so sánh cựu đại đạo tông tri chủ hai vị lao tổ càng hiệu cường giả tối đỉnh chỗ t ầ n g thứ lao tổ chuyện này muốn thế nào đi làm thái âm giáo chủ không mở miệng không được cùng n h ị long mâu thuẫn thăng cấp cũng là bởi vì thái âm đại giáo mà lên nàng cũng không có biện pháp không hỏi không để ý suy cho cùng vẫn là muốn nhìn n g ư ờ i nhóm là muốn tránh họa còn là trả thù từ này có thể quyết định tiếp xuống đi hướng n g u y ệ n khuyết lao tổ ngữ khí mười phần bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng chân hào đạo nhân đặt câu hỏi tránh họa như thế nào làm trả thù lại làm như thế nào đây cũng là hỏi ra làm hạ đám người nghĩ cựu dương đạo nhân cũng l à mở miệng nói ta nhóm lần này tổn thất nặng nề c h í n h ta con đường hủy hết tương lai không có khả năng lại có tiến thêm một bước khả năng so ta thẳng hại hơn như khô cốt đạo hữu càng là thân tử đạo tiêu mấy vạn năm tích lũy tại thời khắc này biến thành bọn biển đến mức trọng thương đạo hữu càng là không chỉ một người cựu dương đạo nhân đem đám người kết cục bi thảm nói một lần mặc dù không có nói thẳng nhưng cũng là biểu đạt nội tâm đ oán giận nếu là có thể trả thù đương nhiên phải trả thù nguyên khuyết lao tổ khe nhữ mày huyền hắc lao tổ gặp này cười quái dị nói khặc khặc ngươi nhóm đều muốn trả thù kia ngụy long thánh hải phái đại trưởng lão nhìn đến chính mình lao tổ nhìn sang trầm n g â m một lát nói các lao tổ đã siêu nhiên sự tình bên ngoài nếu không phải sự tình liên quan truyền thừa như thế nào lại để lao tổ trở về cho nên chúng ta còn làm yêu cầu tự bảo vệ mình thánh hải phái đại trưởng lão cũng vì khô cốt đạo nhân chết nao tâm cũng có chút thương tâm nhưng mà hắn lại không có tham dự trong đó không nói khô cốt đạo nhân nhường ra vị trí hắn đối ngụy long giác quan thật đúng là không có bao nhiêu gác cảm đại khái là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê thánh hải phái đại trưởng lão mới gia nhập dùng hắn đến xem tiếp tục xích mích ngụy long được không bù mất không chỉ không có s i ê u tập đến có liên quan ngụy long tại âm cực giới tư liệu liền liền dương cực giới trưởng thành quỹ tích còn có chút không có sơ đ ấ u tiến thêm một bước còn là hai vị lão tổ thái độ chuyện này cựu đại đạo tông t ầ n g thứ đã xử lý không cho nên tìm lão tổ hỗ trợ nhưng mà như hắn nói lão tổ siêu nhiên chẳng lẽ thật đúng là để lão tổ đi cùng ngụy long tranh đấu một trận không thấy được lão tổ đều không quá n g u y ệ n ý thánh hải phái đại trưởng lão nói như thế đám người sắc mặt các dị có ít người âm thầm tùng thở ra một hơi đi đầu tổn thất rất lớn nhưng nếu là cùng ngụy long làm tiếp tổn thất chi sợ lớn hơn cũng có người khuôn mặt t h ám nếu không phải cân nhắc đại cục thật muốn cùng ngụy long đánh nhau chết sống ngươi có thể có loại ý thức này coi như không tệ huyền hắc lao tổ không thiếu tán thưởng nói ra để đám người sợ hãi cả kinh nếu như các ngươi khăng khăng trả thù kỳ thực biện pháp cũng rất đơn giản ta nhóm trước tiên lui ra nhường các ngươi đi tìm đường chết đợi đến ngụy long đánh giết ngươi nhóm tất cả mọi người liền mời thiên đế xuất thủ liền có thể đạt đến sau cùng mục đích nghe huyền hắc lao tổ đám người chỉ có thể gượng cười lao tổ thật là biết nói đùa một bên nguyện khuyết lao tổ ánh mắt l ó e lên cũng chỉ là cười một tiếng cựu đại đạo tông chi chủ lại không phải người ngu chẳng biết tại sao cảm thấy huyền hắc lao tổ nói khả năng liền là trả thù biện pháp để ngụy long đem bọn hắn giết tuyệt lại để cho thiên đế xuất thủ nếu là thiên đế có thể áp đảo ngụy long tự nhiên là có thể đạt đến trả thù mục đích nếu là thiên đế cũng không thể áp đảo vậy thì càng thuyết minh t r e o chọc không nên chọc người vây phân bọn hắn liền là trả thù đại giới đạo tông chi chủ nhóm cảm giác chính mình cùng lao tổ khí chất đã khác nhau rất lớn đây là một loại cảm giác kỳ quái lao tổ càng thêm thiết thực trực tiếp thậm chí hướng không dễ nghe mà nói có điểm không muốn mặt liên tưởng đến n g u y ệ n khuyết lao tổ đến đến lúc mấy ngày không nói một lời tương đối không nói cùng với huyền hắc lao tổ hàng lâm lúc khí tức c á t bách đám người hai mặt nhìn nhau có điểm t h ư n thức nghĩ đến tông môn tiền nhiệm có liên quan lao tổ ghi chép thật là bất đồng thế giới người vẹn vẹn tự bảo vệ mình kỳ thực không khó tương thánh nữ mang đến thiên đình tới ngụy long như truy cứu n g ư ơ i nhóm hữu tính hắn đồ nhi kia liền đến tìm thiên đế đi dù sao đương kim thánh nữ là thiên đế trí nữ nguyễn k u y ế t lao tổ tăng thêm đám người phỏng đoán hiện nay nguy long c ủ a thời đi tới đỉnh phong c h i lộ hội mưu đồ bắc minh châu lợi ích cái này trùng đỉnh phong cấp độ lợi ích phân chia vũ hóa thần triều yêu ma sơn cũng sẽ làm thiệp ta nhóm trước mắt sở khốn nhiều cục diện k i ê n kỵ nguy long thực lực hắn nhóm cũng hội k i ê n kỵ có liên hợp cơ sở nguyễn khuyết lao tổ cũng là đồng dạng trực tiếp đem chính mình thánh nữ vứt cho thiên đế đợi đến thiên đế trở về lại xử lý đến mức nguy long khó đối phó vậy thì cùng người liên thủ đương nhiên dù cho liên hợp vũ hóa thần triều yêu ma sơn cũng chỉ là miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi t h ậ một c cái sơ bộ liên quan đến đỉnh phong cương giả dù cho ta nhóm không mưu đồ vì mình đạo đồ cuối cùng hắn cũng hội đi tới chiến trường nguyễn quyết lao tổ phản bác ta nhóm nếu là thôi động chỉ sợ thiên đế vì hội không tiếp đại giới đem câu chuyện phục sự tình hội trượt xuống đến tai nhóm không thể khống một mặt còn là liên hợp vũ hóa thần triều yêu ma sơn ổn thỏa vì chủ huyền hắc lao tổ ngượng ngùng gật đầu không có lại đi biệt bạch còn là chiếu theo kế hoạch tương thánh nữ đưa vào thiên đình lại liên hệ vũ hóa thần triều yêu ma sơn người tính toán thời gian hắn nhóm cũng hẳn là chuẩn bị tốt nhân thủ n g u y ệ t khuyết lao tổ nói ta ngay lập tức sẽ tương thánh nữ chuyển giao đến nơi đây thái âm giáo chủ cũng không đoái hoài đến thánh nữ vẫn còn đang hôn mê bên trong bắt đầu hù người làm việc mà cái khác đạo tông tri chủ cũng là phân phối chính mình nhiệm vụ hoặc là cùng vũ hóa thần triệu bàn bạc hoặc là tìm tìm yêu ma sơn người chớ nhìn bọn họ tại ngụy l o n g tay bên trong không chịu nổi một kích nhưng là nhân mạch còn là nghĩ đến khổng lồ lao tổ yêu ma sơn người đang tìm chúng ta b á c minh châu tê phượng sơn sơn chủ h ỏ a phượng đại tôn ngay tại sai người tại thiên đ ỉ n h tìm hiểu tin tức chân hào đạo nhân thân vì bách bảo các c h i chủ tin tức linh thống nhất cái thứ nhất nhận được tin tức n g u y ệ t khuyết lao tổ mỉm cười nàng đoán không lầm cường giả tối đỉnh xuất hiện lợi ích một lần nữa phân phối t ầ n cao nhất thế lực không thể không làm g i phản ứng chỉ là nàng ánh mắt đảo qua thái âm giáo chủ hơi s ư n g sờ thái âm giáo chủ trước tiên phân phó chính mình đệ tử không có người trả lời phân phó tâm phúc trưởng lão không có người trả lời mà sau trong nội tâm nàng không ổn tỉ mỉ l ậ t sách dụng cụ thông tin cụ bên trong cái khác tin tức sắc mặt đại biến không được quê quán bị tịch thu chương năm trăm linh một thất kinh trong nháy mắt có thể d i ệ t thượng xảy ra chuyện gì n g u y ệ t khuyết lao tổ mở miệng hỏi nguyên bản thái âm giáo chủ coi như mặt mũi bình tĩnh phía trên bỗng nhiên dữ tợn bị ngụy long gây thương tích đã hủy đi dung mạo của nàng lúc này nhìn cực giống ác quỷ chân hào đạo nhân liên hệ với hòa phượng đại t ô n những người khác cũng đang bận b i ể u cùng vũ hóa thần triều phương diện liên hệ bởi vì thiên đình duyên cớ nhân tộc hoang thú thần tộc cao tầng ở giữa có giao lưu con đường chỉ là tất cả mọi người vẫn là bị thái âm giáo chủ hấp dẫn lấy thái âm giáo chủ thân thể loạn chiến có phẫn nộ cũng có bi thương nàng tiếp đến giáo bên trong đệ tử trưởng lao truyền tin tâm phúc của nàng trưởng lão cùng với môn hạ đệ tử bị thánh nữ g i ế t sạch sẽ sống sót đến trường lão đệ tử căn bản không biết rõ đến tột cùng phát sinh cái gì tại các nàng vô ý thức nhìn đến là thánh nữ bỗng nhiên xuất quan phát cuồng giáo bên trong ra một chút sự cố thái âm giáo chủ miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh hồi đắp đám người nghi vấn người khác không biết rõ thái âm giáo chủ như thế nào không rõ ràng thánh nữ là muốn thôn vệ cái kia ăn hàn nguyên bản nàng đem đám người dẫn đi liền là sợ thánh nữ thất bại đem cựu đại đạo tông vốn là bại khuyển khí thế đẩy vào thung lũng đám người nghe xong hồi đáp gặp thái âm giáo chủ không nghĩ nói tỉ mỉ vùi đầu làm sự tỉnh dù cho thánh nữ thất bại hắn phân hồn đã bị thái âm đoạt hồn chú thôn vệ kia thời điểm nàng liền nên chết thái âm giáo chủ nhanh chóng trải vớt tất cả manh mối thái âm đoạt hồn chú là tiên thuật cấp bậc bí thuật nay thuật một da không nói cái khác điểm mạnh vẹn vẹn nhằm vào phân thân phân hồn tuyệt không may miễn khả năng thái âm giáo chủ cũng là có n ắ m chắc cho dù thánh nữ thất bại sau cùng cũng vẹn vẹn thôn vệ không thành công vô pháp tiến thêm một bước nhưng mà cũng không hội đem tự thân xa vào xuống dưới có thể hiện tại thánh nữ thất tình phong cách làm việc đại biến so thường ngày nhiều không biết nhiều ít năng lượng chờ mặt không quen biết tâm ngoan thủ lạc căn bản không giống như thường ngày tính cách hiển nhiên thánh nữ thất bại còn đem chính mình đáp đi vào chẳng lẽ là ngụy long tại thánh nữ thể nội lưu lại một cô bá đạo lực lượng có thể là k i a cố lực lượng tuyệt không tác dụng với thần hồn chi chỗ a thái âm giáo chủ tâm nghĩ hỗn loạn nhưng ở thời khắc này lại lại không phương diện biểu hiện ra ngoài một mặt là đến từ ngụy long nguy cơ chính là yêu cầu cựu đại đạo tông mọi người đồng tâm hiệp lực cùng yêu ma sơn vũ hóa thần triều liên hợp thời điểm nếu là tuân gia thái âm thánh nữ thôn vệ không thành bị phản s á t mới vừa lên đến một điểm khí thế lại hội một lần nữa ngã vào thung lũng thái âm giáo chủ tâm tình có thể nghĩ cái này là chưa từng có biệt khuất cùng vô lực cái này cả đời bước vào con đường nàng phẫn nộ nội qua thương tâm qua cũng phản bội qua nội tâm của mình lại đến không có mất đi hy vọng nhưng lần này nàng đ ố n g nhiên sinh ra một c h ủ n g cảm giác bất lực nhìn qua nguyện khuyết lao tổ huyền hắc lao tổ nghĩ bọn họ hai người thái độ nói chúng tim đen né tránh ngụy long phong mang nhìn lại cái khác đạo tông c h i chủ phụ trách cùng yêu ma sơn bàn bạc cùng vũ hóa thần triều cầu thông làm sao đến mức đây làm sao đến mức này gặp ngụy long sau đó tất cả mọi chuyện đều siêu thoát trưởng khống thái âm thánh nữ thất bại còn tại dự liệu của nàng bên trong nhưng mà an hàn rõ ràng khôi phục khiêu chiến nàng tương h thức sơ tại cửu âm đoạt hồn chú cấp đoạt sau đó hóa thành một k h ỏ a tinh huyết bảo thạch thời điểm tất cả thần hồn cùng ký ức liền cũng đã vỡ vụn ta nên làm cái gì chiếm thánh nữ tạo hóa người lại là ngụy long đồ đệ an hàn chiếu theo hiện tại thái độ đối với ngụy long ta đến cùng nên làm cái gì thái âm giáo chủ xưa nay không có hiện nay như vậy vô lực là dựa theo kế hoạch liên hợp yêu ma sơn vũ hóa thần triều cộng đồng tạo áp lực ngụy long còn là làm tính toán khác cựu ứ tiêu ít cùng n n tộc tộc phái trưởng môn kinh thị nói cái này bốn cái người ngư bun là từ lần trước chiến đấu bên trong từ ngụy long tay bên trong sống sót trí cường thần tôn vạn tiểu phong thì là không có bao nhiêu tin tức nhưng mà tựa hồ có phần bị thần hoàng coi trọng đương nhiên trọng yếu nhất còn là huyết ma thần chủ long ảnh thần chủ cái này hai vị cũng là từ chiến trường bên trong trở về lao tổ yêu ma sơn lần này cũng là xuất động hai vị yêu chủ liệt thiên yêu chủ cùng thôn tinh yêu chủ chân hào đạo nhân từ hỏa phượng đại tôn chỗ đó được đến không ít tin tức liệt thiên yêu chủ cùng thôn tinh yêu chủ mặc dù chưa hề dương danh với huyết chiến chỗ nhưng là đều là hư không không gian có liên quan lĩnh vực cừng giả lại là dị thú xuất thân nhục thân cảnh giới thâm bất khả chắc tuyệt không có thể khinh thường nguyễn k u y ế t lao tổ nghe nói bình luận nàng đối hiện nay dương cực giới các đại thế lực đấu tranh cũng không quan tâm nhưng mà tiên nhân tầng thứ cường giả tin tức lại rất linh mẫn huyền hắc lao tổ cũng là cười đắc ý huyết ma tên kia có thể là hùng tàn r ấ t bản thân liền là huyết n g u y ệ t thần vương tộc xuất thân n ư ơ n g tụ đại đạo huyết n g u y ệ t h ấ p thu vạn linh chi huyết càng đánh càng mạnh trong chiến trường càng là hậu kỳ càng là kinh khủng thậm chí có thể chế tạo cùng loại với pháo đài lĩnh vực tồn tại đến mức long ảnh thần chủ cũng là bất phảm hạo long thần vương tộc xuất thân có lấy truyền thụ bên trong luân hồi tiên thuật thực lực hung hãn lúc này mọi người mới nghĩ đến nguy long tại bắc minh châu mạnh mẽ lâm tới gác tội người cũng không chỉ hàn nhóm trên thực tế nguy long hiện nay được đến tài nguyên luận đến căn bản đều là từ đ ỉ n h cấp thế lực thân bên trên c á c thịt hai vị lao tổ ta nhóm tam phương liên thủ có thể không áp đảo nguy long đâu có người hỏi nếu thật có thể liên hợp yêu ma sơn vũ hóa thần triều hết thẻ sáu vị lao tổ cấp bậc cường giả còn dư đi theo người bao quát hàn nhóm cũng đều có thể có thể so với bình thường tiên nhân thực lực nếu là liên thủ chẳng lẽ chỉ vì tự bảo vệ mình khắc khắc ta nói ngươi nếu là nghĩ muốn trả thù hai chúng ta có thể tự dùng t ố i lui để ngụy long đem các ngươi giết một lượn g đến thời điểm lại để cho thiên đế xuất thủ huyền hắc lao tổ không khách khi nói còn có một việc ngươi nhóm đại khái có thể trực tiếp hỏi một chút phải trăng liên thủ ta p h ỏ n g c h ứ n g yêu ma sơn vũ hóa thần triều đều sẽ đồng ý huyền hắc lao tổ tiếp tục nói vẹn vẹn từ này đi tới người nhìn yêu ma sơn vũ hóa thần triều liền làm tốt g i à n xếp ổn thỏa chuẩn bị cựu tiêu phái trưởng môn cùng chân hào đạo nhân phân biệt tiến hành liên hệ mọi người đã sâu sắc lĩnh hội hiện nay hai vị lao tổ y tứ cùng ngụy long phát sinh kịch liệt xung đột hắn nhóm k ô n g hội nhúng tay thái âm giáo chủ tâm tự vốn là phức tạp lúc này nhìn thấy dù là tam phương liên thủ vẫn là muốn tránh lui ngụy long ba xá trong nội tâm nàng càng thêm x o a n suýt lao tổ không có đ o á n sai yêu ma sơn hai vị yêu chủ đã ngay tại chạy đến mà vũ hóa thần triều hai vị thần chủ cũng là đồng ý cũng tới này nghị sự rất nhanh đám người được đến hồi phục n g u y ệ t khuyết lao tổ ánh mắt l ó e lên truyền âm thái âm giáo chủ ngươi một mực thất thần không thể nào cầm căn bản không tự do tông tri chủ d ù cảnh giới của ngươi dù cho đứng trước thân từ đạo tiêu chi không cục cũng không cần như đây h n g chi hiện nay tình h nay u ố n còn không đến nghe đến g giáo có ác chủ kia hóa Thái hỏi, lao tra độ. loại tổ âm m i ễ n cưỡng chấn định, gạt ra một cái nụ cười định, nụ gạt một ra với so khuyết ó khó c còn coi hơn. n g ệ t u y lao tổ nói hiện nay cựu đại đạo tông nghị sự mặc dù cùng ngụy long mâu thuẫn người ta thái âm đại giáo mà triệt để mách liệt nhưng mà cũng không phải chúng ta một người trách nhiệm lại nói có ta ở đây trung q u i có thể bảo trụ truyền thừa n g u y ệ t khuyết lao tổ trung q u i là thái âm đại giáo xuất thân mặc dù nàng sư trưởng các đệ tử đã sớm bị tuế nguyệt mang đi nhưng mà y nguyên có một phần tình nghĩa tại nhìn thấy thái âm giáo chủ thân vì đạo tông c h i chủ mất hồn mất vỉa khó tránh khỏi sinh ra quan tâm thái âm giáo chủ không nói cho đám người nhưng mà chính mình lão tổ không có dấu diếm đạo lý thừa dịp đám người bận rộn công phu nàng đem chính mình nhận được truyền tin cùng với thái âm thánh nữ bị an hàn phản s á t suy đoán nói một lần n g u y ệ t khuyết lao tổ sau khi nghe xong cũng là nhất thời im lặng phế vật ta đã đắc tội nguy long xuất động như này lực lượng lưu lại kia khó giải quyết đầu đôi hơn nữa thái âm thánh nữ còn là thiên đế tri nữ truyền thừa bất phảm lại bị phản xát nguyễn khuyết lao tổ thật không biết nên nói cái gì chuyện này trước đẻ xuống không nhắc tới ngươi phải biết lúc này ta nhóm đem cùng ngụy long thù hận tăng lên đến ngụy long đối dương cực giới tầng cao nhất lợi ích cắt chém dùng này liên hợp vũ hóa thần triều yêu ma sơn ở trước mắt sự tình kết thúc trước đó không muốn phức tạp n g u y ệ t khuyết lao tổ ra lệnh thái âm giáo chủ vốn là ứng đối l ư ợ n g nan t u y ể n trạch được lao tổ phân phó chỉ có thể gật đầu n g u y ệ t khuyết lao tổ giống như nghĩ đến cái gì nói thái âm thánh nữ tạo hóa bị đoạn đã không đơn thuần là ta thái âm đại giáo sự tỉnh còn có liên quan thiên đế thái âm giáo chủ bản ảm đạm xuống con ngươi đột nhiên sáng lên đúng a thái âm thánh nữ còn là thiên đế c h i nữ giết nữ c h i thủ h ạ có thể bình thường nhìn tới t r ư ơ n g năm trăm linh hai thất kinh trong n g á y mắt có thể diệt hạ bắc minh châu bắc địa ngụy long sẽ từ bắc tu liên đ ư ợ c đến tài nguyên quét dọn chống không lập tức cũng không do dự mang theo lớn mạnh thủ hạ hướng chư thần hội mà đi chư thần hội giống như kỳ danh tứ bất đồng thần tộc tạo thành hội minh là cường thế nhất là hai c h i thần vương tộc chi nhánh một cái là vân lam thần vương tộc chi nhánh nguyên bản chư thần hội hội trưởng vân cựu thiên liền là vân lam thần vương tộc xuất thân mặt khác nhất chi thần vương tộc thì là bạch ngân thần tộc trong đó bạch ngân thần tộc cùng kim lĩnh thần tộc tạo thành tứ giai thế lực đ ả o châu b á o trừ cái đó ra còn có tam nhãn tông cự nhân đạo cũng là tứ giai thế lực tam nhãn tông có tam nhãn thần tộc chủ đạo cái này thần tộc nắm giữ thái cổ huyết mạch mặc dù không tại thần vương tộc hàng ngũ nhưng cũng không thể khinh thường cự nhân đạo thì là hoàng kim cự nhân danh phủ kỳ thực là nhất chi hoàng kim cự nhân nhất tộc cũng là thần tộc bên trong cường đại nhất chi kỳ thực như tam nhãn thần tộc hoàng kim cự nhân có thể xem như hoang thú dị thú xuất thân mặc dù không có ổn định có thứ tự truyền thừa nhưng mà thường thường có lấy kỳ dị đáng sợ năng lực có thể đủ trưởng thành người tuyệt không có thể coi thường hồng vũ một đường giới thiệu đi theo ngụy long đi tới chỉ có vẹn vẹn bốn người nhân số so trước đó ít nhưng mà thực lực lại đề cao một cái là đạo môn c h i chủ hồng vũ còn có đạo môn đại trưởng lão hai vị khác thì là b á c tu liên không linh sơn c h i chủ trí linh sơn chủ cùng với băng hạ phường hàn băng phường chủ trên đường đi hồng vũ không rõ chi tiết giới thiệu đem chư thần hội tin tức tỉ mỉ giới thiệu một lượn có bác tu liên cái này nhất hệ gia nhập hồng vũ không có trước đó tiểu tâm tư có thể nói cẩn trọng chư thần hội vốn là lỏng lẻo liên minh nguyên bản chư thần hội hội trưởng chết về sau vân lam thần vương tộc chưa chắc có thể đủ c h ấ n nhiếp hội minh thủ h ạ ta bắc địa còn có ngoại bộ ác liệt hoàn cảnh không thể không đoàn kết nhưng là chư thần hội có thể không có chí linh sơn chủ cũng là lời nói vân cựu thiên chết một lần đảo châu đ á o tam nhãn tông cự nhân đảo đều hội tranh thủ quyền chủ động các hạ còn muốn cân nhắc vũ hóa thần triều c h i viện mặc dù bất quá mấy ngày nhưng chỉ cần vũ hóa thần triều phản ứng rất nhanh chỉ sợ sẽ có chi viện đến đạo môn đại trưởng lão bù đắp bỏ sót người nhóm nói đều có lý ngụy long không từ gật đầu những n à y người cũng không biết do hắn tại bản nguyên chi hải hư không trận đại chiến kia ngụy long tin tưởng bất kể là thần hoàng hay là cựu long thủ đều có thể đủ dình b ỏ đến cho nên bất kể là yêu ma sơn hay là vũ hóa thần triều chỉ cần không xuẩn liền sẽ không tùy tiện c h i viện một làm rất nhanh đến đến chư thần hội địa bàn làm đến bắc minh châu tứ đại thế lực một trong lại là vũ hóa thần triều phụ thuộc thế lực chư thần hội chiếm cứ bắc minh châu đông bộ ước vạn cương vực so với bắc địa nghèo n à n chỗ chư thần hội nắm giữ cương vực bảo đ i ệ rất nhiều nhất là đầu mối chỗ thì là xưng là chúng thần sơn tại cực đông chỗ cùng u minh c h i hải đông bắc hải vượt tiếp giáp chúng thần sơn là chỉ thua ở vũ hóa thần triều thần tộc thánh địa này sơn bị vân lam thần vương tộc chiếm đoạt tại h á n sườn có hai đại hòn đảo một cái tên là đảo châu đảo là bạch ngân thần tộc kim lĩnh thần tộc chỗ còn có cự nhân đảo vì hoàng kim cự nhân nơi ở tại chúng thần sơn phía tây là tam nhãn tông chỗ vạn mắt bình nguyên dùng này bảo vệ chúng thần sơn vũ hóa thần triều người còn không có đến ngụy long có chút thất vọng thở dài một hơi ngụy long cũng không biết vũ hóa thần triều tri viện kỳ thực sắp đến nhưng là lại bị cựu đại đạo tông gọi vào thiên đình ngụy long cùng hồng vũ bốn người tựu tại chúng thần sơn chi đỉnh phía trên hư không nhìn qua bí cảnh như ẩn như hiện chúng thần sơn này sơn không tính quá cao nhưng lại có không ít bí cảnh như là phù đảo một dạng ở chung quanh v ầ n quanh tại thêm đảo châu đảo các loại bảo địa bảo vệ có khác một phen khí tượng ta nhóm cái này độc thủ hồng vũ hỏi ngụy long nhẹ gật đầu lại lắc đầu để ta tới liền có thể hồng vũ còn muốn nói tiếp cái gì chỉ thấy ngụy long đạo bảo k h ẽ động phía trên có long ảnh trợt lóe lên chín cái cùng ngụy long thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện hồng vũ còn tốt sớm đã gặp qua ngụy long phân thân trí năng còn dư ba người lại có chút trận mắt hốc mồm chín cái ngụy long phân thân trong đó ba cái trực tiếp rơi xuống chúng thần sơn phía trên một cái đi tới đảo châu đ á u một cái đi tới tam nhãn tông một cái đi tới cự nhân đạo còn dư ba cái thì là lao tới cái khác lớn nhỏ thế lực và anh ba cái phân thân từ trên trời giàn xuống chúng thần sơn thượng rất nhiều đại trận một tiếng ầm vàng liền như là tao ngộ trời sập trực tiếp bị nhất kích mà phá kinh doanh chúng thần sơn vân lam thần vương tộc còn có hắn phụ thuộc thần tộc còn không phản ứng qua bên trong chỉ thấy được ba cái thôn thiên vòng xoáy xuất hiện thu nạp vô tận hư không đem chúng thần sơn thượng chúng thần cùng với tại bí cảnh bên trong thần tộc hết thể bao phủ tại bên trong dù cho trốn tại bí cảnh bên trong cũng không may miễn vô số thần nhân vô số thần dược vô số thần tài hết thể bị tam đại vòng xoáy t h ô n p h ệ vân lam thần vương tộc còn có thần tôn cùng với số trăm vị tương đương với thiên nhân thần vương có thể là căn bản không thể nào phản kháng chỉ là khoảnh khắc ở giữa liền bị chu s á t t r o n g không chúng thần sơn từng lớp sương ngủ chập tàn ra chỉ để lại nhất phiến không linh đến quỷ dị yên tĩnh hán phủ đạo còn tại vận hành còn có phủ thuyền đạo khí tại không trung xuyên toa nhưng là khí chủ đã chết đi t hồng vũ bốn người sắc mặt thảm bạch đặc biệt là trí linh sơn chủ cùng hàn băng p h ư ơ n g chủ nghĩ đến chính mình trước đó nếu là không có kịp thời đầu hàng lúc này chỉ sợ căn bản không dám tưởng tượng thu thập lên thần tộc ngụy long liền không k h á c h khí không chỉ có một đảo châu đ a o phía trên bạch ngân thần tộc kim linh thần tộc liền cùng chỗ bí cảnh tài nguyên đều là bị thôn phệ chống không mặt khác một bộ phân thân đến về sau vạn mắt bình nguyên cũng là hoàn toàn tính mịch tam nhãn tông bị diệt tam nhãn thần tộc đều là hình người dị thể thần đầu lâu lớn My tâm chư ó có mắt t dọc, ể đ thần a túng t h hội n chỉ là l chạy khỏi nay phía trong nháy mắt diệt chi chương năm trăm linh ba không có người so ta càng hiểu mỹ long thượng chúng thần sơn thượng còn là hoàn toàn tính mịch chỉ còn lại sau cùng tình mịch đ ả o châu đảo bạch ngân thần vương tộc chi mạch cùng kim linh thần tộc thân ảnh biến mất không thấy tại vòng xoáy xuất hiện một khắc này đã biến mất vạn mắt bình nguyên mai táng tam nhãn thần tộc tất cả huy hoàng cùng chi cùng đi còn có phụ thuộc thần tộc cự nhân đ ả o cự nhân còn chưa hề nhìn thấy địch nhân chưa hề phát ra cùng địch nhân trung diệt vong gầm thét công kích liền bị trời sập công kích tàn sát tộc đ ạ n mà chư thần hội càng hạ tầng thần tộc cùng với thế lực càng không cần nhiều lời hắn nhóm duy nhất có thể nói có lẽ là căn bản không cần phản kháng cũng bởi vậy đi rất k n tưởng các hạ thực lực thật đúng là càng ngày càng ngày mạnh a hồng vũ nhìn qua một bên ngụy long bản thể trong lòng kinh hãi không cần nhiều lời chỉ là sau cùng đến đầu chỉ còn lại vô tận vịt tán bắt đầu thấy ngụy long lúc đối phương nghiền ép hắn có thể để hắn nhìn đến hy vọng mà hiện nay lại phát hiện kia thật là không nên ở chỗ này hành t ẩ u cờ giả hồng vũ sớm đã không dám sinh ra tiểu tâm tư nhưng mà ngụy long trưởng thành thủy chung quá nhanh tâm tình của hắn còn vô pháp thích t h ữ n g cái này chủng càng ngày càng mạnh quỷ dị sự kiện tu sĩ tầm thường thực lực đề thăng là dùng năm đo lường tính mà tới tiên thiên đạo thể cảnh giới kia liền là trăm năm ngàn năm cũng không kỳ quái Như hắn, hắn, hắn không không c sau đó đạo môn đại trưởng lão trí linh sơn chủ hàn bang phường chủ cũng thu hồi thận trọng không cần tiền ca ngợi từ trong miệng nói ra nhìn không khí không giống như là tiên thiên đạo thể tu sĩ cấp cao miệng bên trong nói ra thay cái t r ợ búa tiểu dân khả năng càng cấp thiết thực một điểm đặc biệt là trí linh sơn chủ cùng hàn băng phường chủ sở dĩ hội có biến hóa như thế truy cứu nguyên nhân còn là ngụy long biến càng ngày càng mạnh mà tác dụng của bọn họ tại không hạn làm nhạc theo một ý nghĩa nào đó đến nói có lấy ngụy long thực lực gia trì một cái không nhập đạo đồ bình thường người cùng t i ê n thiên đạo thể cường già có cái gì khác nhau đương nhiên tinh tế suy nghĩ còn là có khác nhau rất lớn nhưng mà lúc này đám người thực tại là kinh hãi cho nên tại suy nghĩ bên trên liền bị ngụy long chiếm khí thế vì đây cũng không thể không nói dùng chư thần hội hủy diệt cường đại thần tộc diệt vong cùng với rất nhiều phụ thuộc thần tộc sinh mệnh gia trì bà khí có thể đến này uy hiếp cũng là một chủng kinh nghiệm khó được nhất về tới t r ư ớ c là chúng thần sơn t ư ợ n g ba vị phân thân nhưng sau đó đảo châu đảo tam nhãn tông cự nhân đảo phân thân lại là chu sát chư thần hội phía dưới tiểu thế lực phân thân cựu long phân thân trở về ngụy long tự thân ngụy long nói chư thần hội cái này ước vạn giảm cương vực hơi tầng thứ cao một chút thần tộc nên chết sạch ta năng lực đặc thù liền cùng bí cảnh bên trong thần tộc cũng vô pháp tranh né lần này chỉ là chém giết liền vô số kể chính ngụy long cũng không biết giết nhiều ít người nhưng mà nghĩ đến cái số này hội rất khủng bố vẹn vẹn hắn có khả năng cảm nhận được thuế biến thừa số nhiều sóng thừa số thân thể năng lượng liền có thể xương lượng lớn đạo môn bắc tu liên đều là nhân tộc xuất thân hắn tuyệt không áp dụng loại thủ đoạn này nhưng là đối với thần tộc liền không cần như đây dương cực giới thần tộc hoang thú nhân tộc ở giữa có nhiều hòa thuận bởi vì bất kể là ứng đối giới vực công địch uy hiếp còn là bản nguyên tri hải ngoại tầng giới vực phi nhiều đều để hợp tác tốt chỗ lớn hơn lẫn nhau cạnh tranh chỉ là ngụy long tính cách hình thành cùng trưởng thành đến từ âm cực giới đến từ một cái hát sát đầy trời giới vực một cái cùng hoang thú không chết không thôi cùng thần tộc m ì n h tranh ám đấu giới vực cho nên chu sát thần tộc ở trong mắt hắn xem ra là bình thường sự tình hơn nữa không có thần tộc chiếm lĩnh chư thần hội cương vực sẽ hội chống đi vô số bảo đ ị a có thể vì nhân tộc tu sĩ trưởng thành chống đi không gian sinh tồn có lợi cho hắn sau này thống trị ta đã vơ vét không ít tài nguyên nhưng mà tinh lực chủ yếu hay là dùng tại xóa bỏ thần tộc tồn tại ngụy long mang theo bốn người tới chúng thần sân thượng sân thượng trống g i n g chỉ có một ít phủ đạo tại lơ lửng ngụy long chỉ vào một tòa phụ đạo mà trọng yếu nhất tài nguyên kỳ thực giấu tại bí cảnh bên trong chúng thần sơn thượng bí cảnh vẹn vẹn ta cảm giác liền c h ọ n vẹn mấy trăm số lượng hồng vũ đáp ứng phụ hòa nói chư thần hội tích lũy khổng lồ ta sẽ mau chóng điều mượn môn hạ đệ tử trước tới bằng nhanh nhất tốc độ kiểm tra tài nguyên cũng không c ắ t hạ dâng lên làm đến đỉnh cấp thế lực người cầm lái một trong hồng vũ đương nhiên minh bạch chư thần hội cất giấu tài nguyên ngụy long cái này ăn tươi nuốt sống thôn vệ thật đúng là không có thể ăn mấy phẩn trí linh sơn chủ cũng là nói bắc tu liên có lấy đại lượng thăm dò bí cảnh kinh nghiệm ta cũng hội triệu tập đệ tử đến đây nghĩ đến đảo châu b á o tam nhãn tông tự nhân đảo những thế lực này cũng sẽ có không ít tài nguyên bí cảnh không chỉ như đây ta tiền nhiệm qua được một ít tư liệu chư thần hội nắm giữ một ít giới vực tin tức có thể mưu đồ tiếp nhận đám người dần dần bừng tỉnh tỉnh n g ộ kinh hãi bên ngoài còn có c u n g h ỉ đặc biệt là bắc tu liên hai vị c ư ờ n giả g bắc điệu nghèo nàn tiền nhiệm hắn nhóm không có cơ hội đổi rời chỉ có thể tận khả năng thăm dò giới vực khai thác bí cảnh nhưng bây giờ có tuyển trạch ngụy long hài lòng gật đầu mau chóng tiếp nhận ít ngày nữa ta nhóm liền muốn đi tới mãng hoang khu vực nếu là không có gì bất ngờ xảy ra thì thời điểm ta nhóm muốn đối mặt liền không chỉ có là một cái tê phượng sơn vũ hóa thần triều yêu ma sơn liền cùng cựu đại đạo tông thậm chí thiên đình cũng hội tham gia nghe nói đám người nghiêm nghị ngụy long hiện nay địa vị còn là người khiêu chiến người khiêu chiến liền là như đây có thể đủ kháng trụ tầng cao nhất thế lực chèn ép tự nhiên là có cùng hắn bình khởi bình tọa tư cách đợi đến bốn người ai đi đường ấ y h ù người chạy đến ngụy long mới đi đến hư không khoanh chân ngồi xuống đem thu hoạch dùng tam thân thuật phân thân bản thể ở giữa đặc thù con đường đem chi vận chuyển đến bản thể đi tung hành giới vực mới có truy đuổi bí ẩn tư cách ngụy long bản thể cùng tổ m ạ n h thủy nhãn hình thành một cái tam giác cơ cấu lúc này cảm thụ được thể nội cuộn trào lấy năng lượng h ắ n yên lặng nghĩ đến từ lúc siêu thoát ngày đó lên liền có quá nhiều bí mật trở lấy hắn đi thăm dò dù cho đã có đối kháng giới vực công địch thực lực nhưng đối với loại kia thiên ma khí quái vật còn có quá nhiều không biết vẹn vẹn triển lộ một góc cũng có quá nhiều bí ẩn toán mệnh cổ chi đại đế giới vực công địch thiên ma khí giới vực văn minh tiên vực ma chủ bản nguyên tri hải sâu chỗ không có người so ta càng hiểu n g mỹ long hạ đông thắng châu thái âm đại giáo sơn môn bên ngoài kinh khủng lôi k i ế p ba động càn quét thiên địa. đông thắng châu làm đến nhân tộc bản châu cũng là thiên đình đầu mối cường giả nhiều vô số kể dù cho đạo tông chi chủ nhóm tập hợp một chỗ không có pháp phân tâm ngoại sự nhưng mà cũng có một chút cường giả cảm nhận được tiên nhân lôi k i ế p ba động tiên nhân lôi k i ế p còn là tại thái âm đại giáo là vị nào tại độ kiếp thái âm đại giáo ẩn sĩ trường lão hay là vị kia truyền thuyết bên trong thành nữ có cường giả đem ánh mắt ném nhìn sang đã sớm nghe nói cựu đại đạo tông ở giữa bởi vì chuyện gì liên hợp lúc này chỉ sợ sẽ là tốt chỗ đã thực hiện lại muốn độ tiên nhân lôi k i ế p nhìn đến đạo tông thực lực lại muốn tăng cường cũng hữu đạo tông bên ngoài cường giả lo lắng đương nhiên nếu nói tâm tình mâu thuẫn nhất còn là thái âm đại giáo trường lão các đệ tử thánh nữ tính tình đại biến thanh lý nhiều người như vậy đã thể hiện rõ muốn chấp trưởng đại giáo quyền thế trước đó thánh nữ thanh quý không hỏi sự tình cùng giáo chủ quan hệ hòa hợp có thể hiện tại giáo chủ trở về thế tất có đại loạn một ít các đệ tử cũng là lo lắng bất quá ngược lại là một ít người thu tay nếu thật là thánh nữ độ kiếp thành công mang theo uy thế như thế lại thêm hắn thân p h ậ n giáo chủ lại há có thể ngăn cản thánh nữ đ ă n g vị nhìn đến thích hợp cùng giáo chủ phân rõ giới hạn là chính xác an hàn kiếp số không độ nhưng là uy thế đã xuất tên chính có thể ngôn thuận bình thường tiên nhân cường giả tự nhiên không có tư cách chấp trưởng thái âm đại giáo nhưng nếu là thánh nữ tiến lên một bước kêu cùng giáo chủ đấu lợi hại hơn nữa cũng bất quá là nội bộ tranh đấu phóng nhãn dương cực giới cũng có được công nhận địa vị ba ngàn tóc xanh không gió mà bay đã giống như hàn ngọc thanh lãnh lại giống như hỏa nóng bỏng khi tức cẩn ẩn âm dương tương hợp đi ra chính mình một bước tiệm như tinh linh thân ảnh ở trong ánh c h ấ p vũ động quyền phong rung động hư không hỏa diễm có thể phần cựu thiên như trước đây tỉnh táo như trước đây chấp nhất thiên đình trên cùng thần cung bên trong k h ắ c k h ắ c không nghĩ tới ngươi cái này lao cốt đầu lại vẫn không chết nhất đạo cuồng ngạo âm thanh v a n g lên theo chim mà đến còn có bốn cái thân ảnh mở miệng người một thân huyết ảnh giao thoa ẩn ẩn tại hắn hai đầu lông mày có huyết nguyện tái hiện nếu là nói huyền hắc lao tổ là đầy người sắc khí lúc này mở miệng người liền là huyết khí tung hành đáng sợ đến cực điểm bốn người này chính là đi tới chư thần hội bình sự tình huyết ma thần chủ long ảnh thần chủ cùng với đại lực như thần vương tộc tộc trưởng ngư bôn cùng với tiền nhiệm trí thượng long thần vạn tiểu phong huyết ma ngươi cái này lão c ẩ u không chết ta như thế nào lại chết đâu huyền hắc lao tổ cũng là trực tiếp mở phun cựu đại đạo tông liên hệ vũ hóa thần triều yêu ma s ơ n người tìm kiếm hợp tác có thể nói t a m p ư ơ n g tâm tư tương thông đã đến liền là huyết ma thần chủ một b ằ n người n g u y ệ t khuyết lao tổ cùng long ảnh thần chủ bất đắc dĩ liếc nhau long ảnh thần chủ nói còn là trước nói này làm chính sự đi nghe nói huyết ma thần chủ hừ lạnh một câu huyền hắc lao tổ kia đen nhánh khô lâu đầu cũng là rời cảm giác đây chính là cựu đại đạo tông chi chủ đi long ảnh thần chủ liếc nhìn tại chỗ đám người ánh mắt không t ừ có chút dừng lại n g u y ệ t khuyết lao tổ huyền hắc lao tổ còn dễ nói bất kể là long ảnh thần chủ hay là huyết ma thần chủ đều lẫn nhau đã từng quen biết dương cực giới thượng tầng chiến lược người sở hữu quan hệ coi như hòa hợp có thể cựu đại đạo tông chi chủ trạng thái không được tốt lắm nguyên bản sống nhất dài thanh danh lớn nhất khô cốt đạo nhân không ở trong đám này còn có cái khác đạo tông c h i chủ cũng là căn cơ không lại người nhóm cái này là rất thảm á huyết ma thần chủ cũng hơi hơi ngạc nhiên nguyễn huyết lao tổ giới thiệu cựu đại đạo tông c h i chủ thân phận cũng nói đơn giản một lần khô cốt đạo nhân thân t ử đạo tiêu sự tình một mực cuồng ngạo tự dưng huyết ma thần chủ cũng không khỏi im lặng thật muốn nói thực lực khô cốt đạo nhân so với bọn hắn kém một bậc nhưng mà láo giả cũng không đơn giản、Chết、thật thật là có điểm thọ tử hồ bi cảm giác cái này là huyết ma thần chủ huyết nguyệt thần vương tộc lão tổ Ta chư là Long n thần, thần c tộc, tộc hội bị người n thần v này vị là diệt như bốn tiếp đến tin tức vũ hóa thần triều phương diện trợt phát hiện tại cơ hồ cùng thời khắc đó đến từ chư thần hội phương diện tin tức tiêu thất còn có người tại tiêu thất trước đó chuyển ra hốt hoảng tin tức kinh khủng đại vòng xoáy chết đều chết không biết rõ chết một ít tin tức căn bản là không có cách lý giải nhưng mà lộ ra truyền âm người sau cùng sợ hãi theo sau vũ hóa thần triều phương diện khởi động dự bị thủ đoạn lại phát hiện chư thần hội không người hưởng ứng không chỉ như đây liền cùng đào châu b á o tam nhãn tông cự nhân đạo các loại thế lực cường đại cùng với rất nhiều thần tộc phụ thuộc một thời gian toàn bộ không có chút nào hồi phục vũ hóa thần triều lại vận dụng cự ly xa dò xét đạo thuật phát hiện chúng thần sơn cùng với các trụ sở không có sinh cơ không chỉ như đây ước vạn cương vực tại một thời gian hết thể trở nên yên ắng tin tức này để vũ hóa thần triều phương diện cũng là nghẹn nào mà sau thông chi ngư bôn u ngư bôn u đem sự tình giảng thuật một lượt mọi người đều là một lúc không nói thái âm giáo chủ nhìn nguyện khuyết lao tổ một mắt không nghĩ tới đối phương cũng tại nhìn xem hắn song phương liếc mắt nhìn lẫn nhau đều là hiểu lẫn nhau tâm tư thái âm đại giáo cũng là quê quán bị tịch thu nhưng mà so sánh dưới chư thần hội thảm hại hơn chết hết nhất phiến như này một trận thái âm giáo chủ tâm bên trong không tự chủ được dễ chịu một chút huyết ma thần chủ cùng long ảnh thần chủ đều là sắc mặt tái xanh nội tâm tự nhiên là cuồng nộ hắn nhóm nguyên bản đã đến chư thần hội tiếp đến tin tức ngược lại đến đến tiên đ ỉ n h nhưng mà nói đến nếu thật là tại hiện trường có thể không đối kháng kinh khủng mỹ long thật đúng là khó mà nói dù cho cuồng ngạo như huyết ma thần chủ cũng là đến cùng cựu đại đạo tông yêu ma sơn liên hợp thuyết minh hắn trong lòng cũng không lạc quan đây chính là hắn làm sự tình thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn vạn tiểu phong phức tạp mở miệng tiên nhiệm hắn cũng là cao cao tại thượng dưới vực cường già tối đình nhưng là bị ngụy long siêu việt sau đó vạn thần điện trong lúc nhất thời bị chu sát sạch sẽ n g ư ờ i nói cái gì huyết ma thần chủ căm tức vạn tiểu phong trước đó vạn tiểu phong liền cùng huyết ma thần chủ nháo một chút không thoải mái lúc này nhìn thấy vạn tiểu phong không ngoài sở liệu d á n vẻ càng là giận dữ vạn tiểu phong lắc đầu bất cứ lúc nào không nên xem thường ngụy l o n g hắn đã nắm giữ chính mình đạo đường trừ phi đánh giết hắn nếu không căn bản là không có cách để hắn đình chỉ tiến bộ chư thần hội đã hủy diệt tiếp xuống đến liền là tê phương sơn đám người cái này mới thật sâu đánh giá vạn tiểu phong cảm thụ được một tia không giống với bình thường thần vương nhất tỏ quý áp trong lòng mọi người chấn động tự a h ầ nghĩ đến cái gì nhìn ngươi hiểu rất rõ ngụy long long ảnh thần chủ gặp huyết ma thần chủ còn muốn nói gì nữa liền đẻ xuống hắn vạn tiểu phong gật gật đầu lại lắc đầu ta nên là người hiểu rõ hắn nhất không có người so ta càng hiểu ngụy long nhưng mà ta cũng khó nói có thể đủ trọn vẹn xem hiểu hắn ngay tại lúc này lại có người tới chỗ này thần cung một làm ba người liệt thiên yêu chủ thôn tinh yêu chủ cùng với tê phượng sơn hòa phượng đại tôn ba người vừa vừa tiền đến đã cảm thấy không khí khắc thường hòa phượng đại tôn tại hai vị yêu chủ ám chỉ hạng đi đầu mở miệng chư vị đã xảy ra chuyện gì chương năm trăm linh năm có k ỳ sư tất có danh đồ trái lại cũng thế thượng hòa phượng đại tôn cùng với hai vị yêu chủ lặng lẽ dò xét một nhóm người tiếp đến chân hào đạo nhân tin tức lúc hỏi thăm phải t r a n g liên thủ hòa phượng đại tôn xin chỉ thị hai vị yêu chủ được nghe lại vũ hóa thần triều cũng là gia nhập hắn nhóm trực tiếp đồng ý tại t h ầ n hoàng cựu long thủ không ra mặt tình hùng i ớ i tam phương liên thủ là lựa chọn tốt nhất liên hợp hướng ngụy long tạo áp lực hòa phượng đại tôn ba người ánh mắt tại cựu đại đạo tông chi chủ nhóm thân bên trên rừng một chút n g u y ệ t khuyết lao tổ cùng huyền hắc lao tổ khí tức xem xét liền không giống bình thường nhưng là tại hắn bên cạnh cựu đại đạo tông chi chủ nhóm khí tức bên trong lộ ra t h ẳ n g đạm nghĩ đến cựu long thủ từng nói qua ngụy long cùng cựu đại đạo tông đại chiến tại bản nguyên chi hải hư không bộ dáng này liền không khó đoán được bị người nào làm mà vũ hóa thần triệu một phương bốn cái người huyết ma thần chủ cùng long ảnh thần chủ thân phận liệt thiên yêu chủ thôn tinh yêu chủ đều là biết như b ô n thân vì đại lực như thần vương tộc tộc trưởng thân phận cũng không phải bí mật ngược lại là vạn tiểu phong nhìn không ra sâu cạn khả năng muốn xâm nhập hiểu một phen nói tóm lại cựu đại đạo tông vũ hóa thần triều người tới cũng không kém gì hắn nhóm yêu ma sơn duy nhất không ổn liền là không khí tựa hồ huyết ma thần chủ cùng cái kia vũ hóa thần triều không biết sâu cạn người có ma sát không chỉ như đây tại chỗ người biểu tình tự khắc thường vũ hóa thần triều bốn người đều là có phẫn nộ mà cựu đại đạo tông liền có chút phức tạp trầm trọng bên trong còn mang theo một tia nhẹ nhõm không biết có phải hay không ảo giác còn kèm theo không dễ dàng phát rác cười trên nôi đau của người khác hòa phượng đại tôn c h a hỏi sau đó tràng diện rơi vào trong t r ầ m mặc vũ hóa thần triều không cần phải nói huyết ma thần chủ đối với vạn tiểu phong có ý kiến lại thêm chư thần hội thảm sự tâm tình có thể tốt mới là kỳ quái còn là n g u y ệ t huyết lao tổ mở miệng không nghĩ tới này làm là liệt thiên yêu chủ cùng thôn tinh yêu chủ trước tới n g u y ệ t huyết lao tổ giới thiệu một chút liệt thiên yêu chủ thôn tinh yêu chủ thân phận hai người đều là yêu ma sơn cường lực yêu chủ nắm giữ lấy cùng hư không không gian có liên quan lĩnh vực thực lực thâm bất khả trác phụ trách yêu ma sơn đối với ngoại giới vực thăm dò công việc lại thêm dị thú xuất thân một thân luyện thể tu vi đi so con đường còn xa hơn cái này dạng người là đỉnh tiêm cường giả theo sau lại giới thiệu một phen huyết ma thần chủ long ảnh thần chủ cùng với ngư bôn u cùng vạn tiểu phong sau cùng đem cựu đại đạo tông c h i chủ thân phận cũng nói một lần dùng này rời đi chủ đề để không khí hơi quay lại không ít chờ đợi tam phương biết nhau một phen long ảnh thần chủ mới nói trước đó chúng ta nghe đến một cái kinh khủng tin tức chư thần hội bị ngụy long tiêu diệt ước vạn cương vực đến hàng vạn mà tính thần tộc tộc đàn bị hắn tàn sát tâm tình k h o y động phía dưới khó t r á n hòa khỏi phấn h có phẫn nộ. T.、Hòa、phượng đại tôn ba người hít vào một ngụm khí lạnh ngụy long là tàn sát t r ư thần hội đây cũng không phải là đơn giản sát phạt mà là một loại càng thêm tàn nhẫn đồ sát lúc này hòa phượng đại tôn cùng hai vị yêu chủ mới hiểu được vì cái gì không khí có dị dạng loại chuyện này thật là một kiện kinh khủng sự tình ta nhóm đến trước đó mới được đến ngụy long chiếm cứ bắc tu liên tin tức lại không có chiến đấu ba động chuyển đến không nghĩ tới cái này mới mấy ngày thời gian hắn đã đem đồ đao rơi xuống chư thần hội đầu bên trên làm thật là phách lối tới cực điểm t h ô n tin h yêu chủ trầm giọng nói ngụy long thủ đoạn quá tàn nhẫn trước mắt thần triều phương diện phong tỏa tin tức nếu thật là c h u y ề n đi hội đem mâu thuẫn tiến bộ máy liệt sau cùng chỉ sợ tạo thành không thể tưởng tượng hậu quả long ảnh thần chủ nói như thế huyết m a nhìn thoáng qua vạn tiểu phong ngươi không phải nói hiểu rõ nhất ngụy long kia ngươi liền nói một chút tiếp xuống đến hắn hội thế nào làm nghe nói tất cả mọi người nhìn về phía vạn tiểu phong cái này người lai lịch thần bí khi tức bên trong lần ẩn có thần tộc đế tộc nhất mạch cái bóng trước đó nói tựa hồ cùng ngụy long có khác giao hảo tại chỗ người đều đã biết rõ ngụy long là từ âm cực giới bên trong siêu thoát mã tới đế tộc âm cực giới lại thêm thân bên trên khí thức đắng người phỏng đoán vạn tiểu phong lai lịch có ít người đã nghĩ đến cái gì vạn tiểu phong suy tư một hồi nói ngụy long hội t r ư ớ c tiêu hóa tại chư thần hội đến đem thực lực lại lần nữa để thăng mà sau lại hướng tê phượng sơn hạ thủ chiếm cứ man hoàng c h i địa từ ý nghĩa thực tế chiếm cứ bắc minh châu khắc, khắc. n g ư ờ i cũng đã biết hiện nay ngụy long đã làm mất lòng ta vũ hóa thần triều lại thêm hắn chiếm cứ đạo môn bắc tu liên cùng cựu đại đạo tông ở giữa thù hận cũng đạt đến nhất định t ầ n g thứ nếu là hắn lại đi cầm xuống yêu ma sơn k i a liền là dùng sức một mình đắc tội giới vực cường đại nhất tam đại thế lực huyết ma thần chủ vô ý thức phản đối nói mà nói nói huyết ma thần chủ kiên định suy đoán của mình ngụy long trừ phi phát rộ nếu không liền sẽ không xuống tay với tê phượng sơn như thế hội dẫn đến cả thế gian đều là đ ị n h hậu quả hòa phượng đại tôn nghe đến ngụy long tàn sát t r ư thần hội cũng là trong lòng tinh hãi tê phượng sơn thực lực cũng không mạnh bằng chư thần hội nhiều ít hai cái tương xứng địa vị cũng là như thế nếu là ngụy long tàn sát chư thần hội như thế nào lại bỏ qua tê phượng sơn mà nghe đến huyết ma thần chủ h ỏ a phượng đại tôn tâm bên trong không khỏi hơi hơi thở ra một hơi chí ít cục thế trước mặt nhìn đến ngụy long cùng cựu đại đạo tông thế như nước với lửa đồ sát chư thần hội sau đó hắn cùng vũ hóa thần triều cũng là giống như tử địch nếu là lại xuống tay với tê phượng sơn kia hắn cùng dương cực giới tam đại thế lực đoàn thể cựu đại đạo tông yêu ma sơn vũ hóa thần triều đều tiến nhập một chủng tử địch cục diện mà cái này cũng đại đại vi phạm dương cực giới quy tắc cơn giả tối đỉnh thật làm h ạ n h ư này chuyện ác sẽ hội dẫn phát c ử u long thủ thần hoàng thậm chí thiên đế xuất thủ v ạ n tiểu phong tiền nhiệm thân vì trí thượng long thần hắn là hiểu rõ nhất ngụy long hiểu ngụy long mục đích duy nhất hiểu ngụy long phong cách làm việc hiểu ngụy long mỗi một điểm mỗi một dọn những người trước mắt này vẫn chưa hoàn toàn minh bạch ngụy long tàn khốc cái này là một cái một ngày nắm giữ ưu thế tất nhiên hội đội tận giết tuyệt tồn tại lại thêm ngụy long tựa hồ có phân thân kia tất nhiên hội phóng đại ngụy long ưu thế hơn nữa ngụy long có thể là chiếm hắn tạo hóa hoang cổ thánh thể vạn pháp chi thể có thể từ hiện tại ngụy long xuất thủ thông tin bên trong nhìn cũng k hắn, hắn, hắn, hắn, hắn nhất a i loại thể h c tồn tại. n quán phong cách liền là một ngày có một chút ưu thế liền lại không ngừng đem chi phóng đại hiện tại hắn đã chạm tới đỉnh phong chiến lược với hắn mà nói chứng cứ bắc minh châu chỉ là sự tỉnh sau kết quả hắn càng để ý là đạt đến kết quả này qua bên trong vơ vét đến tài nguyên vạn tiểu phong sớm đã không biết bao nhiêu lần nhiều lần nghiên cứu cùng ngụy long từng ly từng tí h tìm kiếm ngụy long cường đại bí mật hắn vô pháp biết được thêm điểm thiên phú tồn tại nhưng mà từ bên ngoài đến xem ngụy long xác thực đối hoang thú huyết thực cùng với thần tộc thần huyết nắm giữ không tầm thường n h cầu nếu là hoang thú huyết thực thần tộc thần huyết có thể trở thành ngụy long để thăng tư bản kia liền c ó xuống tay với tê phượng sơn căn bản nhất đ ộ cơ nghe vạn tiểu phong nói xong hắn nhóm như có điều suy nghĩ một mặt là trước đó đối ngụy long hiểu rõ trống rỗng dù cho yêu ma sơn đã tại âm cực giới được đến không ít tin tức nhưng mà ngụy long trưởng thành quá nhanh một ít tin tức tràn ngập mâu thuẫn yêu ma sơn liền là như đây h ư ớ n g chi thế lực khác càng là hai mắt đen thui chương năm trăm linh sáu có k ỳ sư tất có danh đồ trái lại cũng thế hạ một mặt khác tại chỗ người đã khẳng định vạn tiểu phong cùng ngụy long có một đoạn quá khứ nếu không không hội hiểu rõ như vậy ngụy long bí mật vẹn vẹn là tăng thực lực lên chỉ sợ không ổn ta huyết nguyệt nhất tộc cũng có thể hấp thu vạn linh chi huyết ngưng tụ tự thân đại đạo huyết、nguyệt. vẹn vẹn cái này một điểm sức thuyết phục còn không đủ huyết ma thần chủ lần này cũng không phải đơn thuần tranh cãi mà là nội tâm một cách tự nhiên sinh ra một chủng kiên kỵ cũng không phải là nhằm vào vạn tiểu phong mà là ngụy long huyết ma thần chủ nói cũng không phải không có lý nguyễn huyết lao tổ nói tại chỗ người thần sắc vi diệu huyết nguyệt thần vương tộc thanh danh không gần như chỉ ở thần tộc có tiếng xấu cùng huyết ảnh nhất tộc hầu như không chết không thôi đồng dạng tại nhân tộc hoang thú bên trong cũng là người người kêu đánh tồn tại bởi vì huyết nguyệt thần vương tộc có thể đủ thông qua hấp thu vạn linh chi huyết đề thăng có thể là xem là huyết nục sinh mệnh thiên địch ngay tại lúc này cựu dương đạo nhân nói ta mới vừa thu đến một tin tức muốn chúc mừng một phen thái âm đại giáo người nhóm sơn môn ra một vị tân tiên nhân nên là thánh nữ cựu dương đạo nhân tay công chính cầm một kiện thông tin công cụ hắn là chúc mừng nhưng mà ngữ khí không thể nói nhiều tốt hắn mặc kệ cái gì chư thần hội chết hết cái gì t ê phượng sơn sẽ hay không bị ngụy long đổ s á t cựu dương đạo nhân nhìn đến chỉ là mình đã phế căn cơ tổn hao nhiều con đường đã đoạn tuyệt chính mình tông môn trấn thủ tiên khí cũng là bị hủy mà bây giờ thái âm thánh nữ vượt qua tiên nhân lôi kiếp cựu dương đạo nhân lời nói chỉ là bắt đầu sau đó cái khác đạo tông c h i chủ đều thu đến tin tức hắn nhóm những n à y người từ rời đi thái âm bí cảnh về sau tự tại cái này t ò a thần c u n g thương nghị ứng đối ra sao ngụy lòng không có người quan tâm ngoại giới tin tức lúc này cựu dương đạo nhân nói một chút hắn nhóm cũng là tìm kiếm tông môn đệ tử tin tức thái âm bí cảnh bên ngoài có người độ tiên nhân lôi tiếp khí tức cùng thái âm thánh nữ phù hợp kết hợp trước đó thái âm thánh nữ được đến tốt chỗ nghĩ đến là hắn tiến thêm một bước tại cùng ngụy long chiến đấu bên trong đều có tổn thất đạo tông tri chủ tâm bên trong thật không phải là tư vị thánh hải phái đại trưởng lão nói muốn chúc mừng giáo chủ cũng muốn chúc mừng lão tổ thánh n ữ đột phá tiên nhân cái này đối cựu đại đạo tông đều có chỗ tốt đạo tông chi chủ trung tâm quá nhất là cân bằng là thánh hải phái đại trưởng lão ta nhóm đều chiếm được tin tức chỉ sợ thái âm giáo chủ đã sớm được đến giáo bên trong thông truyền đi đạo tông chi chủ bên trong cũng có người mở miệng ngựa khí liền không có khách khí như vậy đúng vậy à loại chuyện tốt này giáo chủ không nên sớm chia sẻ ta nhóm còn muốn từ chính mình đệ t ử chỗ nào nghe tới ta nhóm rơi vào hiện nay cục diện có chúng ta tự thân suy tính không chu toàn nhưng mà cũng có một bộ phận trách nhiệm tại thái âm đại giáo a theo sau cũng có người nói cựu dương đạo nhân cũng là cười ha ha thánh nữ độ kiếp thành công có thể là một vị cường viện có lẽ là giáo chủ không nghĩ bại lộ lời vừa nói ra đạo tông chi chủ nhóm sắc mặt các d ị hắn nhóm còn có người trọng thương chưa lành thánh nữ được tốt chỗ cứ như vậy nóng lòng độ kiếp không nói thánh nữ độ kiếp thời cơ cái này độ kiếp sau đó cũng nên lập tức tới đi hắn nhóm đứng trước ngụy long nguy cơ nguyên nhân trực tiếp liền là trợ giúp thánh nữ đoạt được phân hồn a không đến tri viện chí ít cũng phải nói một tiếng đi lúc này đạo tông chi chủ nhóm đã là cường giả cũng là kẻ yếu hắn nhóm tao nộ một trận thảm bại có người chết đi có người căn cơ tổn hao nhiều hắn nhóm đều là bại khuyển hiện tại cân nhắc còn là tự bảo vệ mình không phải trả thù cho dù đạo tâm k i ê n nghị cũng sớm có mấy phần vết rách vũ hóa thần triều cùng yêu ma sơn hai phe đội ngũ nhìn qua một màn này khá có hai mặt nhìn nhau cảm giác nguyên bản còn vì chư thần hội bị tha nạn lớn thảo luận còn tại tính toán ngụy long thái độ đối với t phượng sơn đạo mắt ở giữa cựu đại đạo tông liên minh liền có một chủng khuynh ư ớ n g hư hỏng a mà nói đến cùng lúc này tam phương liên hợp cũng là bởi vì ngụy long cái này một cái xâm phạm hắn nhóm lợi ích địch nhân trung nói thật lên hắn nhóm quan hệ lẫn nhau thật đúng là không thể nói tốt tam phương liên hợp vốn là tâm tư phức tạp cựu đại đạo tông còn ra khác nhau đám người một lúc rơi vào t r ầ mặc m chỉ là ánh mắt đều tụ tập tại n g u y ệ n khuyết lao tổ cùng thái âm giáo chủ thân bên trên tâm tình b ế t bắt nhất còn không phải tâm bên trong không cân bằng cựu dương đạo nhân mà là thái âm giáo chủ môn hạ đệ tử bị huyết tẩy tâm phúc trường lão bị đánh giết thánh n ữ cướp đoạt tạo hóa không thành bị phản sát chính mình minh hữu còn cho là mình được tốt chỗ cái này như thế nào không khó chịu a thái âm giáo chủ hít một hơi thật sâu bị ngụy long n hiền ép một trận về sau cựu đại đạo tông cân bằng vốn là yếu đ ớt nếu không nàng cũng không cần bởi vì lo lắng thánh nữ thất bại đem vốn là không nhiều khí thế đưa vào đ á y cốc mà đem đám người dẫn tới thiên đ ỉ n h phía sau phát triển chứng minh đến đến thiên đ ỉ n h là chính xác không chỉ có lao tổ tương trợ có thể mượn dùng vũ hóa thần triều cùng yêu ma sơn lực lượng mà nàng nguyên bản lo lắng lúc này cũng chứng minh không phải nghĩ nhiều thánh nữ thất bại hội dẫn phát cân bằng không lại mà thánh nữ thành công cũng có cái này dạng sầu lo thái âm giáo chủ hơi hơi khẽ động một lần khoe miệng nhìn thoáng qua n g u y ệ t khuyết lao tổ cái sau tựa hồ biết rõ nàng muốn làm gì nhẹ gật đầu thái âm giáo chủ nói cũng không sợ chư vị chê cười ta thái âm đại giáo tao nộ vạn năm khó gặp đại ách thái âm giáo chủ dứt khoát đem sự tình nói mở trước đó không nói là lo lắng phức tạp bây giờ lại không thể không nói ngà bài thánh nữ là phế vật t đám người ngay xong trong lúc nhất thời tựa hồ miệng quá nóng từng ngụm khí lạnh liên tiếp rút lấy lúc này không giống như là cựu đại đạo tông yêu ma sơn vũ hóa thần t r i ề u đình phong liên hợp mà là có điểm so thảm đại hội cảm giác cái này cái này cái này thật là khó có thể tưởng tượng cựu dương đạo nhân ngược lại trấn an thái âm giáo chủ chuyện này kết thúc ta chân dương phái tất nhiên sẽ trợ giúp thái âm đại giáo trở lại quỹ đạo thái âm đại giáo lúc này so thánh hải phái còn muốn thảm tu hu chiếm tổ chim khách không nói giáo chủ tâm phúc cùng với chân truyền cũng bị tàn sát quê quán đều bị tịch thu chí ít thánh hải phái chỉ là chết một cái trừng môn cái này dạng vừa so sánh tâm bên trong liền dễ chịu một chút cái kia an hàn là người nào nàng là thánh nữ nguyên bản thôn vệ phân hồn nàng vì cái gì có thể không bị thôn vệ đâu theo ta biết thái âm đoạt hồn chú là đỉnh cấp chu sắt phân thân phân hồn bí thuật chân hào đạo nhân hỏi ngược một câu an hàn ta ngược lại là biết rõ m ộ t hai nàng là ngụy long hai tên đệ tử một trong chỉ là trước đó thanh danh còn không hiện không nghĩ tới có thể đi đến hôm nay vạn t i ể u phong giới thiệu một chút an hàn ngụy long người bên cạnh lai lịch hắn biết không ít là nhiều năm trước vạn thần điện bị quét sạch sau đó hắn tìm hiểu tin tức người nhóm nói an hàn biết rõ thánh nữ là thiên đế c h i nữ hoặc là nói ngụy long biết rõ có người không biết nghĩ đến cái gì hỏi ra một câu an hàn liền có cái này dạng đảm lượng cùng quả quyết kia ngụy long đâu có cái gì sư phụ liền có cái gì dạng đồ đệ ngược lại kỳ thực cũng không tệ a vạn tiểu phong đạo hữu trước đó nói không phải không có lý a có lẽ ngụy long căn bản không sợ cả thế gian đều là địch đây chính là một đôi người điền sư đồ chương năm trăm linh bảy cầm xuống an hàn thượng bình thường người bị thiên đế c h i nữ thái âm thánh nữ nhân vật như vậy để mắt tới còn muốn đem để thôn vệ luyện hóa dùng này tiến thêm một bước may mắn chạy thoát sau đó phản ứng đầu tiên là càng xa càng tốt không nên để lại tại thái âm bí cảnh càng không ở lại đông thắng châu l i ê n dương cực giới có thể rời đi cũng muốn rời khỏi cho dù trong lòng có ngày sau trả thù ý niệm cũng nên tại tạm thời an toàn sau đó mưu đồ từ thái âm giáo chủ miệng bên trong lộ ra tin tức an hàn tại phản s á t sau đó không chỉ cướp đi thái âm thánh nữ hết thảy càng là tại cái này cơ sở bên trên không kiêng nể gì cả chủ động xuất kích đem thái âm đại giáo chiếm cứ thanh lý chống lại vượt qua tiên nhân lôi kiếp có lẽ thiên đế cùng thiên đế c h i nữ quan hệ có cái gì ta nhóm coi nhẹ đồ vật phải biết thiên đế trạng thái càng ngày càng kỳ quái trên chiến trường có người đem chi hình dung thành một vòng kinh khủng hạo nhật huyết ma thần chủ nói ra nếu là an hàn có thể xác định thiên đế không lại bởi vì thiên đế c h i nữ tử vong mà trả thù hoặc là nói không lại bởi vì bản thể cùng phân hồn ở giữa thắng bại mà tất cả thành kiến k i a an hàn hành vi liền có giải thích n g u y ệ t khuyết lao tổ ánh mắt nhìn về phía huyết ma thần chủ mang theo vài phần không tốt ta nhóm đến đây kỳ thực đã có chút phạt uy cũng may ngụy long bản không tại quy tắc bên trong nhưng mà mặc kệ như thế nào vọng nghị thiên đế đều không phải chúng ta đặt chân qua chiến trường người lợi nên nói nguyễn khuyết lao tổ phi thường rõ ràng một điểm ngụy long uy hiếp là việc cấp bách không sai nhưng mà thiên đế chi với nhân tộc ý nghĩa là liên quan đến quá khứ hiện tại cùng tương lai dù cho cựu đại đạo tông bên trong bộ cũng có một phen đối với thiên đế âm thầm điều tra nhưng đối với thần tộc hoang thú thiên đế vĩnh viễn đều là nhân tộc thủ hộ giả đến mức vì cái gì nói đặt chân qua chiến trường người không nên vọng nghị thiên đế bởi vì huyết chiến chỗ những cái kia chiến đấu là một trận có liên quan với đối kháng không thể biết uy hiếp chống lại cũng là có liên quan phi thăng cùng tiến hóa chống lại sự tính liên quan có thể không tiến nhập bản nguyên chi hải trung tầng có thể không tiến hóa thành độc nhất vô nhị văn minh có lẽ những năm gần đây thiên đế càng ngày càng không giống như là một cái người h á n thuần tuy có chút đáng sợ nhưng mà vô luận như thế nào thiên đế cũng là dương cực giới thôi động người tóm lại n g u y ệ t khuyết lao tổ thân vì nhân tộc l a o tổ một trong không hội cho phép có người tùy ý đánh giá thiên đế huyết ma thần chủ càng không có tư cách này liệt thiên yêu chủ đem thoại để kéo trở về từ vạn tiểu phong đạo hữu lời nói bên trong ta nhóm đã có thể đủ nhìn ra ngụy long xuống tay với tê phượng sơn s á t suất rất lớn hắn cũng không e ngại nắm giữ địch nhân cường đại hòa phượng đại tôn cũng là liên tục gật đầu hắn cũng không quan tâm cựu đại đạo tông bên trong bộ tranh chấp cũng không quan tâm vạn tiểu phong cùng huyết ma thần chủ quan hệ hắn quan tâm là chính mình quê quán nhìn xem thái âm giáo chủ g á n g vẻ nhìn xem vũ hóa thần triều bốn người tâm tình nghĩ mà biết bị người tịch thu quê quán thống khổ bếp ắ t nhất là nhất thời bán hội chỉ sợ còn không có biện pháp trả thù trở về ta cũng có chút cảm thấy hứng thú đã ngưng như này hiểu rõ nguy long kia nhằm vào hắn về sau hành động có cái gì kiềm chế phương pháp huyền hắc lao tổ nhìn về phía vạn tiểu phong ta xác thực h i ể u nguy long đó là bởi vì ta cùng hắn tại âm cơ giới có qua một lần quyết đấu đỉnh cao sau cùng ta tiếp nối bại bởi hắn vạn tiểu phong lộ ra một chút thân vì trí thượng long thần thời điểm cùng nguy long quá khứ ở trong mắt hắn xem ra cùng nguy long tranh đấu là long h ổ đấu ngang nhau mà sau tiếp nối bại trận vạn tiểu phong nói tại hắn siêu thoát sau đó hắn rất nhiều tin tức ta cũng chỉ là tin đồn cũng không có xâm nhập hiệu ta yêu cầu càng nhiều tin tức yêu cầu nhiều càng hơn. vạn tiểu phong nhìn về phía đám người ánh mắt trầm tĩnh trong bất chi bất giác hắn nắm giữ tam phương liên hợp tiết ấu vạn tiểu phong không cùng huyết ma thần chủ tranh một lúc khí phách huyết ma thần chủ xuất thân huyết nguyệt thần tộc h ấ p thu vạn linh chi huyết có thể đủ tăng tốc hắn tiến bộ huyết ma thần chủ tự thân cũng không có dấu diếm vạn tiểu phong thân cư vạn long thần đế huyết mạch có thể làm cho huyết ma thần chủ hướng phía trước tiến thêm một bước thậm chí cầm tới đỉnh phong chi lộ nhập chẳng k h á n đây cũng là huyết ma thần chủ ức chế không nổi đối vạn tiểu phong cảm xúc nguyên nhân huyết ma chính thần chủ có lẽ biết rõ có lẽ không biết đây chính là một chủng tiềm thức nhưng mà vạn tiểu phong lại rõ ràng minh bạch một cái nghĩ muốn thôn vệ chính mình người h ắ n tự nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt nhìn có thể làm hạ cũng không phải giải quyết cái này hai họa ngầm thời cơ đạo tông vương mặt nhất trước phải đến có liên quan ngụy long tin tức còn là tại trước đây không lâu k i a thời điểm bởi vì tổ mạch thủy nhãn khôi phục nguyên nhân đạo môn chư thần hội tê phượng sơn bắt đầu tranh đoạt mà ta đi tới đạo môn t o à trấn chân hào đạo nhân bổ túc một chút chi tiết ngụy long lúc đó tự xưng là một cái biến mất sơn hải t ô n môn nhân nói ra môn nghĩ muốn chiếm cứ hắn tông môn bảo địa cũng chính là tổ mạch thủy nhãn căn cứ ta nhóm biết ngụy long ban đầu hóa thân vô danh đạo nhân từ bắc minh châu vùng cực nam hiện thân đối thê phượng sơn cùng đạo môn ở giữa quá độ khu vực ly hỏa đ ả o xuất thủ đem ly hỏa điệu nhất tộc hủy diệt h ỏ a phượng đại tôn nói như bôn nghe đến nơi này tựa hầu nghĩ đến cái gì ta tại chư thần hội l ậ t sách một chút tư liệu nguyên bản chư thần hội thuộc hạ thế lực tăng hồn trai bị thần bí chu diệt tăng hồn trai cùng ly hỏa đạo phân thuộc đồ vật trung tâm liền là sơn hải môn cái tia rất nhỏ sơn môn ngưu buôn tiền nhiệm làm đến vũ hóa thần triều đại biểu đi tới chư thần hội hắn nhìn qua rất nhiều hồ sơ trước đó rất nhiều tư liệu tin tức vỡ vụn hiện nay theo đám người từng câu từng chữ đem ngụy long siêu thoát sau kinh lịch cho bộ t ố t ngụy long siêu thoát sau đó hàng lâm vị trí nên là tại sơn hải môn chẳng biết tại sao hắn trốn qua thiên đình giám sát tiến vào bên trong không có dẫn phát ba đ ậ u có lẽ đây chính là hắn thân v ị biến số chỗ đặc t h ủ mà sau hắn hóa thân vô danh đạo nhân đầu tiên là tại sơn hải môn p ụ cận xuất kích mà sau đem ly hòa đảo tăng hồn trai cầm xuống sau đó một b ư ớ c thôn tính đạo môn thuộc hạ thế lực sau cùng thì là cầm xuống đạo môn từ đó về sau hắn liền không thế nào quan tâm chính mình thân phận cũng là từ đó về sau hắn nắm giữ phân thân năng lực bị rất nhiều thế lực vây công bị giới vực công địch đánh giết lại thần bí giả chết theo sau tại an hàn siêu thoát thời điểm bởi vì đạo tông cùng giới vực công địch cùng xuất thủ hắn không thể không đông xuống ngụy trang bày ra hắn kinh người phân thân chi thuật là có thể có gần ba mươi phân thân cùng với liên quan đến đỉnh phong tri cảnh thực lực đám người liên tiếp bổ sung có chút thời gian còn trực tiếp hỏi tuân môn hạ đệ tử Cuối cùng n g đem hạ vạn tiểu phong sau khi nghe xong thâm bên trong tại nhỏ máu ngụy long như vậy mạnh mẽ tốc độ tiến bộ là bởi vì cụ có thâm hậu căn cơ mà căn cơ bên trong một khâu không thể rời đi hăn công hiến giả lập đạo quả vô số thân huyết hai đại thể chất nói đến đều là nước mắt ta ngụy long cầm xuống đạo môn thời điểm dùng còn là dùng tên giả đây cũng là hắn đã từng phương pháp không có năm chắc thời điểm hội rất cẩn thận cái này một điểm lại bị bắc tu liên chư thần hội tê phượng sơn cùng với giới vực công địch vây công thời điểm phân thân giả chết liền có thể được đến tiến một bước nghiệm chứng và tiểu phong được đến ngụy long siêu thoát sau đó tin tức đem báo thủ tâm tư hướng đáy lỏng chỗ sâu nhất thả thả An mà n Siêu vượt vượt trước h o á t tình tại ngay hắn đây không lâu bắc tu liên nguyên minh chủ lục phong cùng thế lực khác tham dự đối ngụy long gây quét hiện nay ngụy long lại tiếp nhận bắc tu liên đầu hàng từ cái này có thể nhìn ra nguy long nhìn như tàn nhẫn nhưng mà vì mục đích cuối cùng nhất cũng không để ý bình thường ẩn đoán vạn tiểu phong tiếp tục nói đương nhiên biết bắt nhất là một điểm cuối cùng nguy long ngay tại tăng thêm tốc độ cướp đoạt tài nguyên tăng thực lực lên hắn hiển nhiên biết rõ thiên đế còn tại truy kích g i ớ i vực công địch mà hắn phải nhanh một chút chứng thực b ắ t minh châu c h i chủ sự thật không chỉ có là một cái hư danh mà là tại kết quả này hoàn thành trước đó hắn có khả năng được đến tài nguyên nguy long đã không tái sử dụng cái gọi là thân phận giả có đến từ an hàn siêu thoát thời điểm trận chiến kia đột nhiên bại lộ nguyên nhân nhưng mà quan trọng nhất còn là hắn có hắn tung hoành là giới vạn ự thực lực cùng tự c cùng trước cái chính cũng của cả chi tin. Ta một thế, một phát thế hết tất mình hiện mình, pháp Long là dùng nói Nguy ràng ngày biện rộng người. qua, rõ đó đem yêu mở sẽ v tiểu phong nói xong lời cuối cùng ngữ khí phức tạp hắn tiện nhiệm phục bàn qua rất nhiều lần cùng ngụy long tranh đấu ngụy long sớm nhất cầm xuống thần thánh chi địa thời điểm còn biên tạo một cái thân phận giả đợi đến hắn nắm giữ năng lực tự vệ đại thế sơ thành càng là quả quyết ra tay với thánh hoàng chiếm cứ nhân tộc đại nghĩa mà sau lại đem hắn cùng với vạn thần điện tàn sát hầu như không còn nguy long tại âm cực giới phương pháp chiến đấu cùng hắn phong cách làm việc rất giống đều là tận toàn lực với nhất kích một ngày bắt đầu liền như là nộ h ả i song trào tuôn trào không ngừng t h ẳ n g đến địch nhân tử vong mới dừng cũng là bởi vì đây nguy long đối yếu hơn mình địch nhân giữ lại gần như nghiền ép ưu thế mà đối với mạnh hơn mình địch nhân nếu là không hiểu rõ phong cách chiến đấu của hắn cũng hội tại ban đầu bại vong bị cường sát và tiểu phong nghe xong đám người bổ sung chi tiết hắn hiểu được nguy long con đường càng thành thục hơn mà nhất chỉ sợ là nguy long đã hoàn thành ban đầu tích lũy có tràn trề đại thế chỉ có từng làm qua ngụy long địch nhân vạn t i ể u phong mới hiểu được ngụy long lôi cuốn đại thế sau cường đại một mặt dùng ngươi đối hắn hiểu nhược điểm của hắn là cái gì n g u y ệ t khuyết lao tổ hỏi vạn t i ể u phong lắc đầu nghĩ muốn cầm xuống ngụy long kỳ thực rất đơn giản chỉ còn mạnh hơn hắn hoặc là giống như hắn mạnh liền có thể thần hoàng hoặc là cựu long thủ xuất thủ là tối ưu t u y ề n trạch nói cách khác ý mạnh hiếp yếu thời điểm ngụy long không có nhược điểm ta nhìn chưa chắc huyết ma thần chủ nói ngụy long xuất thân âm cực giới hắn có lẽ rất cường đại nhưng mà hắn xuất thân giới vực chỉ là tầng ngoài cùng giới vực mà thôi ta nhớ không lầm cái này g i ớ i vực còn là yêu ma sơn nội t ì n h chỗ một dạo bị không rõ bao phủ còn từng bị coi là có thể đủ cùng dương cực giới vì kiếp hậu thủ sau cùng mới bỏ được đi còn có an hàn vốn là ngụy long đ ồ đệ đã nàng thay thế thái âm thánh nữ ta nhóm không ngại đem chi mời đến làm đến một mai thẻ đánh bạc huyết ma thần chủ nói lời này vừa nói ra đám người thần sắc các dị v n tiểu phong thần sắc tựa hồ có chút không vui sắc mặt tái xanh nhìn qua huyết ma thần chủ muốn nói cái gì nhưng lại không nói ra được những người khác có người n h ữ mày có người tâm động cũng có trầm mặc không nói k h u khụ nói lên âm cực giới liệt thiên yêu chủ mặt tái hiện vẻ lúng túng nàng nghĩ nghĩ còn là nói thẳng ta trước đó cũng nói ta nhóm yêu ma sơn phái một nhóm người đi tới âm cực giới nghĩ muốn cầm xuống cái k i a giới vực người nhóm cũng biết k h u khụ hiện tại an hàn siêu thoát cái k i a giới vực thông đạo đã bị hủy lời vừa nói ra đám người lại là im lặng cựu đại đạo tông c h i chủ chết thì chết thương thì thương nhất trước hiệu triệu người thái âm đại giáo thánh nữ bị p h ả n sát quê quán cũng bị lấy ra trưởng lao chân truyền chết nhất phiến vũ hóa thần triều nâng đỡ chư thần hội chúng thần sơn thượng nhất phiến tịch、mình. đảo châu đ á o lưỡng đ ả o thần tộc bị tàn sát không còn tam nhãn tông vạn mắt bình nguyên đã hóa thành yên tính chỗ cự nhân đảo cự nhân bị nổ tận gốc mà yêu ma sơn liền sớm đã mất đi một khối nội tính chỗ bất quá là tại tầng ngoài cùng không gian giới vực tại đã đả thông vượt giới vực thông đạo tình huống dưới vẫn ý như cũ vô pháp đoạt lại tao ngộ ngăn trở không chỉ như đây còn để hắn thoát ly trường khống liên thủ tam phương có một tia cảm giác kỳ quái c h ắ c không được nói liên thủ thời điểm đại gia đều rất tích cực cái này không liền là hiển nhiên bại k u y ể n liên minh thân hoàng cùng cựu long thủ có thể không ra mặt t ậ n khả năng đừng để hai vị các hạ ra mặt nguyễn khuyết lao tổ nói thật đến tình trạng kia sự tình liền không có cứu vãn chỗ trống ta nhóm quyết định cùng ngụy long giao dịch quyết định cũng có thể là đổ nhưng mà t h ầ n hoàng cựu long thủ như thế tồn tại quyết định vô pháp sửa đổi ta nhóm tồn tại ý nghĩa chính là cho phía sau các hạ giải quyết phiền p h ứ c thôn tinh yêu chủ ngột ngạt mở miệng ta nhóm cùng kỳ đàm phán cho dù hắn lại hung tàn trừ phi tự tuyệt vô dương cực giới nếu không chắc chắn lưu lại chỗ để đàm phán đám ngựa như có điều suy nghĩ v ạ tiểu phong liên tiếp phủ lên ngụy long đáng sợ làm đến lòng người bàng hoàng lại thêm hắn nhóm đều hoặc nhiều hoặc ít ăn phải cái lô vốn cho nên càng thêm k i ê n kỵ ta biết rõ ngươi từng tại m g long thủ hạ bại rất thảm nhưng mà phân tích của ngươi tại liên tiếp ảnh hưởng phán đoán của chúng ta huyết ma thần chủ trực tiếp trách cứ vạn tiểu phong ta nhóm muốn chuẩn bị tốt ứng đối thẻ đánh bạc không ngại trước khống chế lại ăn h à n cái này dạng có thể đủ gia tăng chúng ta đ à g phán thẻ đánh bạc hơn nữa thái âm đại giáo làm đến cựu đại đạo tông một trong cái này nhiễu loạn chẳng lẽ cứ như vậy một mực tiếp tục kéo dài còn không bằng sớm một bước làm xử lý huyết ma thần chủ tiến một bước nói ta ngược lại là nhận là vạn tiểu phong đạo hưu phân tích rất có đạo lý tê phượng sơn sẽ trở thành ngụy long lần tiếp theo động thủ mục tiêu liệt thiên yêu chủ nhìn một chút liên tiếp nháy mắt hỏa phượng đại tôn nói như thế mà nguyên bản phát triển vạn tiểu phong không nói một lời tựa hồ bởi vì đám người không tín nhiệm mà sinh khí ta nhóm đại khái có thể chia binh hai đường một bên đi tới tê phượng sơn một bên đi tới thái âm bí cảnh huyết ma thần chủ nắm giữ quyền chủ động long ảnh thần chủ h ồ nghi nhìn vạn tiểu phong một mắt làm hạ đề nghị đã như vậy đi tới thái âm bí cảnh người không càng nhiều không ngại ta nhóm tam phương một người ra một cừng giả nguyên khuyết lao tổ vì vậy nói hiện nay an hàn còn mang theo thái âm thánh nữ danh đầu giáo ta giáo chủ trước mắt hướng đến mức ta cựu đại đạo tông cùng ngụy long mâu thuẫn bạo phát là bởi vì ta thái âm đại giáo mà lên giáo chủ đi tới sau phương ta liền không thể đi khắc khắc ta mặc dù s á t lục không đến được nhưng mà cũng không phải quen thuộc nhằm vào tiểu bối người còn là để thần tộc cùng hoang thú nhất tộc đạo h ư u làm thay huyền hắc lao tổ vừa định đáp ứng đến không biết nghĩ đến cái gì nói ra miệng lại đổi lời nói huyết ma thần chủ đề nghị cưỡng ép an hàn không hề nghi ngờ hắn là vũ hóa thần triệu một phương đại biểu mà yêu ma sơn một phương thì là liệt thiên yêu chủ đi tới cựu đại đạo tông một phương hai vị lao tổ đều có đạo lý không đi thì là thái âm giáo chủ cùng cựu dương đạo nhân cùng tiến đến cựu dương đạo nhân đã căn cơ bị hao tổn không nghĩ lại ứng đối ngụy lòng chủ động xin đi trợ giúp thái âm giáo chủ Trước tiểu phong cải biến, thượng. cải vạn phong biến, kể từ đó kia liền là chia binh hai đường thái âm giáo chủ cùng cựu dương đạo nhân không cần phải nói truy nã an hàn cái trước là thái âm đại giáo giáo chủ thiếu không được đến mức cựu dương đạo nhân thì là căn c ơ tổn hao nhiều sẽ không bỏ qua trả thù cơ hội mà huyết ma thần chủ liệt thiên yêu chủ tự làm đến vũ hóa thần triều yêu ma sơn đại biểu nước gia thiên đạo bạn phải cẩn thận thông tin yêu chủ đ ố n g nhiên truyền âm đối liệt thiên yêu chủ nói vạn tiểu phong không có gì bất ngờ xảy ra là âm cực giới vạn thần điện c h i chủ cũng làm ấ y vạn năm t r ư ớ c từ tiên vực hàng lâm đế tộc huyết mạch hắn cùng ngụy long tranh đấu hồi lâu hiểu một thân ta không kỳ quái nhưng bây giờ hắn tự hồ cùng huyết ma thần chủ có ma sát hơn nữa ngay tại mượn dùng chuyện này làm văn chương vạn tiểu phong liên tiếp phủ lên ngụy long kinh khủng điên cùng gào thét 666. đem mới vừa rồi rõ ràng thế cục lại lần nữa q u b y đ ủ liên quan tới vạn tiểu phong ta ngược lại là có chút ấn tượng hắn là vạn long thần đế huyết mạch mà cái này huyết ma thần chủ xuất thân huyết n g u y ệ t thần vương tộc không nói cái này tộc đàn bản thân thanh danh không tốt vẹn vẹn là vạn long thần đế nhất tộc c ầ n chứa vạn linh chi huyết tuyệt đối có thể trợ giúp huyết ma thần chủ tiến thêm một bước liệt thiên yêu chủ hiển nhiên cũng cảm thấy một chút không đúng huyết nguyệt thần vương tộc bản thân liền có thu nạp vạn linh chi huyết để thăng chính mình thực lực chủng tộc thiên phú Mà v ạ nếu tiểu phong n thật là xuất t huyết â n vạn long đế tộc, k Thực hắn h lực đến n ó ma tình trạng này, mỗi một điểm tiến thể này, g mỗi điểm i bộ đều có thể vị n Cũng nguyên nhân chính là như đây, hắn nhóm cũng càng g khổ. đây, là b i ế thần rõ, đ ỉ n phong chi lộ khó khăn. Nếu là huyết h Nếu lộ là t ma thần chủ có thể đủ thôn vệ vạn long thần đế huyết mạch tất nhiên có thể đủ tiến thêm một bước liệt tiên yêu chủ kỳ thực cũng không nghĩ tới vạn tiểu phong sơ bộ chú tạo vạn long thần thể